tống thanh vũ đánh giá cao bọn họ hôm qua chết đi 13 cá nhân chỉ có này một cái trọng sinh trở về những người khác là thật sự đã chết sao lại thế này ngu lân áp lực đầy ngập lửa giận hắn đang đợi tin tức không nghĩ tới chờ tới chính là cái này ngu gia tứ trưởng lao sắc mặt khó coi thanh âm suy yếu thuộc hạ một hàng vừa đến khai nguyên thành đã bị kia tần liêu theo dõi mang binh vây quanh hỏa công nuôi tên trận cùng nhau thượng trừ bỏ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bị bắt sống những người khác đều đã chết ngu vĩ sắc mặt vặn mẹo đáng giận đáng giận sở minh trạch rũ mắt đảo không phải nhiều ngoài ý muốn. bất quá hắn được đến một cái tin tức tấn yêu làm thuyết minh nam cung hành còn không có trở về vạn nhất nam cung hành lại sát hồi ngu ra cũng không phải không có khả năng rốt cuộc tần quốc bên kia đã bị bọn họ khống chế được nam cung hành có giúp đỡ nói chắc chắn lại trở về hơn nữa hắn giúp đỡ lớn nhất có thể là diệp linh sở minh trạch mới không để bụng ngu ra đã chết nhiều ít cao thủ Hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy, nơi này thực không an toàn, hắn cần thiết nghĩ cách, mau rời khỏi. 379 ngồi mát gan bắt vàng, ta đói bụng. Mười trường lão, ngươi thấy thế nào? Sở minh Trạch hoàn hồn, đối thượng ngu lân tràn đầy sắc mặt giận dữ con ngươi, thoáng trầm ngâm lúc sau nói, gia chủ, thuộc hạ sớm nói qua, kia tần đêm tần liêu đều là tàn nhẫn nhân vật. Chiến đấu sớm đã bắt đầu, cần thiết tận hết sức lực, mau chóng nổ cỏ tận gốc. Nếu không, bên ta chậm một bước, sẽ càng thêm bị động kế tiếp bại lui tần trưng mục tiêu có lẽ là tần quốc là như yên nhưng hắn mấy đứa con trai giá tâm tuyệt không ngăn tại đây ngu vĩ nghe vậy lập tức mở miệng phụ họa không sai cha ta bị tần đêm giết một lần ngươi ký chủ bị tần đêm đánh cắp cổ thư mất đi cổ lục tấn hủy cao thủ tổn thất thảm trọng chúng ta không thể còn như vậy bị động bị đánh như thế đi xuống ngu ra nguy rồi sở minh trạch đáy mắt hiện lên một tia áng quang ngu lân ký chủ quả thật là bị nam cung hành bắt đi đủ tàn nhẫn đủ tuyệt. Ngu lân sắc mặt âm trầm, lại hỏi Trọng Sinh trở về tứ trưởng lão, tìm hiểu tới rồi cái gì? Tứ trưởng lão chỉ nói, Tần trưng đương một ngày hoàng đế sau, liền đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho Tần yêu. Tần quốc đại tướng quân hiện giờ là một vị mười mấy tuổi thiếu niên, thân phận không rõ, trong lời đồn là Tần yêu sư đệ. Sở Minh chạy biết, đó là Diệp Anh cùng Diệp Linh đệ đệ Diệp Tinh, trong trí nhớ vẫn là cái tiểu hải tử, chỉ chớp mắt đã thành niên. Cha, không thể lại do dự. Chúng ta sát đi khai nguyên thành. Ta cũng không tin, kia tần đêm tần nhiều có thể có ba đầu sau tay. Ngu vĩ song quyền nắm chặt. Vạn nhất lại chúng điệu hổ ly sơn kế ngu lân lạnh giọng nói. Chẳng lẽ liền cái gì đều không làm, chờ tần đêm lại lần nữa đánh tới cửa tới sao. Ngu vĩ khí bất quá. Ngu lân khẽ lắc đầu, ngu ra ngày gần đây gặp bị thương nặng, nên tìm cái minh hữu tương trợ. Ngu vĩ như mày, minh hữu. Cha là nói thượng quan ra sao. Kia thượng quan minh không phải cái gì thứ tốt. Ngu lân lắc đầu, thượng quan minh còn không phải thượng quan gia làm chủ người, hán vị trí cũng không phải không thể thay thế được. Bất quá, lập tức nhất thích hợp minh hiếu, cũng không phải thượng quan gia, mà là ngụy quốc. Ngu vĩ ánh mắt sáng ngời, vỗ tay gật đầu, đúng vậy. Ngụy quốc cùng tần quốc nhiều năm như vậy đều không đối phó, lại không ngừng một lần muốn mượn sức chúng ta. Chỉ cần khơi mào ngụy quốc cùng tần quốc đại chiến, vướng tần đêm cùng tần yêu, chúng ta lại tùy thời ra tay. Chuyện này Ngu lân mất đi ký chủ sau không muốn dễ dàng rời đi gì châu đảo nhưng ngu vi trọng sinh sau thực lực vô dụng đại trưởng lão ngu chiêu cùng nhị trưởng lão ngu phi đều bị tần nghĩa bắt mặt khác trưởng lão tử thương hơn phân nửa nhất thời không biết nên phái ai đi giao thiệp ngu lân ánh mắt dừng ở sở minh trạch trên người sở minh trạch cung kính mà nói gia chủ nếu là yêu cầu thuộc hạ tiến đến ngụy quốc trao đổi hợp tác công việc thuộc hạ định làm hết sức ngu lân lắc đầu không ngươi kế tiếp nơi nào đều không cần đi liền lưu tại trên đảo việc này ta có an bài khác sở minh trạch rũ mắt đúng vậy cổ loại ký chủ đặc thù thân phận có thể bảo mệnh nhưng cũng quá dễ dàng làm hắn mất đi tự do ngu lân làm những người khác đều lui ra hắn cùng ngu vĩ hai cha con đơn độc thương nghị sở minh trạch rời đi sau ngu lân hừ lạnh một tiếng nói vì phòng ngừa nguyệt hữu có nhị tâm về sau vẫn là đem hắn nhốt lại càng thêm bổn thỏa ngu vĩ như mày cũng hảo nguyệt hữu tâm cơ quá sâu không thể tin bất quá cha tính toán phái ai đi theo ngụy quốc hoàng thất nói có người thực thích hợp Ngu Lân cười lạnh. Không bao lâu, một mạt hồng ảnh vào phòng, chắp tay đối Ngu Lân hành lễ, Gia chủ. Là Nhan cô nương. Ngươi nhị ca tần trưng trở về, ngươi có cái gì ý tưởng? Ngu Lân hỏi. Nhan cô nương khẽ lắc đầu, ta cùng hắn không có quan hệ. Mấy năm nay, ngươi giúp Ngu ra làm không ít chuyện, ngươi muốn đồ vật ta biết, sớm có mặt mày, chỉ là còn cần càng nhiều thời giờ, bảo đảm là an toàn. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Ngu Lân nhìn Nhan cô nương, ý có điều chỉ. Nhan cô nương gật đầu, ta minh bạch ra chủ ý tứ. Ngu gia lập tức gặp phải một hồi nguy cơ, nếu là không qua được, người đem vĩnh viễn không có khả năng đạt thành tâm nguyện. Ngu lân nói, nhan cô nương thần sắc cung kính, nếu có cái gì yêu cầu ta làm, gia chủ cứ việc phân phó. Nghe nói, ngươi cùng ngụy hoàng quan hệ không tồi. Ngu lân nói, ngu gia tưởng cùng ngụy quốc hợp tác, ta sẽ viết một phong thơ, yêu cầu ngươi thân thủ giao cho ngụy hoàng trong tay. Nếu hợp tác đạt thành, kết quả sẽ đối tần quốc bất lợi. Ngươi nếu là không muốn nói, chúng ta đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi." Nhan cô nương thần sắc bình tĩnh, "Gia chủ yên tâm, với ta mà nói, cũng không miễn cưỡng." Ngu Lân thật sâu thở dài, gần nhất phát sinh sự, ngươi cũng là biết đến. Tuy rằng ta từng cùng Như Yên có lui tới, nhưng Tần Quốc sự, nói đến cùng cùng ngu ra cũng không có chân chính quan hệ. Tần Quốc ngôi vị hoàng đế thay đổi, bên trong tranh đấu, ta không thèm để ý, cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay. Nhưng kia Tần đêm quá vô sỉ, Vừa ra tay liền giết Vĩ Nhi, lại lẻn vào ngu ra trộm cướp, này khẩu ác khí, ta là tuyệt không có thể nhẫn. Nhan cô nương nhẹ nhàng gật đầu, là hắn có sai trước đây, gia chủ không cần nhẫn, đối cái loại này người, tuyệt không có thể nhân từ nương tay. Nếu không hắn chỉ biết làm trầm trọng thêm. Ngu lân gật đầu, đúng vậy. ngươi đi trước nghỉ ngơi, đại ta đem cấp ngụy hoàng tin viết hảo, lại kêu ngươi lại đây. Đúng vậy. Nhan cô nương gật đầu, dứt lời xoay người rời đi. Nhìn hắn bóng dáng. Ngu Vi trong mắt hiện lên một tia trắng ghét, Ngu Lân trên mặt mang theo một tia không có hảo ý cười lạnh. Cha cũng đừng quên, cái này bất nam bất nữ tiện nhân, chính là tần trưng thân đệ đệ. Ngu Vi nhắc nhở Ngu Lân. Ngu Lân khẽ hử một tiếng, hắn không phải. Hắn trong đầu trừ bỏ tưởng chân chính biến thành nữ nhân ở ngoài, không có khắc càng chuyện quan trọng. Mà hắn tâm nguyện, chỉ có Ngu ra có thể giúp hắn đạt thành, bởi vậy, hắn sẽ làm một cái nghe lời cầu. Ngu Vi như mày, cha, phía trước thử qua rất nhiều lần mặc dù là cùng sinh người bất đồng giới tính tri gian chuyển sinh cổ cũng căn bản vô dụng ngu lân lắc đầu kia chỉ là vì cải tiến cổ phương cũng không phải vì tần nham chư bỏ hắn cái nào nam nhân sẽ như vậy hạ thiện tâm tâm niệm niệm tưởng biến thành nữ nhân ngu vĩ cười nhạt ta sớm tưởng cấp kia tiện nhân một cái kiến nghị làm hắn huy đao tử cung thái giám cũng coi như nửa cái nữ nhân dù sao hắn cả ngày trang điểm thành nữ nhân bộ dáng sớm đã không biết xấu hổ ngay trước mặt hắn vẫn là khách khí chút nay cậu tuy rằng trong xương cốt là cái hòa quan bất quá bản lĩnh sắc thật không nhỏ hơn nữa vẫn luôn đều thực nghe lời làm hắn đi đối phó tần trưng cũng làm tần trưng xem hắn đệ đệ biến thành cái quỷ di bộ dáng như thế tốt nhất ngu lân cười lạnh liên tục hai cha con dùng ác độc hạ lưu ngôn ngữ vũ nhục mới vừa rồi rời đi nhan cô nương lại chưa từng nghĩ tới muốn thật sự thực hiện đối nhan cô nương hứa hẹn lúc chẳng vạng sở minh trạch lại lần nữa nhìn thấy ngu lân ngu lân thần sắc phiền muộn đang ở uống rượu mời hắn cùng uống sở minh trạch ngồi xuống thời điểm liền có loại không thật là khéo dự cảm cũng mặc kệ là thực lực vẫn là độc thuật hắn ở ngu lân trước mặt đều không đủ xem bởi vậy liền tính hoài nghi này cục có trá lại cũng không dám biểu hiện ra mảy may dường như không có việc gì mà bưng lên chén lĩnh rượu uống một hơi cạn sạch bất quá sau so một lát sở minh trạch đầu hôn mê ghé vào trên bàn lâm vào hôn mê bên trong bất tỉnh nhân sự kỳ thật hắn ở uống đệ nhất khẩu thời điểm liền lường trước đến kết quả này nhưng phản kháng sẽ chỉ làm thế cục trở nên càng thêm không xong không bằng trước tương kế tự kế nhất hư bất quá là bị nhốt lại đến lúc đó lại nghĩ cách ngu lân nhìn sở minh trạch hư lạnh một tiếng liền nghe ngoài cửa truyền đến nhan cô nương thanh âm gia chủ tiến bảo ngu lân mở miệng nhan cô nương như cũ hồng y lìa như hỏa tinh xảo hoa lệ nửa trương mặt nạ che khuất thượng nửa khuôn mặt lộ ra tới mặt trang dung tinh xảo nhan cô nương nhìn đến sở minh trạch ngã vào trên bàn sửng sốt một chút ngu lân thần sắc nhàn nhạt mà nói ngươi biết hắn là chuyển sinh cổ cổ loại ký chủ lúc trước làm hắn đương trường lão đi ra ngoài làm việc suýt nữa xảy ra chuyện vì ổn thỏa khởi kiến ngày sau khiến cho hắn chỉ đương cái ký chủ trừ bỏ hảo hảo mà tồn tại dưỡng hảo thân mình ở ngoài khắc cái gì đều không cần làm có hắn ở người ta nguyện vọng đều có hy vọng đặt thành ngu lân là cố ý làm nhàn cô nương nhìn đến sở minh trạch mục đích là cho nhàn cô nương hư hào hy vọng làm hắn khăng khăng một mực bán mạng bất quá có chuyện ngu lân cũng không biết sở minh trạch ở tới ngu ra phía trước sớm đã cùng nhan cô nương ở nơi khác kết bạn thả quan hệ phỉ tiện. lập tức nhan cô nương nghe xong ngu lân nói thần xác như thường tiếp nhận ngu lân truyền đạt thư tử lại lần nữa bảo đảm nhất định không phụ gửi gắm đi thôi chờ đem nối ngu ra như hổ rình ngồi những người đó giải quyết sạch sẽ ngươi muốn đồ vật thực mau liền có thể thực hiện ngu lân mỉm cười đa tạ gia chủ nhan cô nương gật đầu xoay người đồng thời Trong mắt hiện lên một kia hàn quang Nhan cô nương mới vừa đi Ngu lân gọi tới nguyên bản trông coi cổ tháp kim trưởng lão Kim trưởng lão Này cổ loại liền giao cho ngươi Cần phải xem trong hắn Lần này tuyệt không có thể lại ra bất luận cái gì được rẽ Ngu lân thần sắc nghiêm túc Kim trưởng lão cung kính nói Là gia chủ yên tâm liền ở kim trưởng lão khiên sở minh trạch sắp sửa ra cửa thời điểm Ngu lân lại mở miệng gọi lại hắn Không biết gia chủ còn có gì phân phó Kim lão nhân quay đầu lại hỏi nguyệt Hựu đầu góc quá linh quang tâm cơ rất sâu vì để ngừa vắn nhất cho hắn hạ dược làm hắn mất đi ký ức ngu lân lạnh giọng nói dứt lời lại lắc đầu không mất đi ký ức không đủ trực tiếp đem hắn biến thành một cái ngu dại người mỗi ngày chỉ cần biết ăn ăn uống uống dưỡng hảo thân mình cho chúng ta cung cấp cũng đủ cổ loại máu kim trưởng lão gật đầu là thuộc hạ này liền đi làm Man đêm buông xuống tí tách tí tách hạ vũ trên biển gió nổi lên vũ thế tiệm đại thuyền nhỏ sóc nảy lay động nam Cung Hành dối tay hợp lại một chút Diệp Linh áo choàng khe như mày, nếu không trước tìm một chỗ đặt chân, qua tối nay lại nói. Diệp Linh nhìn đã xuất hiện ở trong tầm mắt, đen tối đảo nhỏ, nghị cách thượng đảo, ngày mưa phòng thủ sẽ tùng một ít. Nam Cung Hành ra thuyền, đi ngang qua lần trước hắn lên bờ bên dưới vực sâu, vẫn chưa dừng lại, bởi vì bên này hiện giờ đã có cao thủ trông coi. Dạo qua một vòng nhi, Nam Cung Hành cả người ướt đẫm tuyển một vị trí, ôm lấy Diệp Linh vào nước, bơi tới bờ biển, ở bóng đêm bên trong lên bờ. Mặc dù ngu lân tăng mạnh phòng thủ, nhưng gió to mưa to ban đêm, cũng không có khả năng có người có thể trông coi trụ đường ven biển mỗi một tốc địa phương. Di châu đảo trừ bỏ ngu ra ở ngoài, còn có không ít ba cánh, ở tại bên ngoài. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh không bao lâu, liền tìm tới rồi một chỗ không có đốt đèn phía Trạch phi thân đi vào. Hồi lâu không chủ người, nhà ở liền môn đều không có, trong phòng cũng không có gì gia cụ. Nam Cung Hành phát hiện một đống tuổi đốt, ôm lại đây sinh hỏa, bàn tay to dán ở Diệp Linh phía sau lưng không bao lâu diệp linh thân mình ấm áp lên quần áo thực mau cũng làm diệp linh bắt tay dán ở nam cung hành trên lưng nam cung hành nắm lấy tay nàng xoa xoa cười lắc đầu ta không cần tiểu diệp tử ngươi ở chỗ này sửa ấm ta đi tìm chút ăn lại đây cẩn thận một chút nhi diệp linh dặn dò ước chừng 15 phút lúc sau nam cung hành đi mà quay lại trên đầu nhiều đỉnh đầu che vũ đấu lạc ôm một cái rổ trong ngực chung là nam cung hành từ di châu trên đảo tiểu lầu sau bếp thuận tới mới ra nồi bánh bao Nhân thịt, còn mạo nhiệt khí, hương vị không tồi. Diệp Linh ăn hai cái bánh bao, uống lên điểm nước, nhìn bên ngoài gió lớn vũ cấp, như suy tư gì. Ngươi nói, sở minh Trạch lúc này là đã trốn đi, vẫn là ở ngu ra đâu. Đều có khả năng, hy vọng hắn ở. Nam Cung Hành nói, Diệp Linh lắc đầu, lấy hắn tính cách, định có thể nghĩ đến ngươi sẽ lại trở về. Hắn muốn đồ vật đã bị chúng ta đắc thủ, ta cho rằng hắn sẽ không lựa chọn tiếp tục lưu tại ngu ra. Chúng ta lần này mục đích không phải sở minh Trạch Hắn có ở đây không, đều sẽ không ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Nam Cung Hành nói, trước tìm hiểu rõ ràng lại động thủ. Diệp Linh gật đầu, ân liền chúng ta hai cái, vẫn là muốn cẩn thận chút. Chú lúc này nguyên bản muốn suốt đêm rời đi nhan cô nương, bởi vì hạ mưa to, tạm thời lưu tại ngu gia đợi mưa cạnh lại đi. Lúc nửa đêm, mưa to giàn rụa Kim trưởng lao cấp sở minh trạch rót dược lúc sau, đem hắn ném xuống đất, sau đó rời đi phòng thần không biết quỷ không hay mà đi ngu chiêu cho ở ngu chiêu là cái lao sắc quỷ phong lưu thành tánh, lại không biết hắn năm kia tân cưới phu nhân sớm cùng kim trưởng lão có một chân bóng đêm tiếng mưa rơi là hoàn mỹ hiểm hộ nhan cô nương đến kim trưởng lão chỗ ở luôn mãi xác nhận không có động tĩnh đẩy ra cửa sổ lẻn vào trong phòng điểm một cây ngọn nến, sở minh trạch sắc mặt xanh trắng hôn mê bất tỉnh mà bị ném xuống đất không có những người khác nhan cô nương ý đồ đánh thức sở minh trạch cũng cho hắn dùng mê dược giải dược nhưng hắn nhất thời vẫn chưa thức tỉnh lo lắng đêm dài lắm ngộng nhan cô nương đem sở minh trạch bối ở trên lưng duyên đường cũ rời đi hắn đối ngu ra rất quen thuộc thành công tránh đi sở hữu tầm mắt mang theo sở minh trạch rời đi ngu ra từ một cái bí ẩn địa phương đi thuyền ra biển rời đi ngu ra một khoảng cách lúc sau nhan cô nương tùy ý thuyền nhỏ ở mặt biển sóc này hắn vào khoang thuyền lại lần nữa ý đồ làm sở minh trạch thức tỉnh nhưng mà cũng không có cái gì dùng nhan cô nương nhíu mày Nhìn chính mình ướt dầm dề quần áo, than nhỏ một tiếng, đối sở Minh Trạch nói, kỳ thật ta biết, Ngu Lân vẫn luôn là ở có lệ ta, đem ta đương nô tải sai xử Lần này ta cứu ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ngu ra, chờ Kim Trưởng Lão từ Ngu Chiêu Phu nhân nơi đó trở về, thiên đều mau sáng. Vừa vào cửa, phát hiện sở Minh Trạch không thấy, Kim Trưởng Lão trong lòng lộn bột một chút, nháy mắt thanh tỉnh vô cùng. Nguyên bản hắn tưởng lập tức xoay người đi bẩm báo Ngu Lân, nhưng còn không có ra cửa lại dừng bước chân lần trước cổ tháp xảy ra chuyện ngu lân liền trách cứ hắn hành sự bất lực lần này ngu lân tự mình giao cho trong tay hắn cổ loại ký chủ ném hắn như thế nào giải thích đều không thể nào nói nổi lại làm người phát hiện hắn cùng ngu chiêu phu nhân gian tình hậu quả rất nghiêm trọng vì thế kim trưởng lão nghĩ tới nghĩ lui tìm một phen không thường dùng kiếm chính mình cho chính mình nhắc kiếm sau đó chờ ngu lân nhận được bẩm báo thời điểm sự tình liền biến thành có người bắt cóc sở minh trạch thực lực cực cao Trọng thương Kim Trưởng Lão. Giờ nào sự? Ngu lân quả thực muốn chọc giận hộp máu. Kim Trưởng Lão căng ra đầu nói là một canh giờ phía trước sự, bởi vì hắn thương là khi nào, Ngu lân có thể điều tra ra. Trời đã sáng, hết mưa rồi. Ngu lân hạ lệnh, mọi người, di châu trên đảo sở hữu thuyền, hướng các phương hướng đuổi theo. Sở Minh trạch cái này cổ loại ký chủ, tuyệt đối không thể ném. Trận trượng lớn như vậy, Nam Cung hành cùng Diệp Linh Sen lẫn trong trong đám người yên lặng mà nhìn ngu ra người một đợt một đợt mà rời đi mơ hồ nghe được có người nói có một vị trưởng lao trốn chạy mang đi ngu ra quan trọng nhất bảo vật nam cung hành cùng diệp linh nhìn nhau liếc mắt một cái nên sẽ không sở minh trạch đêm qua mới chạy đi quá xảo bất quá nam cung hành cùng diệp linh đương nhiên sẽ không lựa chọn đuổi theo sở minh trạch bởi vì chú định là đuổi không kịp mà sở minh trạch chạy trốn làm ngu ra cao thủ khinh xảo xuất động đuổi theo nhưng thật ra cho nam cung hành cùng diệp linh một cái tuyệt hảo ra tay cơ hội ngồi mát ăn bắt vàng điệu hổ ly sơn kế càng tạo bằng hữu của chúng ta mỗi tiện tiện nam cung hành khỏe môi hơi câu lần này ngu lân đều tự mình xuất động xuất phát thời điểm mới nhận được bẩm báo nhan cô nương không thấy kim trưởng lão lập tức nói chính là nhan cô nương công bố cấp đi sở minh trạch nam nhân kia trên người có một cổ son phân hương thần nham tìm chết ngu lân nghiến răng nghiến lợi cho ta truy lúc này nhan cô nương mang theo sở minh trạch sớm đã chạy xa sau cơn mưa sơ tỉnh chân trời treo một đạo hoa mỹ cầu rồng nhan cô nương đứng ở đầu thuyền váy đỏ theo gió phất phới nhìn cầu rồng trên mặt lộ ra ý cười xoay người trở lại khoang thuyền thấy sở minh chạch tay giật mình nhan cô nương kêu hắn nam hình nam hình sở minh trạch lông mi khe run chậm rãi mở mắt nam hình ngươi không sao chứ nhan cô nương hỏi sở minh trạch ánh mắt mê mang nhìn nhan cô nương kêu một tiếng tiên nữ tỷ tỷ. Nhan cô nương ngây ngẩn cả người, nam minh, đừng cùng ta khai loại này vui vừa. Tiên nữ tỷ tỷ ta hảo đói sở minh Trạch ôm lấy nhan cô nương cánh tay, ta hảo đói, ta muốn ăn thịt. Tiên nữ tỷ tỷ ta muốn ăn thịt. Nhan cô nương sắc mặt quái dị ngươi đây là mất trí nhớ lại ngu dại sao. Ta hảo đói, ta hảo đói a sở minh Trạch xoa bụng, giống cái cáu kỉnh hài tử, vẻ mặt ngây ngốc mà nhìn nhan cô nương. Đã từng tâm cơ nam, lập tức biến thành cái chỉ số thông minh nhiều nhất 4 tuổi đồng đốc mặc danh nhiều vài phần đơn thuần đáng yêu nhưng nhan cô nương có điểm hỏng mất muốn bình tĩnh một chút thật vất vả ném ra sở minh trạch mới ra khoan thuyền sở minh trạch liền đuổi theo ra tới ôm nhan cô nương kêu tỉ tỉ nói hắn hảo đói hảo đói hảo đói chân trời cầu vồng đã tiêu tán thái dương ra tới sở minh trạch meo lại đôi mắt cười đến ngốc hề hề tỉ tỉ ta đói bụ 380 trăm cướp sạch quang thiệt tình mong ước cuộc đời này duy nguyện chân chính trở thành nữ nhi thân nhan cô đường nghe sở minh trạch kêu hắn tỉ tỉ, thấy hắn biểu tình ỉ lại, than nhỏ một tiếng, rồi sau đó liền cười, duỗi tay khẽ vuốt một chút sở minh trạch đầu tóc. Nam cũng ngoan, tỉ tỉ mang ngươi đi tìm ăn. nghĩ đến là ngu lân tính toán đem sở minh trạch hoàn toàn biến thành cổ loại huyết chủ, không chỉ có muốn cho hắn mất đi tự do, còn muốn cho hắn mất đi tư tưởng, như xuất sinh giống nhau, trở thành bọn họ công cụ. sở minh trạch đoán được đêm qua là hồng mưu tuy là hắn tâm cơ cũng đủ thâm, lúc ấy quá mức lạc quan, cho rằng nhất hư bất quá mất đi tự do hắn sẽ có biện pháp thoát thân nhưng chưa tưởng tưởng ngu lân ra tay như vậy ngoan tuyệt tuy có nhan cô nương mạo hiểm ra tay cứu giúp, lại vì khi đã muộn trong lòng biết ngu ra người chắc chắn đuổi theo nhan cô nương ra thuyền nhanh chóng rời đi đi cũng không phải tần quốc phương hướng mà là vòng hành tiến đến ngụy quốc có lẽ là bởi vì đột nhiên thích thượng sở minh trạch kêu kia thanh tỷ tỷ nhan cô nương nhất thời đảo cũng không nghĩ cấp sở minh trạch giải độc lại nói hắn cũng không hiểu y y thuật cũng không có khả năng xin giúp đỡ ngu ra giống nhau đại phu lại tất nhiên giải không được ngu ra người hạ độc có thể xin giúp đỡ chỉ còn lại có sở minh trạch túc địch nam cung hành cùng diệp linh nhất phái nhưng này càng không hiện thực Nhan cô nương vị ngu ra hiệu lực mấy năm hiện giờ vì sở minh trạch cùng ngu ra hoàn toàn quyết liệt đảo không ở với hắn cùng sở minh trạch giao tình có bao nhiêu sâu là bởi vì hắn sớm ý thức được ngu lân vẫn luôn ở có lệ hắn hắn chỉ là không muốn từ bỏ mà sở minh trạch cũng hiểu cổ thuật đã trở thành hắn tân hy vọng lập tức nhan cô nương tính toán chức mang sở minh trạch tránh tránh đầu sóng ngọn gió đến an toàn địa phương lại hảo hảo suy xét kế tiếp như thế nào làm hắn không phải một người mà là có một cái không nhỏ thế lực lại nói nam cung hành cùng diệp linh chính mắt thấy ngu lân mang theo ngu ra một các cao thủ đuổi theo bắt sở minh trạch đương nhiên sẽ không sai thất như thế ra tay cơ hội tốt nguyên bản là tưởng điều tra một chút ngu ra tình huống lại suy xét như thế nào làm rốt cuộc lấy ít thắng nhiều chỉ có thể dùng trí thắng được nhưng hiện giờ đảo không cần băn khoăn nhiều như vậy tận dụng thời cơ thất không hề tới nam cung hành tính toán làm chuyện thứ nhất là chào cá nhân ngu lân không ở nhưng hắn duy nhất nhi tử còn ở lại nói tiếp nam cung hành cùng ngu vĩ cũng là tương đương có duyên phận sau cơn mưa sơ tỉnh thanh phong lắm dương nam cung hành đã tới ngu gia đối nơi này cũng không xa lạ thượng một lần đánh cắp cổ thư chính là từ ngu vi trong tay cướp đi bởi vậy hắn biết rõ ngu vi chỗ ở ban ngày ban mặt ngu gia so ngày xưa an tĩnh rất nhiều chết ở tần quốc một các cao thủ hơn nữa bị ngu lân mang đi ra ngoài đuổi bắt sở minh chạy người cũng không dư thừa cái gì cao thủ vì thế nam cung hành cùng diệp linh lặng lẽ lẻn vào ngu ra tránh đi thủ vệ tầm mắt quả thực không cần quá dễ dàng ngu vĩ tâm tình không xong tột đỉnh nguyên nhân chính vẫn là chính hắn bị bắt thân chết trọng sinh dẫn tới thực lực đại hàng ngoài ra còn có ngu ra cổ tháp bị thiêu hủy cổ thư bị trộm đêm qua cổ loại cũng chạy từng cọc từng cái đều làm hắn trong cơn giận dữ không có ăn uống tập đưa tới đồ ăn đánh chửi đưa cơm hạ nhân sau ngu vĩ một người ngồi ở trong phòng sắc mặt tâm u chờ ngu lân trở về cửa sổ mở rộng ra ngu vĩ nhất thời thất thần đột nhiên cảm giác có cổ gió lạnh ở sau lưng thần sắc biến đổi ngu vĩ quay đầu lại chỉ có thấy một cái bóng đen đã bị một trưởng phách vượng, ngã xuống trên mặt đất thực lực vô dụng ngũ cảm yếu bớt thả không hề phong bị đây là tất nhiên kết quả nam cung hành đá ngu vĩ một trần khoe môi hơi câu lần thứ ba gặp mặt đều không có hảo hảo cùng hắn chào hỏi qua. Lần đầu tiên, Nam Cung Hành giết ngu vĩ. Lần thứ hai, Nam Cung Hành từ ngu vĩ trong tay cướp đi ngu gia quan trọng nhất cổ thư. Lần thứ ba, chính là hiện tại. Hiện tại đâu? Diệp Linh hỏi. Tiểu Diệp tử ngươi ở nơi tối tâm yểm hộ, ta dùng ngu gia thiếu chủ, đem ngu gia cướp sạch quang, không quá phần đi. Nam Cung Hành cười khẽ. Diệp Linh gật đầu, một chút cũng bất quá phân. Lần trước chỉ trộm cổ thư lần này đem ý thư độc thư dược liệu tất cả đều cướp đi làm cho bọn họ này đàn làm ác vô số người hoàn toàn mất đi làm ác khả năng há mổm diệp linh từ trong túi tiền lấy ra một cái dược bình đổ một viên gạo lớn nhỏ màu đỏ thuốc viên ra tới nam cung hành há mổm thuốc viên vào miệng là tan mang theo một cổ nhàn nhạt mặc hương đây là phong bất dịch dùng diệp trần cổ vương huyết làm tránh độc đan ở thời gian nhất định trong vòng cơ bản có thể bách độc bất xâm, cổ độc cũng vô dụng rồi sau đó diệp linh rời đi ẩn vào âm thầm yểm hộ. Nam cung hành mang mặt nạ, dẫn theo ngưu vĩ, quang minh chính đại mà đi ra ngoài. Gia chủ không ở, thiếu chủ bị bắt. Nay họa vô đơn, chí tin tức thực mau truyền khai Ngưu phu nhân cung thị vội vàng tới rồi, thấy ngưu vĩ bất tỉnh nhân sự, thần sắc đại biến. Ngươi là người nào? Không muốn chết liền thả ta nhi tử. Nam cung hành cười lạnh, ngưu phu nhân, ngươi lập tức hẳn là suy xét chính là, nếu không nghĩ làm ngươi nhi tử lần này chết thấu, nguyện ý trả giá cái gì? Cung thị nghe được chết thấu hai chữ. Trong lòng lộn bột một chút, chừng lớn đôi mắt, sắc mặt nháy mắt vặn vẹo đến cực điểm. Ngươi, ngươi là tần đêm. Ngươi nói là, đó chính là. Nam cung hành không thừa nhận cũng không phản bác. Cung thị tức giận đến cả người run rẩy. Ngươi, ngươi, ngươi vì cái gì chính là cùng ta nhi tử không qua được. Ai cùng ngươi nhi tử không qua được? Là ta quá nhàn sao? Ngu phu nhân, ngươi lại nói này đó vô ý nghĩa vô nghĩa, ta chỉ có thể cho rằng, hoặc là là ngươi đầu óc không quá linh quang hoặc là là ngươi cố ý kéo dài thời gian, tưởng chờ ngu lân trở về. Nam Cung Hành hư nhẹ, vô nghĩa thiếu ngôn ngươi nhi tử một bàn tay, giá trị nhiều ít. Nam Cung Hành nói, trong tay đao để ở ngu vi trên cổ tay. Dừng tay. Không cần. Cung thị quả thực muốn điên rồi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghe nói, các ngươi ngu già có một tòa tàng thư khác, bên trong có vô số kể y thư độc thư, thập phần chân quý. Nam Cung Hành nói, cho ta chuẩn bị một con thuyền. Đem những cái đó thư tất cả đều trang trên thuyền đi. Tốc độ mau một chút, nếu không, nửa canh giờ lúc sau, người nhi tử tay phải liền giữ không nổi. Cung thị lập tức xoay người, người tới. Đi tàng thư các. Nam cung hành dẫn theo ngu vĩ, liền ngồi ở ngu ra tối cao nóc nhà thượng, nhìn ngu ra nhân thần sắc vội vàng, tất cả đều chạy tới tàng thư các đi. Ngu ra ngũ trưởng lao xuất hiện ở cung thị phía sau, cung thị hạ giọng hỏi, vì sao không ra tay. Ngũ trưởng lao như mày, phu nhân. Thuộc hạ đã ra tay, dùng vô sắc vô hương kích độc, nhưng kia tần đêm thế nhưng không hề phản ứng. Thuộc hạ hoài nghi, hắn là bách độc bất xâm thân thể. Cung thị nghe vậy tưởng hộp máu. Ngu vĩ ở Nam Cung Hành trong tay, bọn họ tốt nhất cứu người cơ hội chính là dùng độc phóng đảo Nam Cung Hành. Đây cũng là ngu gia người nhất tam hiểu, đáng tiếc thế nhưng đụng phải một cái bách độc bất xâm. Ngu vĩ nhưng không có tiếp theo cái ký chủ cho hắn nhiều một cái mệnh. Cung thị lo lắng ngu Vĩ an nguy. ngu lân lại không ở, lập tức nàng không có biện pháp khác. Chỉ có thể triệu tập ngu ra trước mắt dư lại mọi người, dọn không tàng thư các Này lại là ngu ra một cái tàng bảo cấm điện. Nếu nói cổ thuật là ngu ra bí ẩn chi bảo, tàng thư các trung chân quý thư tịch, chính là ngu ra chân chính an cư lạc nghiệp, một thế hệ một thế hệ truyền thừa căn cơ. Thuyền đã bị hảo, y đi thư độc thư bị một xe một xe kéo ra ngoài, trang lên thuyền, lo lắng tốc độ không đủ mau, sau lại ngu ra người tự mình công thư, một chuyến một chuyến chạy. Mà ở cái này trong quá trình, nam cung hành cùng Diệp Linh đều gặp được ngu vi ba cái tiểu thiếp cùng hắn nữ nhi. Trong đó có một cái, mặt mày cực giống thượng quan nhược. Nhưng xem kia ba người ở cung thị trước mặt đại khí cũng không dám ra bộ dáng, Diệp Linh cảm thấy nơi này căn bản không có thượng quan nhược. Tuy rằng bọn họ đều hoài nghi thượng quan nhược trọng sinh lúc sau trở về ngu gia, nhưng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh nàng hiện giờ thật ở ngu gia. Huống hồ, trở lên quan nhược tính cách, năm đó trướng mắt ngu lân, liền tính sau lại hồi tâm chuyển ý cũng không đến mức cấp ngu lân đương, cái không có địa vị tiểu thiếp. Diệp Linh thừa dịp lúc này ngu ra các nơi hư không, âm thầm dạo qua một vòng nhi, phát hiện bị ngu ra giam lỏng thượng quan ngọng. Thượng quan ngọng bị hạ độc phong nội lực, nhốt ở một cái trong tiểu viện, có cái nữ vệ phụ trách hầu hạ cũng trông coi, nàng cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Diệp Linh không quản thượng quan ngọng, thượng quan ra trước mắt thiện ác không rõ, đã xuất hiện quá thượng quan minh cũng không phải gì đó người lương thiện, này thượng quan ngọng lần trước cùng nam cung hành ngắn ngồi giao thủ. Cũng không phải cái gì hảo sống chung người. Không đến nửa canh giờ, ngu ra ba tầng tàng thư các bị dọn không, bên trong đồ vật tất cả đều chuyển rời đến bắc ngạn ngừng trên một con thuyền. Ngươi muốn thư, ta đều chuẩn bị tốt. Thả ta nhi tử. Cung thị lạnh giọng nói. Ta có nói quá muốn thả hắn sao? Nam cung hành cười lạnh nghe nói, các ngươi ngu ra còn có cái tàng rực các. Ngươi! Cung thị tức giận đến đôi mắt đều đỏ, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Đúng không? Nam cung hành bắt lấy ngu vĩ cánh tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thủy vang, ngu vĩ cánh tay phải mềm mại mà rũ đi xuống. Dừng tay. Dừng tay a! Cung thị phẫn nộ giống to, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Đừng nhúc nhích ta nhi tử. Yên tâm, chỉ cần các ngươi hảo hảo phối hợp, đừng chậm trễ thời gian, cánh tay hắn còn có được cứu trợ. Nam cung hành ngữ mang ý cười, tàng dư các còn cần ta nói thêm cái gì sao? Cung thị lập tức xoay người lại mang theo vừa mới dọn không tàng thư các người phóng đi ngu ra tàng dược các. Dược liệu đều ở dược quầy chung, lấy ra tới không hào đặt, cung thị trực tiếp làm người đem dược quầy tất cả đều dọn ra đi, kéo đến kia con thuyền đi lên. Ngay từ đầu Nam cung hành nói, cung thị đảo thật không nghĩ tới muốn kéo dài thời gian, nhưng Nam cung hành vừa nhắc nhở, nàng thật muốn kéo dài thời gian chờ ngu lần trở về, rồi lại không dám, sợ Nam cung hành một cái không cao hứng đem ngu vĩ lộng tản, đến lúc đó nhưng vô pháp đền bù. Ngu ra tàng dược các bên trong đặt đều là mấy năm nay bắt được quý hiếm dược liệu, giống nhau dược liệu ở một cái khác địa phương, Nam Cung Hành cũng không có hứng thú. Lúc này lại hoa gần một canh giờ thời gian, mới rốt cuộc đem tàng dược các dọn không, mà Ngu Lân như cũ không có trở về. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh không sợ Ngu Lân trở về, thiếu chủ nơi tay, muốn gì gì đều có, Ngu Lân có ở đây không đều giống nhau, trừ phi Ngu Lân không nghĩ muốn đứa con trai này. Đủ rồi đi. Cung thị lạnh giọng hỏi. Nam Cung Hành lắc đầu. Đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện tới. Ngu gia số được với nhân vật, hẳn là đều có cùng sinh ký chủ đi. Cung thị thần sắc cứng đờ, Nam Cung Hành liền biết hắn nói được không sai, ít nhất vị này ngu phu nhân, nhất định có. Đem những cái đó bị các ngươi trộm tới đương thể xác người, tất cả đều cho ta giao ra đây, hảo hảo mà đưa đến trên thuyền đi. Nam Cung Hành lạnh giọng nói, còn có, bị các ngươi trộm tới làm thực nghiệm người, hẳn là còn có tồn tại đi. Cung tất cả đều giao ra đây. Không liền tướng công cùng vĩ nhi có tướng công ký chủ đã bị người mang đi vĩ nhi đã không có cung thị phủ nhận thư tịch cùng dược liệu dù sao cũng là vật ngoài thân thật vất vả tìm thấy ký chủ kia chính là mặt khác một cái mệnh không bỏ được nam cung hành dứt lời cung thị đôi mắt cũng chưa chớp không hề chuẩn bị liền thấy nam cung hành sinh sôi ninh rất ngu vị cánh tay phải máu chảy đầm địa mà hướng tới nàng ném tới cung thị tiếng thét trói thai trói thai nam cung hành lạnh giọng nói bị ta thiêu hủy bảy tầng trong tháp Đều là chút cái quỷ gì đồ vẩn, ta đã biết. Các người mấy năm nay, vì bản thân tư dục, tàn hại nhiều ít vô tội người, số đến lại đây sao? Lập tức đi đem ta nói những người đó tất cả đều giao ra đây. Người tàn một cái, bị ta phát hiện, ta liền chém ngươi nhi tử một đau truyền sinh cổ chi ác, bắt đầu từ ngu ra. Nam Cung hành vĩnh viễn sẽ không quên, lúc trước vân liêu cổ đứt gãy, chết thảm ở hắn trong lòng ngực kia một màn. Một người vì cái gì phải vì chính mình tồn tại mà cảm thấy xin lỗi. Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm sai. Nhưng như vậy hoàn toàn vô lý sự tình chân chân chính chính mà đã xảy ra. Cho tới bây giờ, sống sót vân yêu linh hồn, ở Tống Thanh Vũ trong thân thể trọng sinh, như cũ vô pháp tiêu tan hắn tồn tại chuyện này, bởi vì chân chính Tống Thanh Vũ thật sự đã chết. Nam Cung hành muốn cho ngu ra vì bọn họ nên tao trời phạt ác hành trả giá đại giới, đi hướng hoàn toàn hủy diệt. Người chết đã đi xa, còn sống người bị hại, là cần thiết muốn cứu. Cung thị giao ra đây người đầu tiên, Chính là Ngu Lân vì nàng tìm tới cùng sinh ký chủ. Lúc sau, là Ngu Lân ba cái nữ nhi, từng người có một cái ký chủ. Mà này, là Ngu Lân đã từng tặng cho các nàng sinh nhật lễ vật, các nàng cảm kích thả yên tâm thoải mái mà tiếp thu, cho rằng này thực bình thường. Thật là buồn cười đến cực điểm, lại đáng giận đến cực điểm. Ngu Chiêu cùng Ngu Phi ký chủ cũng bị giao ra đây. Cung thị công bố mặt khác trưởng lão đều không có, nam cung hành không tin, sau đó mới từ cung thị trong miệng biết được nguyên lai like lúc trước bị ngu ra phái đi khai nguyên thành mười mấy cá nhân chỉ đã trở lại một cái tứ trưởng lão hơn nữa là sau khi chết trở về cung thị nói mặt khác trưởng lão cũng không có tìm được xứng đôi cùng sinh ký chủ tuy rằng bọn họ đều có chuyển sinh cổ mấy năm nay vẫn luôn ở tìm nam cung hành ánh mắt rừng ở cung thị phía sau ngũ trưởng lão trên người thanh âm nhàn nhạt, nhạt vị này cũng không có sao ngu ra ngũ trưởng lão là cái nữ nhân tên là ngu tang 40 tuổi trên dưới nàng nghe vậy rũ mắt lắc đầu nói ta không có, không tin ngươi có thể đi lục soát. Ta đích xác không tin. Lúc trước ngu vĩ tính toán bắt ta đệ đệ đưa lại đây, nói chính là làm ngươi lột ta đệ đệ ra mặt, làm thành nhân mặt nạ ra. Nam cung hành lạnh giọng nói, nghĩ đến, ngươi là cái tay người người, địa vị đặc thủ. Đi khai nguyên thành, không mang ngươi, đuổi theo nguyệt hiểu, cũng không mang theo ngươi. Đem ngươi trong tay mọi người mặt nạ ra giao ra đây. Tống Thanh Vũ đối ngu chiêu cùng ngu phi nói, Nam cung hành là hắn đệ đệ. Nhưng ở Nam cung hành trong miệng, Tống thanh vũ mới là đệ đệ. Ngu Tăng nhíu mày, hảo, ta đi lấy. Đại khái 15 phút lúc sau, Ngu Tăng đi mà quay lại, đem trong tay hộp gô ném hướng Nam Cung Hành. Nam Cung Hành mở ra xem, bên trong thả mười mấy chương mỏng như cánh ve ra người mặt nạ, mỗi một chương đều có thể nhìn ra ra mặt chủ nhân dung mạo xuất sắc, có nam có nữ. Này đó hẳn là Ngu Tăng cất chứa tự dùng, chết ở nàng trong tay người tuyệt đối không ngừng cái này số. Ngu phu nhân, cuối cùng một sự kiện. Nam Cung Hành cười lạnh. Ngươi tự mình đi, đem vị này ngũ trưởng lão cho ở thiêu. Cung thị như mày, ngũ tang đôi mắt tối sầm lại. Ta không do ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Cung thị lạnh giọng chất vấn. Nàng đầu vóc xác thật không phải quá linh quang. Nam Cung Hành cười như không cười, ngũ trưởng lao biết ta muốn thế nào, không bằng ngươi nói cho nhà ngươi phu nhân, ngươi trụ địa phương, có thể thiêu sao. Ngũ tăng song quyền nắm chặt, thần đêm, ngươi không nên ép người quá đáng. Ta bức người quá đáng. Giống như vậy sao? Nam Cung Hành nói. Ninh ở ngu vĩ cánh tay trái. Không cần. Cung thị thần sắc kinh hoàng, ta đáp ứng. Ngươi nói cái gì ta tất cả đều đáp ứng. Ta đi thiêu. Phu nhân. Ngu ta ngăn cản cung thị, thuộc hạ chính mình đi. Cung thị nhìn về phía nam cung hành, nam cung hành gật đầu, như thế càng tốt. Kết quả, ngu tăng lại trở về, cũng không có thiêu hủy nàng chỗ ở, mà là mang về một cái hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Cái này cung thị còn có cái gì không rõ. Ngu tăng lừa bọn họ. Nàng rõ ràng ẩn giấu một cái cùng sinh ký chủ, lại gạt ngu lân cùng cung thị, vừa mới không chịu giao ra đây. Nàng không dám làm cung thị đi thiêu, bởi vì như vậy chẳng khác nào thiêu chết nàng một cái mệnh. Nam cung hành liệu đến kết quả này? Có lẽ ngu ta nghĩ, nàng ký chủ bị nam cung hành cứu đi, là có thể sống sót, chỉ cần nàng có xoay người cơ hội, đến lúc đó lại đem ký chủ trảo trở về chính là, cho nên ký chủ tuyệt đối không thể chết được. Cung thị vốn là giận cực, phát hiện bị lừa gạt. Dương tay hung hăng mà chịu ngu tăng một cái tát, người tiện nhân này. Cung thị tâm lý đương nhiên không cân bằng, nàng nhi tử bị trảo, nàng ký chủ đều giao ra đi, ngu tăng cũng dám lửa gạt nàng. Nam cung hành nhìn ngu tăng ký chủ cũng bị người đưa đi trên thuyền, hắn dẫn theo ngu vị đứng lên, hôm nay tới trước đây là ngăn. Thấy Nam cung hành mang theo ngu vĩ phải đi, cung thị lạnh giọng nói, ngươi muốn ta đều cho, thả ta nhi tử. Gấp cái gì? Tổng phải chờ ta mang theo vài thứ kia đến an toàn địa phương lúc sau lại nói trên đường có lẽ sẽ gặp phải ngu lân ta sẽ lại cùng hắn hảo hảo tâm sự nam cung hành dứt lời dẫn theo cụt tay ngu vĩ phi thân rời đi nam cung hành chờ diệp linh cùng nhau lên thuyền mang theo ngu vĩ rời đi di châu đảo hướng bắc mà đi cung thị sắc mặt xanh mét mà đứng ở trên bờ làm người bị thuyền nàng tự mình dẫn người đi theo Tràn đây một thuyền chân quý y thư cùng quý hiếm dược liệu nam cung hành tâm tình không tồi mang này đó trở về tiểu phong phong nhất định thực kích động đến lúc đó mặc kệ ta kêu ca mơ tưởng chạm vào Đáng tiếc sở Minh Trạch lại chạy. Diệp Linh nói. Nam Cung Hành lại cười, cảm tạ sở tiện tiện, bằng không chúng ta lần này sẽ không như vậy thuận lợi. Không khác, đưa hắn một cái thiệt tình chân ý mong ước, hy vọng hắn đầu vóc sớm ngày hư rất đi. 381 ta muốn Ngu ra, vạn kiếp bất phục Ngu lân dẫn dắt Ngu ra một đám người ra biển đuổi bắt sở Minh Trạch bất lực trở về, nên diện gặp phải Nam Cung Hành cùng Diệp Linh, là tất nhiên. Thấy là Ngu ra thuyền, có người lớn tiếng hỏi, đối diện là vị nào? nam cung hành không hiện thân bắt trước ngu vi thanh âm nói hai chữ là ta gia chủ là thiếu chủ tới ngu lân nhíu mày vĩ nhi sao ngươi lại tới đây người vĩ nhi là bị ta mời đến nam cung hành dẫn theo ngu vĩ xuất hiện ở đầu thuyền ngu vĩ cánh tay phải thiếu hụt máu chảy lầm địa đầu vai hôn mê bất tỉnh đối diện người trên thuyền thần sắc kinh biến nam cung hành đeo một chương từ ngu tang nơi đó đoạt tới ra người mặt nạ dung mạo cùng nguyên lai like không có bất luận cái gì tương tự chỗ ngu lân sắc mặt đột nhiên đong trầm ngươi là người nào không cần hỏi ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này ngu gia đã xảy ra chuyện ra đại sự ta là ngu gia chung kết giả nam cung hành cười lạnh ngu lân trong lòng trầm xuống ánh mắt lãnh lệ thần đêm ha ha, ta thế bằng hữu nguyệt hữu cảm tạ ngu gia chủ mấy ngày này chiêu cố nam cung hành cười như không cười Này một câu ngu lân nháy mắt liền tạng Từ đầu tới đuôi, Nguyệt Hữu cùng tần đêm đều là một đám. Hắn là trăm phương ngàn kế tới mưu đầu ngu ra. Thời điểm mấu chốt cái gì đều không nói, chờ công đạo thời điểm đã không thay đổi được gì. Đêm qua Nguyệt Hữu chạy trốn, lại là một hồi tỉ mỉ kế hoạch điệu hổ ly sân kế. Hơn nữa, lúc trước cũng là Nguyệt Hữu nói cần thiết ra tay, Ngu Lân liền phái một đám cao thủ đi khai nguyên thành, kết quả toàn quân bị diệt. Nguyệt Hữu đâu? Làm hắn lăn ra đây. Ngu Lân nghiến răng nghiến lợi. Nam Cung Hành cười khẽ. Ngu gia chủ đừng kích động, hiện tại ngươi hẳn là quan tâm, không phải nguyệt hiệu, là ngươi nhi tử. Ngu lân giống giận, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào. Ta tưởng Nam Cung hành thanh âm dừng một chút, ngươi tự sát, ta liền thả u vĩ, ý của ngươi như thế nào. Nam mơ. Ngu lân sắc mặt tâm trầm. Đúng lúc này, từ di châu trên đảo xa xa đuổi theo Nam Cung hành lại đây Cung thị thuyền, cũng tới rồi phụ cận. tướng công. Cung thị vừa thấy Ngu lân, không khỏi lã trã rơi lệ, vì nhi hắn. Ngu lân lạnh lùng mà nhìn cung thị liếc mắt một cái, cũng không có để ý tới nàng, ánh mắt băng hàn mà nhìn nam cung hành, thả ta nhi tử, nếu không ngươi hôm nay mơ tưởng tồn tại rời đi. Ta đương nhiên muốn sống rời đi, bởi vậy, ta không thể thả ngươi nhi tử. Nam cung hành khẽ lắc đầu, rất đơn giản, tránh ra lộ, thả ta đi, nếu không, ta khiến cho các ngươi tận mắt nhìn thấy, ta đem ngu vi đại tá tám khối. Nga không đúng, đã tá một khối, lưu tại nhà các ngươi, dư lại đại tá bảy khối tương đối thích hợp cung thị lạnh giọng thét chói thai không cần thương tổn con ta ngu lân hừ lạnh người không bỏ vĩ nhi còn tưởng toàn thân mà lui sau đó muốn làm gì thì làm mơ mộng hao huyền xem ra ngu gia chủ là không tin ta đối ngu gia tràn đầy thiệt tình cùng thanh ý nam cung hành nói sinh sôi bẻ gãy ngu vĩ một ngón tay hướng tới ngu lân ném qua đi cung thị thấy thế đã điên rồi không ngừng thét chói thai khóc thét ngu lân tức giận đến cả người run rẩy dừng tay hai con thuyền còn có một khoảng cách Tiêu căn đoạn chỉ rơi vào trong biển. Nam Cung Hành không hề xin lỗi mà nói, ngượng ngùng, không ném qua đi, lại đến một cái đi. Thần đêm, ngu lân sắc mặt vặt mẹo, ngươi đừng kiêu ngạo. Tốt nhất nghĩ kỹ cùng ngu ra đối nghịch hậu quả. Ngươi gánh vác không dậy nổi. Cái gì hậu quả? Là nói ta giết ngu vĩ một lần. Đánh cắp cổ thư. Cướp đi ngươi ký chủ. Dọn không ngu ra tàng thư các cùng tàng dược các. Mang đi các ngươi trộm tới vô tội ký chủ. Này đó hậu quả, nói thật. Ta gánh vác đến thời hơn nữa rất thích, cùng ngu ra đấu thật là vui sướng vô cùng đâu. Nam Cung Hành cười lạnh, nếu là ngươi không ngại, ta có thể lại sát ngu vĩ một lần, bất quá đến lúc đó, ngươi này nhi tử nhưng không có càng nhiều một cái mệnh đi. Ngươi dám. Ngu lân đã phẫn nộ tột đỉnh. Phép khích tướng. Xưa nay đối ta rất hữu dụng. Nam Cung Hành nói, lấy ra một cây đao, ở ngu vi trên mặt cắt cái huyết hồng xoa, không bằng ngươi tới đếm ngược ba cái số tuyên cáo ngươi nhi tử hạ 18 tầng địa ngục. Sinh hoạt phải có nghi thức cảm, ta nghe ngươi hiệu lệnh. Đừng nói ngu lân, liền hắn phía sau những cái đó ngu ra người, nghe nam cung hành nói, đều mau khí hộp máu. Quá tàn nhẫn quá độc quá phận. Tự tự trách tâm, những câu thọc phổi, nhất cử nhất động đều kiêu ngạo cuồng vọng tới rồi cực điểm, nhưng cố tình bọn họ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, không thể nơi hà Ngu ra người xưa nay tự phụ, lập tức loại này nẹn khuất cảm giác, quả thực không xong tổ đỉnh ngu gia chủ suy xét hảo sao là ngươi nhường đường nhìn ta đi vẫn là ngươi không cho đại gia cùng nhau thưởng thức một chút ngươi nhi tử chết như thế nào đến càng đẹp mắt nam cung hành cười như không cười hỏi ngu lân phía sau lão giả tới gần hạ giọng nói đã dùng độc hương đối hắn vô dụng nam cung hành nhìn đến ngu lân thần sắc cười nói nghĩ đến bằng hữu của ta nguyệt hữu cũng không có đã nói với các ngươi ta là bách độc bất xâm thân thể đi bằng không nào dám tới các ngươi ngu gia ngu gia chủ ta kiên nhẫn rất có hạn, ngươi nếu là yêu cầu thời gian suy xét, kia chúng ta định cái thời gian, 15 phút, ta bẻ ngươi nhi tử một ngón tay, ý của ngươi như thế nào? tướng công! Cứu nhi tử! Cứu nhi tử A! Cung thị lớn tiếng kêu, Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả người? Ngu lân lạnh giọng hỏi. Nam cung hành lắc đầu, ta chưa nói quá muốn thả người. Ngươi! Ngu lân nắm tay nắm chặt, ngươi không cần quá cùng vọng. Yên tâm, ở ngươi chết phía trước. Ta sẽ không làm ngươi nhi tử mất mạng. Nam cung hành cười lạnh, ta mang đi ngu vĩ, nhưng không giết, cho ngươi một cái cùng ta đàm phán cơ hội. Ở ta trở lại khai nguyên thành lúc sau, ngươi tùy thời có thể đi tìm ta. Yên tâm, ta thật sự có chút việc tưởng cùng ngươi tâm sự, không phải nói giỡn. Ngu lân trầm mặc sau một lát, lạnh giọng nói, nhường đường. Thả ngươi. tướng công. Hắn sẽ giết vĩ nhi. Cung thị hô to. Câm miệng. Ngu lân quất lạnh. Ngu ra thuyền tránh ra nam cung hành thuyền tiếp tục đi trước ngu lân hạ lệnh quay đầu theo sau không đi bao xa liền nghe nam cung hành thanh âm từ phía trước chuyển tới ngu gia chủ ở ta trở lại khai nguyên thành phía trước nếu là nhìn đến ngươi ta sẽ thực không cao hứng đến lúc đó không tránh khỏi muốn ta rớt ngươi nhi tử trên người một thứ còn có cho ngươi một cái lời khuyên không cần ý đổ đụng đến ta người hậu quả ngươi gánh vác không dạy nổi đoạn tử tuyệt tôn đều là nhẹ nga ngu lân thần sắc cứng đở giơ tay ngu ra thuyền chậm rãi ngừng lại ngu ra người chơ mắt mà nhìn nam cung hành thuyền dần dần đi xa cung thị thượng ngu lân thuyền khóc sướt mướt, bị người nâng sắp ngất đi rồi tướng công hiện tại nhưng làm sao bây giờ a cái kia tần đêm quá ngon độc cung thị thanh thanh lên án đơn từ lần này sự tình tới xem nam cung hành thủ đoạn thực sự tàn nhẫn nhưng không thể xem nhẹ hết thể tiền đề ngu ra toàn viên đắc nhân thả là hại người vô số sớm nên tao trời phạt cái loại này ngũ trưởng lão thất trưởng lão ngu lân mở miệng cung thị phía sau ngu tang cùng ngu lân phía sau một cái trưởng lão tiến lên đây các ngươi hai cái theo sau âm thầm nhìn chằm chằm không cần bị tần đêm phát hiện không cần tùy tiện động thủ trừ phi có vạn toàn nắm chắc nếu không chờ ta tin tức ngu lân lạnh giọng nói là gia chủ hai người chăm miệng một lời thương công ngu tang tiện nhân này tư tàng ký chủ lại gạt chúng ta suýt nữa hại vĩ nhi cung thị xem ngu tang không vừa mắt bởi vì nàng vẫn luôn hoài nghi ngu lân cùng ngu tang có một chân nhưng vẫn chưa tìm được bất luận cái gì chứng cứ người câm miệng đều khi nào còn nói này đó vô nghĩa ngu lân lạnh giọng trách cứ thấy hai vị trưởng lao giá thuyền rời đi cung thị sắc mặt khó coi tướng công ngươi cứ như vậy mặc kệ vĩ nhi ngu lân lười đi để ý cung thị hạ lệnh những người khác tùy hắn cùng nhau hồi di châu đảo đi tướng công vĩ nhi một lát sau cung thị lại đến ngu lân trước mặt khóc ngu lân thần sắc không kiên nhẫn hiện tại ngu gia cao thủ tổn thất thảm trọng cần thiết tìm người xin giúp đỡ đã trở về ta mang theo thượng quan mộng đi thượng quan gia tìm tới quan gia chủ tâm sự thượng quan gia có thể giúp chúng ta sao cung thị những mày thượng quan gia thiếu ta còn không có còn đâu ngu lân lạnh giọng nói kia nguyệt hữu còn có tần nham cung thị hỏi nguyệt hữu cùng tần đêm căn bản chính là một đám thần nham là tần đêm thân thúc thúc đáng giận một đám tiện nhân chờ cứu ra vĩ nhi đem bọn họ một lưới bắt hết ta muốn đem tần đêm bầm thây vạn đoạn ngu lân nghiến răng nghiến lợi mà nói trở lại ngu ra ngu lân chính mắt nhìn thấy trống rông tàng thư cát một cây dược liệu đều không dư thừa tàng dược cát lại nhớ đến không lâu phía trước bị lửa lớn thiêu hủy cổ tháp trong cơn giận dữ này ba cái địa phương đồ vật chính là ngu ra căn cơ kết quả bị nhổ tận gốc hơn nữa mấy ngày nay chết đi những cái đó trưởng lão cùng cao thủ cùng với bị cướp đi ký chủ ngu ra hiện tại nguyên khí đại thường Cái này thật thật tới rồi sống còn thời khác, lại có vô ý, sẽ là thai họa ngập đầu. Việc này không nên chậm trễ ngu lân thực mau mang lên thượng quan ngộng, ra biển hướng lên trên quan gia nơi phi vân đảo đi. Đến tần quốc cập bờ ước chừng còn cần 7-8 ngày thời gian, Nam Cung hành cùng Diệp Linh biết mặt sau nhất định có người đi theo, bất quá không thèm để ý, bởi vì theo tới người tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên thuyền có ngu ra người chèo thuyền, có cũng đủ thức ăn, Nam Cung hành cùng Diệp Linh chỉ cần xem trọng ngu vĩ. Cung thị ký chủ, Ngu Tăng ký chủ, Ngu Lân ba cái nữa nhi ký chủ, hơn nữa Ngu Chiêu cùng Ngu Phi hai người ký chủ, Nam Cung hành cùng Diệp Linh tổng cộng từ Di Châu trên đảo mang đi bảy cái hoạt tử nhân. Có cũng đủ dược liệu ở trên thuyền, lúc này Nam Cung hành cùng Diệp Linh không có chờ hồi khai nguyên thành, liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem những người này đánh thức. Có thể nhìn ra tới, nay bảy người tứ chi đều không có héo rút. Diệp Linh suy đoán bọn họ ở vào loại trạng thái này thời gian cũng không trường có khả năng ban đầu chỉ là mất đi tự do, bị giam giữ ở ngu gia, muốn bảo đảm bọn họ bình thường sinh hoạt, mới có thể có một khối hoàn hảo khỏe mạnh thân thể, thậm chí còn cho bọn hắn cung cấp tu luyện tài nguyên. Nhưng nhân ngày gần đây ngu gia phong ba không ngừng, ngu vị thân chết trọng sinh, làm những người đó có nguy cơ cảm, liền cấp ký chủ đều hạ dược, để người vào nhất. Mà ngu lân cái kia ký chủ, hợp lý phỏng đoán, hắn ở Di châu trên đảo, tuyệt đối an toàn thời điểm, sẽ làm người nọ thanh tỉnh, chờ hắn rời đi dị châu đảo khiến cho người nọ tùy thời làm tốt vì hắn mà chết chuẩn bị nay cùng lúc trước vân liêu trọng sinh ở tống thanh vũ trên người ở vào hoạt tử nhân trạng thái một năm lúc sau mới thức tỉnh tình huống cũng không giống nhau vân liêu cùng tống thanh vũ là bị ngu thiên tuyển làm thí nghiệm phẩm dùng tàn nhận thủ đoạn đem hai người đồng thời giết hại tuy rằng chuyển sinh cổ thành công vân liêu linh hồn trọng sinh nhưng tống thanh vũ thân thể gặp bị thương nặng một lần lâm nguy cuối cùng có thể sống sót thật là mạng lớn Mà ngu ra đem ký chủ biến thành hoạt tử nhân Đều đã có thành thục thủ đoạn, đó chính là hạ độc. Nếu là hạ độc, giải độc là được. Nam cung hành cùng Diệp Linh nghiên cứu ba ngày, thành công làm giải dược ra tới. Bất quá, hai người suy xét qua đi, quyết định tạm thời không cần, tốt nhất vẫn là đem những người này mang về khai nguyên thành bảo vệ lại tới. Nếu là giải độc, thả bọn họ từng người về nhà, khó bảo toàn sẽ không lại bị ngu ra người trảo trở về, đến lúc đó liền lại về tới nguyên điểm. Ta đoán, ngu lân hẳn là sẽ tìm người xin giúp đỡ. Diệp Linh nói, Nam Cung hành gật đầu, đại khái sẽ là thượng quan ra đi. Diệp Linh nhìn thoáng qua bọn họ phía sau từng loạt từng loạt dự quài, thu hồi tầm mắt nói, làm được trình độ này, còn có ngu vị nơi tay, ngu ra trên thực tế vận số đã hết. Bất quá tưởng đem những cái đó món lòng đều giết chết, chỉ bằng hai chúng ta không quá hiện thực. Cho nên cấp ngu lân một chút rẽ rủa cơ hội, vừa lúc, cũng cho chúng ta nhìn một cái, thượng quan gia rốt cuộc là cái gì con đường. Nam Cung hành thực bình tĩnh mà nói bọn họ cuối cùng mục đích tự nhiên là hoàn toàn hủy diệt ngu gia bất quá này vài lần thành công nam cung hành chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa lợi dụng có thể lợi dụng hết thể ưu thế cuối cùng lần này vẫn là đến đích với sở minh trạch chạy, chạy trốn thật muốn chính diện đối kháng bọn họ tổng thể thực lực khách quan tới nói là tuyệt đối không bằng ngu gia không thể nóng nảy hiểu được chuyển biến tốt liền thu lần sau lại ra tay mà nam cung hành cùng diệp linh tính đến ngu lần nhất khả năng đi xin giúp đỡ thượng quan gia nếu thượng quan gia không hỗ trợ Chờ nam cung hành lại lần nữa ra tay, ngu ra liền không có bất luận cái gì xoay người cơ hội. Có ngu vĩ này trương át chủ bài nơi tay, cũng không cần kiên kỵ ngu ra âm thầm dở cho quỷ, bởi vì khai nguyên thành bạn bè thân thích cũng đều không phải ăn chay, chờ bọn họ hội hợp lúc sau, liền càng không cần lo lắng. Nhưng nếu là thượng quan ra trộn lẫn tiến vào, vừa lúc, nam cung hành dùng tần đêm thân phận hảo hảo nhìn một cái, hắn mẹ để thượng quan nhược xuất thân gia tộc, rốt cuộc đều là chút cái gì mặt hàng, lại quyết định như thế nào đối đãi. Ngu vĩ miệng vết thương Nam Cung Hành vì hắn xử lý quá, bởi vì hắn tạm thời không thể chết được. Đi thuyền ngày thứ năm, Nam Cung Hành làm Ngu vĩ tỉnh lại. Ký ức thu hồi, Ngu vĩ hai mắt đột ra nhìn Nam Cung Hành, ngươi là người nào? Ngươi đoán, Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu. Ngu vĩ hướng chung quanh xem, nghe được tiếng nước, lường trước ở trên biển, hậu chi hậu giáp phát hiện hắn thiếu một cái cánh tay, trên mặt cũng đau đớn khó nhịn, hắn cả người đều là hỏng mất, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Chúng ta gặp qua, không ngừng một lần, không ngừng hai lần, ngươi thật sự không quen biết ta sao. Nam cung hành ý có điều chỉ. Ngưu vĩ thần sắc cứng đờ, không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Ngươi, ngươi, ngươi là thần đêm. Nói ra tên này, ngưu vĩ nháy mắt sắc mặt vật mèo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Trọng sinh lúc sau, ngưu vĩ lớn nhất bóng đẻ, chính là ở Khai Nguyên Thành, lần đầu tiên bị Nam cung hành giết chết tình cảnh. Lần thứ hai. Nam Cung Hành từ Ngu Vĩ trong tay đánh cắp cổ thư. Lần thứ ba, Ngu Vĩ thậm chí cũng chưa nhìn đến Nam Cung Hành, đã bị bắt được. Ngu thiếu chủ, đừng sợ, lúc này ta tạm thời không giết ngươi. Nam Cung Hành tươi cười ở Ngu Vĩ xem ra thập phần thấm người, hơn nữa, tạm thời là mấy cái ý tứ. Ngươi, ngươi nếu là dám giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngu Vĩ lạnh giọng nói, cho nên, ngươi liền chờ cha ngươi tới cứu ngươi, ta cũng đang đợi. Nam Cung Hành gật đầu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngu vĩ lạnh giọng hỏi. Hảo vấn đề. Nam cung hành mỉm cười, các ngươi ngu ra tàng thư các tàng dược các sở hữu bảo bối, đều đã ở trong tay ta chung. Ngươi hẳn là hỏi, ta còn nghĩ muôn cái gì? Ngươi còn nghĩ muôn cái gì? Ngu vĩ buột miệng thốt ra. Nam cung hành ý cười không đạt đáy mắt, ta muốn các ngươi ngu ra, vạn kiếp bất phục. Ngu vĩ hung hăng nhíu mày, chúng ta cùng ngươi không oán không thủ. Ngươi đã đoạt đi rồi ngu ra sở hữu bảo vật, còn muốn thế nào? Không oán không thủ. Chỉ là ngươi cho rằng, nam cung hành lắc đầu, các ngươi vì chuyển sinh cổ, hại chết vô số người, sớm nên thiên lôi đánh xuống. Trong đó bị chuyển sinh cổ hại chết, liền có ta huynh đệ. Vạn ác chi nguyên, chính là ngu thị. Ngu vĩ giận cực phản cười, thần đêm, đường trang. Ngươi là ngu chú đồ đệ. Ngươi cướp đi ngu ra hết thảy, bất quá là tưởng hủy diệt chúng ta, ngươi hảo trùng kiến một cái tân ngu ra. Tiếp tục làm chúng ta vốn dĩ ở làm sự, còn muốn tô son chắt phấn ngụy trang truyền sinh cổ cũng là ngươi muốn đổ vật đi đừng nói đến như vậy quan tên tuổi hoàng giống như ngươi là cái gì người tốt giống nhau Buồn cười đã chết ta xác thật không phải cái gì người tốt cho nên nam cung hành dứt lời dương tay liền cho ngu vị hung hăng một cái tát trực tiếp đánh rớt hắn hai cái răng chính mình là cất chó đừng tưởng rằng người khác đều cùng các ngươi giống nhau xú nam cung hành lạnh giọng nói ngươi không có khả năng tồn tại từ trong tay ta rời đi ta cho ngươi cơ hội ngươi có thể lựa chọn tự mình kết thúc ngu vĩ sắc mặt trắng nhận, đừng hư trương thanh thế ngươi căn bản không dám giết ta chỉ có ta không muốn làm sự không có ta chuyện không dám làm nam cung hành lạnh giọng nói ngươi tham sống sợ chết chấm đã chấm ngao bất quá từ giờ khắc này bắt đầu ngươi nhớ kỹ 18 tầng địa ngục đang ở triệu hóa ngươi cùng các ngươi ngu ra sở hữu món lòng ngươi có thể đoán một chút ngươi ngày nào đó đi ngu vĩ sắc mặt hôi bại nam cung hành xoay người rời đi diệp linh ngẩng đầu thấy nam cung hành trở về cười nói À hành, nếu thanh vũ nghe được ngươi mới vừa nói nói, hẳn là sẽ thực cảm động. Nam cung hành đối phó ngu ra, mở rộng chính nghĩa chỉ là một phương diện, chân chính thù hận là bởi vì tống thanh vũ. Ta là vì nhà ta yêu yêu thanh vũ là ai? Không quen biết. Nam cung hành khỏe môi hơi câu, đi tới ôm lấy Diệp Linh, đầu dựa vào nàng trên vai, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, xem kia xấu đồ vật thật là ô hế đôi mắt. Khó được gặp ngươi chân chính tức giận. Diệp Linh méo một chút nam cung hành gương mặt, nam đó sự Không thể tiêu tan không ngừng thanh vũ, còn có ngươi. Nam Cung Hành khẽ lắc đầu, ta còn hảo. Chỉ là nhìn đến ngu ra người, liền sẽ nhớ tới Vân Nghiêu chết thảm kia một màn. Tám tuổi năm ấy quen biết, cộng hoàn nạn, một khối hợp tác tử ma quật bên trong chạy trốn, lại cùng nhau lưu lạc ba tháng về nhà, Nam Cung Hành cùng đã từng Vân Nghiêu. Hiện giờ Tống Thanh Vũ chi gian tình nghĩa, người khác vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh Duyên Phận Chi Thủy, chính là bởi vì Vân Nghiêu có chút đồ vật Không phải tiêu tan cùng không, mà là căn bản không có khả năng quên. Diệp Linh nhưng đầu, khẽ hôn một cái nam cung hành cái chán, những người đó, sẽ vì bọn họ tội nghiệt trả giá đại giới. Bất quá. Bất quá cái gì? Nam cung hành hỏi. Diệp Linh nữ mày, ta càng ngày càng cảm thấy, ngươi cùng nhà ngươi nghiêu nghiêu mới là chân ái, nếu không ta rời khỏi, thành toàn các ngươi. Nam cung hành ngay vậy, trực tiếp phát gục Diệp Linh, dùng hành động tỏ vẻ, cái gì mới là chân ái? 382 cử thế vô song hảo nam nhân. Sau khi lên bờ nam cung hành cùng Diệp Linh mang theo một chi thật dài đội ngũ hồi khai nguyên thành đi. Mấy chục chiếc xe lớn, lôi kéo từ ngu gia đoạt tới bà bối. Bởi vậy, vẫn chưa che lấp hành tung, cũng che lấp không được. Cung nam cung hành sai xử người cũng đều là ngu gia người, ngu vĩ là con tin, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến nỗi mặt sau đuổi theo hai vị ngu gia trường lão nam cung hành căn bản không thèm để ý, bọn họ cũng chỉ dám xa xa mà nhìn không có cơ hội động thủ khai nguyên thành ngày gần đây gió êm sóng lặng tần trưng bồi như y ở dưỡng thai mông ngao đối băng nguyệt một tấc cũng không rời tô đường trở về lúc sau cả ngày ăn nhậu chơi bời chính sự một mực mặc kệ nguyên lão đầu hàng ngày chính là ăn no ngủ tình ngủ cùng tiểu hoa nhi chơi chơi sau đó tiếp theo ăn thật thật là tiêu giao tự tại béo một vòng lớn nhi phong bất dịch cùng a Diệu ở nghiên cứu nam cung hành làm tô đường mang về tới cổ thư trong đó có một ít cổ cũng không sẽ đả thương người mà làm một ít công năng tính cổ bọn họ tính toán dưỡng tới thử xem bất quá dược liệu không hảo tìm diệp tinh tuyển chọn một đám tinh binh huấn luyện qua đi thay đổi rất hoàng cung nguyên bản thủ vệ mỗi ngày đều ở quân doanh luyện binh để ngừa vắn nhất tống thanh vũ làm cho hoàng đế đem tần quốc tử trên xuống dưới từ luật pháp thuế má binh dịch đều tới một hồi đại chỉnh đốn này đó đều là nguyên tự hắn tích lũy kinh nghiệm hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển tống thanh vũ duy độc lo lắng chính là nam cung hành cùng diệp linh bên kia Tuy rằng đối thực lực của bọn họ có tuyệt đối tin tưởng, nhưng rốt cuộc chỉ có hai người, đối mặt chính là ngu ra cái này quái vật khổng lồ. Tống Thanh Vũ cùng Nguyên Lão Đầu cùng Tần Trưng thương nghị quá, hắn hy vọng có thể thỉnh Nguyên Lão Đầu đi giúp Nam Cung Hành cùng Diệp Linh, Nguyên Lão Đầu nói hắn có thể đi, nhưng Tần Trưng cấp phủ quyết. Đương nhiên không phải Tần Trưng mặc kệ Nam Cung Hành cùng Diệp Linh, mà là sợ theo chân bọn họ bỏ lỡ, đến lúc đó lại cành mẹ đẻ cành con, rốt cuộc Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cũng không biết Nguyên Lão Đầu sẽ đi hắn cho rằng hẳn là chờ một chút tin tức nay nhất đẳng lại là hơn phân nửa tháng đi qua nam cung hành cùng diệp linh trở lại khai nguyên thành thời điểm là một ngày sáng sớm trực tiếp mang theo đội ngũ đi hoàng cung đang ở vào chiều sớm tống thanh vũ nhận được bẩm báo tuyên bố hôm nay lâm chiều trước tiên kết thúc có việc ngày mai lại nghị sau đó liền bước chân vội vàng mà nên đi qua kết quả tống thanh vũ cùng nam cung hành vừa thấy mặt hai người chăm miệng một lời mở miệng quản đối phương kêu đệ, đệ. trường hợp một lần thập phần xấu hổ May mắn không có người ngoài nghe thấy, bằng không sẽ hoài nghi hai người bọn họ rốt cuộc cái gì quan hệ. Cái này, các ngươi tốt nhất thương nghị một chút, có cái chuẩn xác mà nói pháp. Diệp Linh cười nói. Ta so với hắn đại, hơn nữa ta đã nói cho rất nhiều người, tần đêm là ta đệ đệ. Tống thanh vũ lý do đầy đủ. Nam cung hành hư nhẹ, nghiêu nghiêu, ngươi cánh mạnh A, tìm đánh có phải hay không? Tiểu Diệp. A Diệu phi thân mà đến. Diệp Linh cười, ngươi chừng nào thì tới người mới vừa đi không bao lâu chúng ta hẳn là trên đường bỏ lỡ a diệu mỉm cười liền biết các người nhất định không có việc gì ân tuy rằng ngu ra còn không có bị rết rớt bất quá chúng ta lần này thu hoạch pha phong diệp linh khỏe môi hơi câu a diệu nhìn đến như vậy nhiều chân quý y thư cùng dược liệu hai mắt tỏa ánh sáng diệp linh làm người đem đồ vật tất cả đều kéo đi phong bất dịch chủ cung điện tuy rằng nam cung hành cùng diệp linh đều hiểu y kỹ thuật nhưng bọn hắn bên trong y kỹ thuật thiên tài là phong bất dịch Muốn tập trung sở hữu tài nguyên trước bồi dương hắn. Nam Cung Hành thấy Tống Thanh Vũ ánh mắt đuổi theo A Diệu, cười hắc hắc, ôm Tống Thanh Vũ vào vai, hạ giọng hỏi, nghiêu nghiêu, tưởng cưới vợ. Không được sao? Tống Thanh Vũ hỏi lại. Hành, đương nhiên hành. Bất quá ta đảo không thấy ra tới kia cô nương đối với ngươi có ý tứ. Lớn lên đẹp cũng đến giống ta như vậy, mới có thể làm cho người ta thích, ngươi không được. Nam Cung Hành lắc đầu. Tống Thanh Vũ yên lặng mà đá Nam Cung Hành một chân, xoay người liền chạy bất quá ngay sau đó lại bị nam cung hành tún đã trở lại chạy cái gì ngày khác lại tấu ngươi hiện tại là ngươi thấy cái lao bằng hữu tống thanh vũ đang suy nghĩ sẽ là ai liền đối thượng một đôi phun hỏa đôi mắt cẩn thận phân biệt mới phát hiện là ngu vĩ tống thanh vũ ở tần quốc này đây chân dung kỳ người ngu vĩ liếc mắt một cái nhận ra hắn chính là lúc trước tần hoa phỉ coi trọng cái kia tiểu bạch kiềm nhi tuy rằng sớm biết rằng nhưng chân chính tái kiến cái loại này hận không thể phát lại đây sẽ tống thanh vũ phẫn nộ Đã đem ngu Vĩ ăn mòn. Nga đối, tần hoa phỉ còn sống, lúc trước một đoạn thời gian cùng như yên cùng nhau nhốt ở thiên lao, đêm qua ta lại làm người đem các nàng mẹ con đưa vào cung. Ngu vĩ, ngươi cùng tần hoa phỉ thực mau có thể tái kiến, không cần cảm tạ. Tống thanh vũ cười khẽ. Ngu vĩ phẫn nộ gào giống, nhưng mà cũng không sẽ có ích lợi gì. Tống thanh vũ tự mình đem ngu vĩ đưa đi giam giữ như yên cùng tần hoa phỉ địa lao. Như yên cùng tần hoa phỉ mẹ con ở thiên lao gặp một đoạn thời gian nghiêm hình tra tấn hai người đã người không người quỷ không quỷ như yên ngay từ đầu mạnh miệng không nói lời nào nhưng thượng bàn đuổi ván kẹp lúc sau nàng chịu không nổi khổ hình liền bắt đầu thú nhận chính mình đã làm sự lấy đổi lấy ngắn ngủi an toàn mà tần hoa phỉ ngay từ đầu liền cung ra như yên bí mật bồi dưỡng diễm vệ căn cứ ở nơi nào bị tống thanh vũ nhất cử đoan rớt đến nỗi mặt khác thí dụ như như yên năm đó ác hành tần hoa phỉ đảo thật không biết hình bộ đệ trình cấp tống thanh vũ khẩu cung thật dày một sấp Tống Thanh Vũ cầm đi cấp tần trưng cùng như ý, bọn họ xem qua lúc sau, đều cảm thấy trong lòng phát lệnh. Bởi vì mặc dù là bọn họ cùng Như Yên cộng đồng sinh hoạt ở Khai Nguyên thành những năm đó, cũng căn bản không hiểu biết Như Yên sau lưng rốt cuộc đã làm nhiều ít nhận không ra người sự. Dơ bẩn, máu lạnh, biến thái, này đó đều là Như Yên hành vi vẽ hình người. Tống Thanh Vũ chọn lựa Như Yên cung thuật bên trong một bộ phận hành vi phạm tội, thông báo thiên hạ, hoàn toàn làm Như Yên tử dư luận thượng lại vô xoay người khả năng mặt khác có một ít đề cập tần trưng cùng như ý vì tránh cho dẫn người phê bình liền không có công khai tái thẩm không ra cái gì tống thanh vũ khiến cho người đem như yên cùng tần hoa phỉ mang về tới phòng ngừa có người cất ngục lưu trữ có lẽ còn hữu dụng Tần hoa phỉ ngu vĩ nghiến răng nghiến lợi bị xích sắc hóa cuộn tròn tại địa lao âm u góc tần hoa phỉ nghe tiếng chậm rãi ngầm đầu nhìn lại đây lỗ trống ánh mắt từ ngu vĩ trên người đảo qua dừng ở tống thanh vũ trên người đột nhiên cười lẩm bẩm mà nói a nghiêu Ngươi tới xem ta, tần hoa phỉ có phải hay không điên rồi không quan trọng, ngu vi thấy thế mới là thật sự muốn điên rồi. Hồi tưởng khởi quá vãng đủ loại, lại xem tần hoa phỉ cho đến ngày nay như cũ đối tống thanh vũ như thế si mê bộ dáng, ngu vi hận không thể ăn nàng thịt, uống lên nàng huyết. Tống thanh vũ cố ý đem ngu vi cùng như yên cùng tần hoa phỉ mẹ con nhốt ở cùng cái địa lao, tỉ mỉ ăn bài, là ngu vi cùng tần hoa phỉ chi gian khoảng cách, vừa lúc thiếu chút nữa có thể bắt được lẫn nhau, có thể nghĩ. Kế tiếp địa lao bên trong rốt cuộc đừng nghĩ sống yên ổn. Như yên cùng tần hoa phỉ là héo nhi, nhưng ngu vĩ lửa giận không chỗ phát tiết cố tình lại không gặp được tần hoa phỉ dưới tình huống, tất nhiên sẽ dùng ác độc nhất ngôn ngữ tới nhục nhã chửi rủa Một cái hai cái ba cái tiện nhân, ai đều đừng nghĩ hảo quá. tái kiến nam cung hành thời điểm, hắn trên lưng cong tần tiểu dễ, trong lòng ngực ôm tô tiểu đường, đang ở ăn cái gì. Tống thanh vũ chân trước lại đây, nhận được tin tức diệp tinh cũng vội vàng gấp trở về. Nhị tỷ diệp tinh vào cửa liền đánh giá diệp linh xem nàng có hay không bị thương diệp linh cười nói nhà ta tiểu đệ càng ngày càng soái thiệt tinh lời nói diệp tinh ở diệp linh bên cạnh ngồi xuống tươi cười ánh mặt trời nhị tỷ ngươi không có việc gì liền hảo hảo người đến đông đủ diệp linh nhìn về phía như ý trước muốn chúc mừng nghĩa phụ nghĩa mẫu như ý ý cười ôn nhu tần trưng tiếng cười sang sảng hai người các ngươi cũng chạy nhanh tái sinh một cái diệp linh lắc đầu tạm thời thật không có quyết định này Chúng ta cũng không thiếu Nhi Tử. Ta chính là Tô Tiểu Đường từ Nam Cung Hành trong lòng ngực thăm dò ra tới, cười hì hì nói. Tô Đường tức giận, Tiểu Đường, ta mới là cha ngươi, thân cha. Nghĩa Phụ cũng là cha. Tô Tiểu Đường khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Nam Cung Hành cho Tô Đường một cái khiêu khích ánh mắt, Tô Đường ôm lấy Mông Tịnh cánh tay, tức phụ Nhi. Nhi Tử đã bị Nam Cung lao thất tên hôn đảng kia cấp đi, rứt khoát hai ta tái sinh một cái. Mông Tịnh giờ khóc dở cười, đừng náo Tiểu Diệp muốn nói chính sự đâu Tô đường ngồi thẳng thân thể, nhìn Diệp Linh nói, quỷ nha đầu, chạy nhanh, nói một chút các ngươi đi ngu ra đều làm cái gì chuyện xấu. Nghe nói đem ngu ra dọn không. Diệp Linh lắc đầu, ngu ra như vậy nhiều dơ đồ vật, dọn không làm cái gì. Chúng ta chỉ chọn ngu ra coi trọng nhất, đối chúng ta nhất hữu dụng y thư độc thư cùng sở hữu quý hiếm dược liệu, hết thể cấp đi. Ngoài ra, còn có ngu ra người tìm được ký chủ, cùng với ngu lân độc đinh nhi tử. Chỉ là này đó mà thôi. Chỉ là... Mà thôi. Ngu lân không bị khí hộp máu tính ta thua. Tô Đường nói cười ha ha, hai người các ngươi quá độc đi. Này hoàn toàn là rút tuổi dưới đáy nổi. Ngu lân thật không bị khí hộp máu, cho nên chúng ta không đủ độc. Diệp Linh nửa nói dỡn mà nói, kế tiếp chúng ta liền chờ ngu ra người trở lên môn tới cứu người. Đến lúc đó, một chút một chút làm cái này gia tộc đi hướng hoàn toàn diệt vong. Mọi người đều chú ý, không cần dễ dàng rời đi hoàng cung, nếu muốn đi ra ngoài, không cần đơn độc một người nếu ai bị ngu ra chảo làm con tin vậy phiền thoái nhị tỷ ta phải đi quân doanh diệp tinh nói diệp linh xoa xoa diệp tinh đầu kế tiếp làm ngươi tỷ phu đổi bảo hộ ngươi a có thể chứ diệp tinh nhìn về phía nam cung hành nam cung hành gật đầu ngươi tỷ nói có thể liền có thể vừa lúc kế tiếp có chút thời gian làm hắn hảo hảo chỉ điểm ngươi luyện công diệp linh nói diệp tinh tỏ vẻ nhà hắn tỷ tỷ phu đều thật sự đau quá hắn làm hắn áp lực sân đại Nói xong. Nói xong ta đi rồi a. Phong bất dịch gấp không chờ nổi tưởng trở về xem Diệp Linh cùng Nam Cung Hành từ ngu gia đoạt tới bà bối. Trâm đã. Nam Cung Hành gọi lại Phong bất dịch, vài thứ kia, tạm thời còn không thuộc về ngươi. Phong bất dịch như mày, có ý tứ gì? tiếng Đeo ca ca tới nghe. Nam Cung Hành cười như không cười. Bệnh tâm thần. Phong bất dịch cho Nam Cung Hành một cái xem thường, nên ngang mà đi. Tô Tiểu Đường ngửa đầu xem Nam Cung Hành, nghĩa phụ tiểu phong nhi thúc thúc mắng ngươi đâu nam cung hành xoa bóp tô tiểu đường mềm mại khuôn mặt nhỏ cười nói bán ngược tô tiểu đường cười hì hì nói chính là tiểu phong nhi thúc thúc đã đi lạc. bán ngược cho ta cha đi bệnh tâm thần vốn dĩ chính là hắn tiên hiệu hắn không ngại tô đường nghe vậy tức giận đến không được luyến tiếc đánh nhi tử lại đánh không lại nam cung hành vì thế hắn lôi kéo ngông tỉnh trở về tạo ra đi tái sinh một cái an vài thứ đội bọn nhỏ chơi một hồi nam cung hành cùng diệp linh đi tìm phong bất dịch Nghe nói lần đầu bị nam cung hành cứu ra ngu lân ký chủ đã tỉnh. Đó là người điên. Phong bất dịch tức giận mà nói, thật vất vả đem hắn đánh thức, hỏi một câu hắn là ai, thiếu chút nữa bị hắn bóp chết. Nếu không phải át diệu kịp thời đổi tới, ta đã bị kia kẻ điên cấp giết. Người đâu? Diệp Linh hỏi. Ở cách vách. Người đến quảng, ta lại cho hắn hạ độc, làm hắn biến thành hoạt tử nhân. Phong bất dịch nói, kia độc là cùng ngu gia học. Các ngươi lại mang về tới này bảy cái liên quan ban đầu cái kia kẻ điên tất cả đều từ tan nơi này lộng đi nội điên có thể hay không là bởi vì mất trí nhớ diệp linh như suy tư gì phong bất dịch như mày mất trí nhớ ta đảo không nghĩ tới cái này nếu ta là ngu lân như vậy một cái chỉ hy vọng hắn làm thể xác tồn tại người cũng không cần hắn có bất luận cái gì tư tưởng như thế mới hảo khống chế chuyện thứ nhất chính là thanh trừ hắn nguyên bản ký ức liên tính hắn muốn chạy cũng không biết muốn hướng nơi đó đi diệp linh nói cùng lý sở minh trạch đối ngu ra tới nói là cổ loại ký chủ ngu lân phạm vào xuẩn mới cho hắn như vậy nhiều tự do nếu là ta ở ngu lân cái kia vị trí khẳng định trước tiên đem sở minh trạch biến thành ngốc tử có điểm đạo lý nhưng ta không thấy ra tới hắn bị hạ quá cùng loại tiêu giao hoàn đồ vật phong bất dịch những mày thôi ta lại nhìn kỹ xem kia bảy cái cũng đều lưu lại có cái gì phát hiện cùng các ngươi giảng nam cung hành cùng diệp linh trên đường trở về gặp phải tống thanh vũ tựa hồ đang ở chờ bọn họ Nghiêu nghiêu, ngươi tìm ta. Nam cung hành cười hỏi. Tống thanh vũ lắc đầu, không, ta tìm tiểu diệp. Nàng không rảnh. Nam cung hành lắc đầu. Tống thanh vũ thần sắc bất đắc dĩ, A hành, ta có chính sự. Ngươi có thể hay không lảng tránh một chút. Nam cung hành vô ngữ, Nghiêu nghiêu, ngươi có cái gì chính sự có thể cùng nhà ta tiểu diệp tử nói, không thể làm ta biết đến. Ta đoán, là, A diệu sự sao. Diệp Linh chấp chấp mắt. Nam cung hành nướng mẩy, nghiêu nghiêu. Ngươi thật tiền đồ. Tống thanh vũ không nghĩ để ý tới nam cung hành, nhìn Diệp Linh nói, là về A Diệu sự, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Nói đến nghe một chút. Diệp Linh gật đầu. Tống thanh vũ nhìn nhìn bốn phía, xác định không có người khác ở, đến gần nói, ta muốn theo đuổi nàng, nhưng nàng không biết là không có cảm giác vẫn là cố ý trốn tránh ta, đối ai đều thực hảo, đối ta cũng không có bất luận cái gì đặc thù. Nàng cùng ngươi quan hệ tốt nhất, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút, nàng là nghĩ như thế nào? Người thổ lộ sao? Nam Cung Hành hỏi. Tống Thanh Vũ lắc đầu, không tới cái kia nông nỗi, ta tổng muốn trước xác định nàng suy nghĩ cái gì, bằng không nói không nên lời nói, nhưng thật ra dễ dàng khiến cho phản cảm. Hảo A, ta giúp ngươi hỏi một chút. Khó được ngươi chung thân đại sự rốt cuộc có một chút hy vọng, cũng không thể bỏ lỡ. Diệp Linh thực sảng khoái mà đáp ứng rồi. Tống Thanh Vũ chấp tay, đa tạ. Nam Cung Hành ôm Tống Thanh Vũ bả vai, ai nghiêu nghiêu, ngươi như thế nào liền coi trọng cái kia A Diệu. Ngươi thích nàng cái gì? Thấy Nam cung hành cùng Tống Thanh Vũ rời đi, Diệp Linh đi tìm A Diệu. A Diệu đang ở nàng phòng đọc sách, trong tay phủng một quyển, trên bàn còn thả thật dày một chồng, đều là từ Diệp Linh mang về tới ngu ra tảng thư bên trong lấy ra tới. Tiểu Diệp ngươi tìm ta? A Diệu ngẩng đầu hỏi. Diệp Linh ngồi xuống, cười nói, như vậy nhiều thư đâu, chậm dãi xem. A Diệu cầm trong tay thư khép lại, đặt ở một bên, nói đi, chuyện gì? Không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi diệp linh hỏi lại a diệu khẽ lắc đầu không phải không thể nếu không có việc gì chờ ăn cơm thời điểm chúng ta liền nhìn đến không cần thiết chuyên môn lại đây xác thật diệp linh nói có chuyện tưởng cùng ngươi tâm sự ngươi nói a diệu gật đầu ngươi thích cái dạng gì nam nhân diệp linh hỏi a diệu ngây ngẩn cả người ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi cái này tới ta đây hỏi đến trực tiếp một chút ngươi cảm thấy nhà của chúng ta thành vũ mỹ nhân thế nào diệp linh cười hỏi a. A Diệu thần sắc mặc danh, hán. Cùng ta. Vui bủa cái gì vậy, ta bức tôn dung này, nhưng không xứng với hắn như vậy mỹ nhân. Ta biết ngươi hiện tại gương mặt này là giả. Diệp Linh nói. Nga. Nguyên lai các ngươi đều biết. A Diệu cũng không ngoài ý muốn, bất quá xin lỗi, xin thứ cho ta tạm thời không thể lộ ra chân dung. Không sao. Diệp Linh nói, là thanh vũ làm ta hỏi ngươi, đối hắn cái gì cảm giác. A Diệu là cái thực trực tiếp người bởi vậy Diệp Linh cũng không có quanh co lòng vòng. Hán, thích ta. A Diệu sắc mặt có chút quái dị, ánh mắt thực kỳ lạ, ta chỉ có thể nói như vậy. Diệp Linh nghe vậy liền cười, là, thanh vũ đối với ngươi có hảo cảm, muốn theo đuổi ngươi, ý của ngươi như thế nào? Nhà của chúng ta thanh vũ mỹ nhân không chỉ có người lớn lên cùng cái thiên tiên dường như, tính cách cũng hảo, thực lực không tồi, thông minh lý trí, đã có thể đương hoàng đế, lại có thể chiến trường giết địch, lên được phòng khách, vào được phòng bếp. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, trừ bỏ theo hoa ở ngoài, liền không có sẽ không. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn nhìn hắn theo hoa, ta tưởng hắn cũng không phải không thể. Không khoa trương mà nói, tuyệt đối là cử thế vô song hảo nam nhân. A diệu phụt một tiếng cười, đầu tiên thanh minh, nói với ngươi này đó, ta tất cả đều nhận đồng. Bất quá ngươi đem hắn khen thành như vậy, không sợ nhà ngươi A hành an bị. Sẽ không. Đã từng thanh vũ thích quá ta, tính toán thổ lộ thời điểm, phát hiện ta cùng A hành ở bên nhau. Ngươi đoán hắn làm cái gì? Diệp Linh nửa nói giỡn mà nói. A Diệu thần sắc tò mò, hắn sẽ thích ngươi ta một chút đều không kỳ quái, ta phía trước còn ở kỳ quái hắn nếu là ngươi sư minh, vì sao không có sớm một chút theo đuổi ngươi? Ngươi mới vừa nói, chẳng lẽ, hai người bọn họ đánh một trận, nhà ngươi A Hành thắng, bởi vậy hắn rời khỏi. Diệp Linh lắc đầu, cũng không phải. Thanh Vũ nói, A Hành là không thể thay thế, là hắn nhất không thể mất đi. Sau đó, hắn cùng ta liền không co sau đó. Không bắt đầu, không kết quả, cái gì đều không có. A Diệu bị chọc cười, cho nên, hắn khi đó thích ngươi, nhưng hắn lựa chọn là ngươi nam nhân. Vậy ngươi hẳn là cùng hắn quyết đấu. Không nói giỡn. Bọn họ hai huynh đệ tình cảm thâm hậu, vô điều kiện tín nhiệm lẫn nhau, bởi vậy chúng ta ba người chi gian là sẽ không tồn tại bất luận cái gì cầu huyết gút mắt. Diệp Linh nói, ta có thể bảo đảm, hắn tuyệt đối không phải đoạn tụ. Ngươi thật sự không suy xét, đem nhà ta cái này mỹ nhân cấp thu sao. 383 đi không từ dã, tranh giành tình cảm. A Diệu rũ mắt không nói, không khí nhất thời trầm mặc xuống dưới. Diệp Linh lặng lặng chờ, nhưng trong lòng đã có đáp án. A Diệu vốn là cá tính ngay thẳng người, nàng như thế phản ứng, hoặc là là đối tống thanh vũ vô tình, hoặc là là tâm tồn bán khoan. Tiểu Diệp, ngươi cho rằng nữ nhân nhất định phải gả chồng sao. A Diệu lại mở miệng, hỏi Diệp Linh như vậy một vấn đề. Diệp Linh nhớ mày, lắc đầu, đương nhiên không. Nhân sinh rất dài nếu có thể gặp gỡ tình đầu ý hợp bạn lữ nắm tay cộng độ tất nhiên là may mắn nếu không có một người cũng có thể quá đến tự do xuất sắc a diệu cười cười hình như có than thở tự do dứt lời nghiêm mặt nói thỉnh giúp ta cùng thanh vũ nói tiếng xin lỗi hắn đáng giá càng tốt liền không cần ở ta nơi này lãng phí thời gian tuy rằng mới vừa rồi đã dự đoán được nhưng thật nghe a diệu nói như vậy diệp linh vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối ta có thể hỏi một chút là vì cái gì sao nếu là ngươi có cái gì băn khoăn Hoặc có bất luận cái gì phiền thoái, chúng ta là bằng hữu, ngươi có thể cùng ta giảng. A Diệu lắc đầu, Tiểu Diệp thực xin lỗi, có một số việc ta không nghĩ đem các ngươi liên lụy đi vào, có lẽ ta không nên tới Khai Nguyên Thành. Dứt lời, A Diệu than nhỏ một tiếng, nếu như thế, ta còn là rời đi đi, miễn cho tạo thành các ngươi bối rối. Không có gì bối rối, nếu ngươi không muốn, Thanh Vũ sẽ không dây dưa ngươi. Ngươi không nghĩ giải thích liền thôi, chuyện này dừng ở đây, hy vọng ngươi lưu lại ít nhất. Đêm này đó ngươi thích thư xem xong. Diệp Linh cười nói. A Diệu nhìn thoáng qua trên bàn thư, gật đầu, cũng hảo. Thanh Vũ bên kia, nếu là yêu cầu ta giải thích, ngươi có thể cho hắn tới tìm ta. Diệp Linh từ A Diệu nơi đó ra tới, Tống Thanh Vũ xuất hiện ở cách đó không xa, hiển nhiên là chuyên môn đang đợi. A hành đâu? Diệp Linh hỏi. Hắn bồi A Tinh, mang tiểu dễ cùng tiểu đường đi quân doanh. Tống Thanh Vũ nói, nàng. Nói như thế nào? Diệp Linh lắc đầu tống thanh vũ nguyên bản ẩn hàm chờ mong con ngươi nháy mắt cảm đạm rồi vài phần rũ mắt cười nhạt quả nhiên thật sự không thích ta à ta vốn dĩ hẳn là cùng ngươi nói thiên ngai nơi nào vô phương thảo bất quá ta tưởng nói chính là nàng tự tuyệt khả năng đều không phải là bởi vì không thích ngươi là có băn khoăn diệp linh như suy tư gì lấy nàng tính cách đến bây giờ đều không muốn hiển lộ chân dung cũng chưa từng nói cho chúng ta biết nàng xuất thân lai lịch lớn nhất có thể là trên người nàng có đại phiền toái Không muốn đem chúng ta xả đi vào. Thống thanh vũ như mày, ngươi hỏi, nàng cũng không chịu nói sao. Diệp Linh lắc đầu, bình thường. Chúng ta bất quá bẻo nước gặp nhau, nàng ăn chúng ta một miếng thịt, đều nhất định phải tìm đồ vật đắp lễ, là tuyệt đối không muốn thua thiệt người khác tính cách. Bởi vậy, liền tính phiền thoái quấn thân, nàng cũng sẽ không hướng chúng ta xin giúp đỡ. Tính cách cho phép, không quan hệ tín nhiệm. Nếu nàng lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau, liền phải chia sẻ nàng hết thảy nhưng có khả năng đem ngươi kéo vào một cái lốc xoáy bên trong nàng tự nhiên sẽ tự tuyệt nhưng nàng tổng muốn nói cho chúng ta là chuyện gì đó là lốc xoáy nếu ta nguyện ý bồi nàng cùng nhau đâu ta không nên có lựa chọn quyền lợi sao tống thanh vũ thần sắc có chút buồn rầu diệp linh than nhỏ sự thật là nàng rất rõ ràng chúng ta tính cách chúng ta đem nàng đương bằng hữu nếu là biết được nàng có cái gì phiền thoái nhất định sẽ giúp nàng nhưng lập tức chính chúng ta cũng có chút phiền phức chưa xử lý sạch sẽ Bởi vậy, nàng trước làm lựa chọn. Chúng ta không biết nàng từ đâu tới đây, không biết nàng đối mặt cái gì nguy hiểm, liền tính nàng biến mất, cũng không biết đi nơi nào tìm nàng. Đây là nàng muốn kết quả. Tống thanh vũ trầm mặc, Diệp Linh hỏi hắn, ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Ta lại đi tìm nàng, tựa hồ đối nàng là một loại bối rối cũng không chiếm được đáp lại. Tống thanh vũ như mày nói, đại khái chính là như vậy. Diệp Linh khẽ gật đầu, các ngươi chi gian, kỳ thật cái gì đều không có chỉ là ngươi đơn phương hảo cảm nàng có thích hay không ngươi ta thật sự nhìn không ra cho nên ta kiến nghị là không bằng hoán một chút rốt cuộc ngươi đối nàng cũng không quá nhiều giải ta tống thanh vũ rất khó hình dung chính mình lập tức tâm tình chưa nói tới thương tâm khổ sở rốt cuộc chưa đâu vào đâu cả tự nhiên trách không được a diệu cảm tình sự sẽ không luôn là như vậy vừa vặn tốt lưỡng tình tương duyệt thậm chí biết do a diệu có ban văn tống thanh vũ tưởng nói là hắn không có cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn Đều cảm thấy lời này quá mức làm ra vẻ, bởi vì hai người quan hệ xa xa không đến tình trạng này. Nói đến cùng, hắn trong lòng tình yêu tiểu ngọn lửa mới vừa bốc cháy lên tới, lộ ra một chút ánh sáng nhạt, đã bị một hồi tẩm tã mưa to hoàn toàn tưới diệt. Các ngươi sự, này không phải bắt đầu, cũng chưa chắc là kết thúc. Tùy duyên đi, chớ cưỡng cầu. Diệp Linh ông cụ non mà nói. ân. Thống thanh vũ cười lắc đầu, ta đều minh bạch, kỳ thật còn hảo. Bất quá có chuyện ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ngươi nói. Diệp Linh gật đầu. Nếu là chờ chúng ta về nhà đi, ta còn không có cưới thượng tức phụ nhi, ngươi nhất định phải vì ta làm chứng, nói cho ta cha mẹ, không phải ta đối chuyện này không có để bụng. Tống thanh vũ thần sắc nghiêm túc. Này không thể hiểu được chua sót là chuyện như thế nào. Diệp Linh cười lắc đầu, không quan hệ, chỉ cần nhà ta tiểu đệ đừng đuổi ở ngươi phía trước, bá phụ bá mẫu hẳn là tạm thời còn có thể tiếp thu. Diệp Linh nói đối tống thanh vũ hoàn toàn không có bất luận cái gì an ủi. Hắn sâu kín mà nói, nói không chừng, A Tinh thật sự đuổi ở ta phía trước đâu. Đảo cũng không phải không có khả năng. Có một nói một, nhà ta tiểu đệ thật sự càng ngày càng xoái. Nói vậy tỷ của ta hẳn là thật cao hứng, rốt cuộc đem nhà của chúng ta tiểu đệ gả đi ra ngoài. Diệp Linh cười nói. Đề tài kéo ra, đảo thật không có gì. Tống thanh vũ cùng Diệp Linh cùng nhau rời đi, hắn hỏi sở minh trạch sự. Chờ bọn họ đi xa, A Diệu từ một cây đại thụ sau đi ra. Ánh mắt rừng ở Tống Thanh Vũ cao dài thanh tuyển bóng dáng thượng, hơi không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Lại ăn cơm thời điểm, Diệp Linh tự mình xuống bếp cấp hai cái thai phụ như ý cùng băng nguyệt hầm canh, còn ứng nguyên lão đầu yêu cầu làm vài đạo chuyên môn. Bất quá Nam Cung hành cùng Diệp Tinh cùng với hai đứa nhỏ đều không ở, Đại Khái muốn trời tối phía trước mới trở về. Tống Thanh Vũ cũng không lảng tránh, nghĩa ít nhất vẫn là bằng hữu. Khả Nhân đã đến đông đủ, chờ mãi chờ mãi không thấy A Diệu xuất hiện tiểu phong a diệu đâu diệp linh hỏi phong bất dịch phong bất dịch một bên ăn canh một bên lắc đầu hỏi ta làm chi nàng từ ta chỗ đó cầm mấy quyển thư lúc sau liền không lại qua đi ta vội vàng như thế nào đem kia mấy cái hoạ tử nhân ký ức khôi phục không rảnh quản các ngươi các ngươi ăn trước ta đi xem diệp linh đứng dậy đi ra ngoài tống thanh vũ cũng yên lặng đứng dậy theo qua đi tô đường cười hắc hắc các ngươi nói tống mỹ nhân cùng a diệu cái kia xấu cô nương sinh ra tới hải tử hội trưởng cái gì bộ dáng mông tịnh như mày linh tô đường một chút không cần nói hiệu nói vượng nói dỡn tức phụ nhi ngươi đừng nóng giận ta biết a rượu kia không phải chân dung tô đường thấy mông tịnh thật không cao hứng vội vàng hống ta thiệt tình mong ước tống mỹ nhân sớm ngày cưới thượng tức phụ nhi so thật kim thật đúng là như ý khẽ lắc đầu việc này sợ không đơn giản như vậy diệp linh đẩy ra a rượu phòng trên bàn chỉnh chỉnh tề tề mà phóng một chồng y hệ thư trong phòng sạch sẽ ngăn nắp Đã không có một bóng người. Trên cùng A Diệu nhìn một nửa kêu buồn ý dề thư trùng, kẹp một chương gấp lại giấy, là cho Diệp Linh tin. Tiểu Diệp, thật cao hứng nhận thức các ngươi đa tạ các ngươi mấy ngày này chiếu cố. Thỉnh tha thứ ta đi không từ giã, cũng hướng đại gia chuyển đạt ta xin lỗi, hy vọng còn có tái kiến này. Thỉnh truyền cáo Thanh Vũ, hắn nhất định sẽ cưới đến một cái Mỹ lệ thiện lương hảo cô nương, hy vọng hắn cùng chính mình hảo hảo ở chung. A Diệu, Diệp Linh xem xong, đem tin đưa cho Tống Thanh Vũ Tống Thanh Vũ nhìn giấy viết thư thượng Linh Tú đoan chính chữ viết, không khỏi cười khổ. Lần đầu tiên thích một cái cô nương, chưa thổ lộ, phát hiện nàng cùng chính mình tốt nhất bằng hưu ở bên nhau ôm ấp hôn hít. Lần thứ hai thích một cái cô nương, chưa thổ lộ, đem nhân ra dọa chạy. Ta còn là một người quá đi. Tống Thanh Vũ đem lá thư kia còn cấp Diệp Linh, tôn trọng nàng lựa chọn. Lại xem, Tống Thanh Vũ phát hiện trong phòng duy độc thiếu một thứ đồ vật, hắn đưa cho Á Diệu cung tiễn, nguyên bản treo ở kệ sách bên bất quá đó là phòng thân vũ khí a diệu mang đi nó đảo cũng không thể thuyết minh cái gì đại gia biết được a diệu lưu tin rời đi đều thực ngoài ý muốn. tô đường nghe nói là bởi vì tống thanh vũ làm diệp linh đi hỗ trợ dẫn dây kết quả a diệu liền chạy bắt đầu thực không phúc hậu mà dễ cận tống thanh vũ bị mông tịnh ninh vài hạ liên tục xin tha tống thanh vũ bảo trì mỉm cười trong lòng tính toán chờ hắn đoạt ngu phi nội lực thực lực siêu việt tô đường lúc sau chuyện thứ nhất đem tô đường đánh tơi bởi một đốn Diệp Linh vẫn chưa làm người đuổi theo A Diệu, nếu là có duyên, sẽ tự tài kiến. Hai đứa nhỏ bị Nam Cung Hành mang đi quân doanh chơi, trở về khuôn mặt nhỏ đều thường hưng phấn, không ngừng nói bọn họ thấy được thật nhiều thật nhiều người, còn cưới mã, nhưng vui vẻ. Sắp ngủ trước, Diệp Linh lại nhắc tới A Diệu cùng Tống Thanh Vũ Sự. Nam Cung Hành thực tùy ý mà nói, không thành tính, nhà của chúng ta nghiêu nghiêu lại không phải gà không ra. Diệp Linh lắc đầu cười cười, nhà các ngươi nghiêu nghiêu thật đúng là gà không ra. Cũng khá tốt. Bằng không chờ hắn gả cho, liền không ai làm việc. Nam Cung Hành nói. Diệp Linh linh một chút Nam Cung Hành lỗ thai, là tiếng người sao. Thiệt tình lời nói. Nam Cung Hành tươi cười sán lạ, bất quá ngay sau đó lại thở dài, đem Diệp Linh ôm vào trong lòng ngực, tiểu Diệp tử, ta tưởng bảo bảo cùng văn vãn. Ta cũng tưởng, bọn họ ở nhà hẳn là hảo hảo, chúng ta tranh thủ sớm một chút trở về. Diệp Linh nói. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh căn bản không nghĩ tới muốn sinh nhị thai. Rất lớn nguyên nhân là Diệp Trần ở bọn họ trong mắt thật chính là bọn họ đại nhi tử, bởi vậy đã nhi nữ song toàn. Nhưng hiện giờ nhi nữ đều không ở, làm việc thời điểm đảo còn hảo, mỗi đến ban đêm đặc biệt nhớ nhà hoa. Sở minh Trạch từ ngu ra đảo tẩu, sẽ không hồi chúng ta bên kia đi. Nam cung hành đột nhiên như mày. Diệp Linh lắc đầu, ta cho rằng sẽ không. Lấy hắn tính cách, hẳn là rất rõ ràng, hiện tại việc cấp bách, là tăng lên thực lực. Nếu không hắn được đến bất cứ thứ gì đều là tạm thời. Nhất định sẽ lại mất đi Đây cũng là hắn lựa chọn đi mặc vân quốc Lại đi ngu ra nguyên nhân Đáng tiếc chưa được việc Đều bị chúng ta phá hủy Ta chỉ là suy đoán Nhưng theo ý ta tới Nếu hắn trở về Lớn nhất khả năng lại là Vì hoàn nhan đũ cùng tiểu ngạo nguyệt hy vọng ngu lân kêu món lòng sớm một chút lại đây Diệt ngu ra Điều tra rõ ràng thượng quang ra Bên này sự liền hiểu rõ Nam cung hành nói Là như thế này không sai Bất quá diệp linh như suy tư gì Tiểu Diệp Tử, ngươi muốn nói cái gì? Nam Cung hành hỏi. Tỷ của ta không đề cập tới, ta đệ không nói. Nhưng kỳ thật chúng ta cũng chưa quên. Cho tới bây giờ, chúng ta gặp được càng rộng lớn thiên địa, tìm được rồi ngươi mẹ để xuất thân. Nhưng cha ta cùng ta nương đâu? Diệp Linh than nhỏ, ta nương ở bên kia vốn chính là cái thần bí ngoại lai người, cha ta cũng bị chứng thực là nhận nuôi. Sống không thấy người, chết không thấy thì, cũng không biết hay không còn có cơ hội điều tra rõ bọn họ xuất thân lai lịch. Nếu là còn sống nói. Nam Cung Hành nghĩ nghĩ nói, nếu là còn sống, ta cho rằng bọn họ sớm hay muộn sẽ trở về tìm các ngươi. chờ ngu ra cùng thượng quan ra sự tất, lại hảo hảo điều tra một phen. Ân, không có việc gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới. Ngủ đi. Diệp Linh nói. Nam Cung Hành ôm Diệp Linh nằm xuống, nhắm mắt lại nói, Bà bảo bảo, vãn vãn, tới ta trong ngộng cùng nhau chơi đi. Như Diệp Linh lời nói, lúc này sở Minh Trạch vẫn chưa trở về cố hương nhưng nam cung hành cùng diệp linh phân tích những cái đó nguyên nhân đảo thật là nhiều lo lắng bởi vì lúc trước nam cung hành thuận miệng nói dỡn nguyền rủa ứng nghiệm lúc sau diệp linh đối ngu lân xử trí sở minh trạch phương thức tỏ vẻ phê phán khi lời nói cũng ứng nghiệm sở minh trạch thật sự đầu góp hư rồi ngu lân làm người hạ độc tuy rằng động thủ trầm điểm trên mảnh đất này có hai cái đại quốc tần quốc cùng ngụy quốc ban đầu còn có một ít kẽ hở trung sinh tồn tiểu quốc bất quá sớm chút năm đều đã tiêu vong hai hổ tranh chấp quan hệ tự nhiên không tốt nhưng từ như yên thượng vị lúc sau mấy năm nay vẫn chưa bùng nổ đại quy mô chiến tranh nguyên nhân như yên ở thiên lao đã cung thuật nàng cùng ngụy quốc hoàng đế cũng có một chân nhưng như yên thời đại đã qua đi ngụy quốc hoàng đế sớm biết nàng gặp nạn vẫn chưa ra tay tương trợ kế tiếp cùng tần quốc quan hệ sẽ như thế nào tạm thời còn không trong sáng lúc này nhan cô nương mang theo sở minh trạch liền ở tại ngụy quốc hoàng đô vị nguyên thành hắn cùng ngụy hoàng có giao tình Bởi vậy Ngụy Quốc Thái Y đều đã tiến đến vì Sở Minh Trạch trị liệu quá, nhưng không ai có thể giải trừ ngu ra hạ độc. Bên này không có bốn mùa, hàng năm xuân hạ nhiều vũ. Lúc nửa đêm, sấm sét ầm, ẩm ầm ẩm, ầm ầm làm người tim đập nhanh. Nàng Nhan cô nương chưa đi vào giấc ngủ, chính một người ở bên cửa sổ uống rượu, tự hỏi kế tiếp nên đi nơi nào. Ngủ ở cách vách Sở Minh Trạch bọc chăn, che đầu, chỉ lộ ra một đôi con người, để chân trần, tông cửa vọt vào tới. Nhân sung lượng quá lớn trọng tâm không xong một đầu ngã quỷ trên mặt đất, còn phiên cái té ngã lại té ngã lộn nhào mà lên, bổ nhào vào nhan cô nương trong lòng ngực. "Tỷ tỷ, ta sợ hãi." Sở Minh Trạch ôm nhan cô nương, run bần bật. Tuy rằng Sở Minh Trạch hiện giờ tâm trí là cái đứa bé, nhưng rốt cuộc thân thể là cái thành nhân, nhan cô nương lại là cái thích nam nhân, thình lình bị nhào vào trong ngực, hắn thân mình cứng đờ, tâm hồ nổi lên gợn sóng. "Tỷ tỷ." Sở Minh Trạch ôm chặt hơn nữa. Nhan cô nương cúi đầu nhìn Sở Minh Trạch, ánh mắt càng thêm ôn nhu duỗi tay ôm lấy hắn nhẹ nhàng vô hắn bối nói nam cũng ngoan không sợ tỷ tỷ ở đâu một lát sau không động tĩnh nhang cô nương phát hiện sở minh trạch thế nhưng nhắm mắt lại ở hắn trong lòng ngược ngủ rồi hắn đem sở minh trạch chặn ngang bế lên tới đi đến mép giường tiểu tâm vông hắn liền ngồi ở mép giường mảnh khảnh ngón tay tinh tế mà miêu tả sở minh trạch tuấn lãng mặt mày hầu kết lăn lộn hắn cho tới nay kiên trì tín niệm tại đây một đêm đột nhiên đã xảy ra chuyển biến nhan cô nương cũng không phải ngay từ đầu liền chấp nhất với đổi một khối nữ nhân thân thể hắn thích nam nhân khát vọng tình yêu bởi vậy bị nào đó nam nhân lừa gạt quá bị trào phúng rêu cợt vũ nhục mới sinh chấp niệm. hắn muốn làm một nữ nhân cùng thích nam nhân ở bên nhau không hề bị thế tục ánh mắt giang cầm nhưng nhiều năm như vậy hắn muốn đủ vật ngu ra cũng chưa có thể làm ra tới hắn vẫn luôn không muốn đối mặt nhưng không thể không thừa nhận có lẽ hắn tâm nguyện căn bản chính là si tâm vọng tưởng thực hiện không được tại đây phía trước nhan cô nương còn đang suy nghĩ làm sở minh trạch khôi phục ký ức rồi sau đó làm ra hắn muốn đổ vật tuy rằng hắn biết thành công khả năng tính không đến tam thành nhưng liền ở tối nay nhan cô nương đột nhiên cảm thấy hắn chân chính muốn đã được đến hắn thích sở minh trạch kêu hắn tỉ tỉ thích sở minh trạch nhìn hắn thời điểm ỉ lại ánh mắt thích sở minh trạch cùng thân thể hắn tiếp xúc sở minh trạch là cái nam nhân hiện giờ thật sự đem hắn coi như một nữ nhân mà hắn rõ ràng chính xác động tâm hắn cũng biết nếu sở minh trạch khôi phục ký ức hết thể đều sẽ trở lại nguyên điểm bởi vậy vì cái gì muốn cho hắn khôi phục ký ức đâu nhan cô nương nhẹ vũ về sở minh trạch mặt trong miệng lẩm bẩm tự nói chúng ta ở bên nhau đi một cái ai đều tìm không thấy địa phương cộng độ quãng đời còn lại được không nhan cô nương đắm chìm ở ngọt ngào hảo tưởng bên trong cũng chưa phát hiện có người vào cửa người tới gỡ xuống tràn đầy thủy lỗ lạc nhìn đến nhan cô nương đang ở vớt ve sở minh trạch mặt sắc mặt đột nhiên âm trầm ngươi đang làm gì Nhan cô nương tay một đốn, mới nhớ tới hắn nhất thời quên truyền tin cấp Nam Cung Lãng làm hắn lại đây sự. Nguyên bản là tính toán làm Nam Cung Lãng hỗ trợ nghị cách, vì sở minh Trạch giải độc, bất quá hiện tại. Nhan cô nương đứng dậy, bung rừng màn, che khuất Nam Cung Lãng nhìn về phía sở minh Trạch ánh mắt, chậm rãi xoay người, mặt vô biểu tình, ngươi đã đến đến rồi. Ngươi mới vừa rồi đang làm gì? Nam Cung Lãng lại lần nữa chất vấn. Ta biết, ngươi thích hắn. Nhan cô nương thần sắc nhàn nhạt, nhạt, làm ngươi tới. Chỉ là tưởng nói cho ngươi, hắn từ hôm nay trở đi, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi! Ngươi vô sỉ! Ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Nam cung lãng bạo nộ. Nhan cô nương thưởng thức trước ngực một sợi tóc, ngự khí sâu kín, hắn chỉ là mệt mỏi ngủ rồi, công đạo quá, nếu ngươi đã đến đến rồi, hết thể làm ta xử lý. Ngươi nhỏ rộng điểm, không cần xảo đến hắn. Nơi này là ta phòng, đó là ta giường, không tin ngươi kêu hắn, xem hắn lý ngươi sao. Còn cần ta cùng ngươi giải thích cái gì? Không có khả năng. Nhất định là ngươi đối hắn làm cái gì? A trạch, A trạch. Nam cung lãng nói liền phải xông tới. Nhan cô nương huy trưởng, đem nam cung lãng nặng nề mà đánh đi ra ngoài. Từ lúc bắt đầu, ta liền rất chán ghét ngươi, hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân. Nhan cô nương nhìn nam cung lãng ánh mắt mang lên không thêm che giấu sắc ý, hắn là ta mệnh định duyên phận, mà ngươi, có thể đi chết rồi. 384 hai nhà hợp tác, hư hư thực thực đại cứu tỉ tỉ màn sau truyền đến sở minh trạch tựa nói mớ thanh âm nhan cô nương quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh mắt đột nhiên ôn nhu a trạch a trạch là ta a a trạch nam cung lãng thần sắc vội vàng từ trên mặt đất bỏ dậy muốn xuống tới nhan cô nương nghe thế thanh a trạch sắc mặt tâm trầm rũ mắt tự nói hắn không phải cái gì a trạch là ta nam cũ liền ở nam cung lãng sắp lướt qua nhan cô nương vọt tới mép giường đi thời điểm nhan cô nương rối tay thành trào bóp chặt cổ hắn đỏ thám huyết theo nhàn cô nương ngón tay chạy xuống nam cung lãng thần sắc kinh hãi mà nhìn hắn ngươi hắn không phải hắn tuyệt đối sẽ không sẽ không ái cuối cùng một chữ chưa xuất khẩu nhàn cô nương ngón tay hung hăng mà cắm vào nam cung lãng cổ nam cung lãng đầu một vai nuốt khí thân thể như pha bô túi bị nhàn cô nương nặng nề mà ném đi ra ngoài mưa to sậu cấp kia chấp cắt qua bầu trời đêm chiếu sáng lên nam cung lãng kia trường chết không nhắm mắt mặt Nước mưa cọ rửa máu tươi, chậm rãi chạy xuôi khai một cái huyết sắc sông ngầm. Nhan Cô Nương đứng ở bên trong cánh cửa bóng ma trùng, lặng lặng mà nhìn trong chốc lát, từ trong tay hào rút ra một khối tố bạch khăn, túi đầu, thong thả ung dung mà trà lau nhiễm huyết ngón tay, trong miệng lẩm bẩm tự nói, hắn là của ta, ai cũng mơ tưởng cấp đi. Nhan Cô Nương một đêm chưa ngủ, liền ngồi ở mép giường nhìn không chớp mắt mà nhìn Sở Minh Trạch. mau hừng đông thời điểm, hết mưa rồi, Nhan Cô Nương thân thủ làm cơm sáng đoan lại đây, Sở Minh Trạch mới tỉnh. Tỷ tỷ Sở Minh Trạch mở mắt ra, nhìn thấy Nhan Cô Nương, cười rỗi tay cầu ôm một cái. Nhan Cô Nương trong mắt tràn đầy vui mừng chi sắc, túi người, đem Sở Minh Trạch bế lên tới. Sở Minh Trạch đầu dựa vào hắn trên vai, ngu đần mà nói, "Tỷ tỷ, ta hào đói." "A Trạch, ngươi nguyện ý cùng tỷ tỷ đi một cái ai cũng tìm không thấy chúng ta địa phương, cùng nhau quá cả đời sao?" Nhan Cô Nương nhìn Sở Minh Trạch đôi mắt ôn nhu hỏi. Sở Minh Trạch ngây ngô cười gật đầu, "Hảo a. Ngươi đáp ứng ta." Nhan cô nương thần sắc vui sướng, đây chính là ngươi chính miệng đáp ứng ta, không chuẩn đổi ý. "Tỷ tỷ, ta hào đói." Sở Minh Trạch lôi kéo Nhan cô nương cánh tay hoảng a hoảng. "Ân, tỷ tỷ mang ngươi đi ăn cơm." Nhan cô nương cấp Sở Minh Trạch mặc tốt quần áo, lại ngồi xổm trên mặt đất, cho hắn xuyên giày vớ. Ngày đó, Nhan cô nương liền mang theo Sở Minh Trạch đâm thầm rời đi vị Nguyên Thành, không biết đi địa phương nào. Đến nỗi Nam Cung Lãng thi thể, ở hừng đông phía trước đã bị ném đi núi rừng trùng. Thực mau liền sẽ bị giã thú cắn ướt. Thượng quan gia tộc nơi Phi Vân Đảo, khoảng cách Ngu Gia Di Châu Đảo chỉ 6-7 ngày thuyền trình. Ngu Lân đã sớm tới rồi, nhưng vừa lúc gặp thượng quan gia chủ thượng quan thương bế quan tu luyện, Ngu Lân lời nói việc, thượng quan gia những người khác đều vô pháp làm chủ, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể chờ. Theo thời gian trôi qua, Ngu Lân tâm hệ rơi vào địch thủ con trai độc nhất Ngu Vĩ, càng thêm lo âu, nhưng vì thượng quan thương thủ quan trưởng lão Trông cũng coi nghiêm mật, căn bản không chuẩn Ngu Lân tới gần Ngu Lân cũng lo lắng nếu hắn tùy tiện quấy giày Thượng Quan Thương tu luyện, dẫn tới Thượng Quan Thương bị thương, sẽ mất nhiều hơn được. Liên ở Ngu Lân sắp hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, tính toán Thượng Quan Thương lại không xuất quan liền rời đi suy nghĩ biện pháp khác thời điểm, ngày này Thượng Quan Thương hiện thân. Thượng Quan Huynh Ngu Lân vừa thấy Thượng Quan Thương, lập tức đứng dậy chắc tay, đi thẳng vào vấn đề, Ngu ra tới rồi sống còn thời khắc, thỉnh Thượng Quan Huynh nhất định phải ra tay tương trợ a. Thượng Quan Thương cùng Thượng Quan Minh phụ tử dung mạo cực giống. Hơn 40 tuổi bộ dáng, ít khi nói cười, nghe được ngu lân nói, chỉ sụ mặt nói một câu, sự tình trải qua, Ngộng nhi đã cùng ta nói. Thượng quan mộng xuất hiện, nhìn ngu lân, khẽ hư một tiếng, ngu bá phụ, nên biết đến cha ta đều đã biết rồi, đỡ phải ngươi lại phí miệng lưỡi. Thượng quan mộng bị ngu ra giam lỏng một đoạn nhật tử, tự nhiên thập phần bất mãn, sẽ không theo thượng quan thương nói cái gì hảo lời nói. Ngu lân thở dài lắc đầu, tiểu mộng chất nữ, ngươi ở ngu ra bị hủy khuất, bá phụ cùng ngươi nói lời xin lỗi Nhưng kia đều là sự ra có nguyên nhân. Ngu ra nhưng không có thật sự thương đến ngươi. Thượng quan mộng mặt vô biểu tình mà nói, mệt nhọc ngu ba phụ cùng ta một cái tiểu bối xin lỗi, ta nhưng chịu không dậy nổi. Mộng nhi, thượng quan thương như mày, chú ý ngươi lời nói. Không có việc gì nói, ngươi đi ra ngoài, ta cùng ngu ra chủ có chính sự trao đổi. Thấy thượng quan thương thái độ, ngu lân trong lòng khẽ bông lòng thượng quan mộng thần sắc không vui, quay người đi rồi. Thượng quan huynh, giam lệnh ái, thật là ngu ra không đúng nhưng lúc ấy ngu gia chính loạn trong giặc ngoài thượng quan thiếu chủ đích sắc làm một ít làm ta cho tới nay đều không thể lý giải sự ta tự nhiên sẽ không hoài nghi thượng quan huynh đối ngu gia có điều mưu đồ nhưng vừa lúc gặp tiểu mộng chất nữ tới cửa tìm huynh ta chính sức đầu mẻ chẳng khi chỉ là nghĩ lưu lại nàng coi trọng quan thiếu chủ có thể hay không lại đến di châu đảo đi đến lúc đó cũng hảo cùng hắn giao thiệp tuyệt đối không muốn thương tổn tiểu mộng chất nữ ngu lân lại lần nữa giải thích ngẫu nhi sự ta minh bạch không cần giải thích nhiều như vậy ngươi có biết minh nhi hiện nay ở nơi nào thượng quan thương hỏi ngu lân lắc đầu khai nguyên thành từ biệt sau lại liền hoàn toàn không có thượng quan thiếu chủ tin tức đây cũng là ta tới tìm tới quan huynh nguyên nhân trí nhất nếu tiểu ngộng chất nữ đem nên nói đều nói thượng quan huynh nói vậy đã biết chúng ta đối mặt chính là cái dạng gì địch nhân ta nhi tử đã chết một hồi chúng ta ngu ra bảo vật kể hết bị đoạn cổ loại mất đi ký chủ toàn bộ bị cướp đi tổn thất thảm trọng đã giao động đến ngu ra căn cơ ta nghe ngộng nhi nói Này hai lần di châu trên đảo xảy ra chuyện, đều là bởi vì một người, người nhi tử cũng là bị người nọ giết chết. Thả là cái hai mươi xuất đầu người trẻ tuổi. Thượng quan thương như mày. Ngu lân gật đầu, là. Đó là tần trưng nhi tử, tên là tần đêm, thập phần âm hiểm xảo trá. Hắn vẫn là ngu ra phản đồ ngu chú đồ đệ, bách độc bất sâm. thả sớm đối ngu ra có không ít hiểu biết, ngay từ đầu âm thầm quậy phá, chiếm được tiên cơ, thủ đoạn cực kỳ độc ác. Ta hoài nghi, thượng quan thiếu chủ mất tích. Cũng cùng kia đám người thoát không được căn hệ nay không chỉ là ngu gia địch nhân Cũng là thượng quan gia địch nhân Thượng quan huynh nhi tử cùng ta nhi tử Sợ đều ở trong tay hắn Đã là tần trưng nhi tử Vì sao ngay từ đầu muốn giả mạo thượng quan gia người Thượng quan thương đấy mắt hiện lên một đạo áng quang Ngu lân lắc đầu Tần trưng chi tử hóa họ thượng quan Có lẽ là cái trùng hợp Chỉ là dùng để mê hoặc như yên mẹ con Thả thành công Đúng không thượng quan thương chuyện vừa chuyển Nghe ngươi nói như vậy minh nhi thật sự có khả năng rơi vào tần thị tay đúng vậy thượng quan huynh chúng ta cần thiết liên thủ hợp lực trước đem người cứu ra lại đem kia đám người diệt trừ lấy tuyệt hậu hoạn nếu không nếu là ngu ra không có hắn mục tiêu kế tiếp định là thượng quan hình ra ngu lân sắc mặt khó coi kế tiếp như thế nào hành sự ta muốn cùng chư vị trưởng lao thương nghị hôm nay sắp trời đã tối ngu huynh không ngại tại đây nghỉ ngơi một đêm ngày mai sáng sớm ta sẽ cho ngu huynh một cái lời chắc chắn Thượng quan thương nói. Cũng hảo. Bất quá tưởng tượng đến con ta ở kia kẻ gian tay, ta căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Ngu lân cười khổ, đứng dậy chắp tay, thượng quan huynh, đà tạ. Thượng quan thương nhìn ngu lân bóng dáng, đôi mắt hơi hơi mị lên. Nói muốn triệu tập trưởng lão nghị sự, nhưng đêm khuya thời gian, thượng quan thương trong thư phòng chỉ tới một người, là hắn một cái khác như tử, thượng quan tể. Thượng quan tể lớn lên càng giống thượng quan thương phu nhân, mặt mày thanh tú, cá tính ôn hòa. Ít nhất cho người ta cảm giác là như thế này. Vẫn là không có đại ca người tin tức sao. Thượng quan thương những mày hỏi. Thượng quan tề lắc đầu, không có. Phải đi khai nguyên thành người, dựa theo phụ thân mệnh lệnh, không thể rút dây động dừng. Nhưng kêu hoàng cung phòng thủ kiên cố, đề phòng nghiêm ngặt, chỉ có thể xác định như yên mẹ con bị giam giữ ở hoàng cung bên trong, sinh tử không rõ. Đại ca mất tích, là như yên rơi đài phía trước sự, ta hoài nghi, đại ca từng rơi vào như yên tay, nhưng hiện nay ở nơi nào? Còn vô pháp xác định, phụ tử đối thoại, hiển nhiên đối bên ngoài thế cục thực hiểu biết. Ngươi cảm thấy, đại ca ngươi vì sao sẽ bởi vì hai cái hư hư thực thực giả mạo thượng quan gia người tiến đến khai nguyên thành. Thượng quan thương hỏi. Thượng quan tề thoáng trầm ngâm sau, mở miệng nói, liền thực sự có giả mạo thượng quan gia người, chỉ cần không có tổn hại đến thượng quan gia thanh danh, ta cho rằng đều không cần để ý tới. Đại ca đều không phải là lỗ mãng người, xuất hiện loại tình huống này, ta suy đoán. Có lẽ đại ca hoài nghi giả mạo thượng quan ra người, cùng trộm bảo trốn đi tiểu cô cô có quan hệ. Thượng quan thương sắc mặt trầm xuống, thượng quan nhược cái kia tiện nhân. Năm đó không nghĩ gả cho ngu lân, đi rồi đó là, thế nhưng đánh cắp thượng quan gia quan trọng nhất bảo vật. Người tổ phụ cũng là cái hồ đồ, trước khi chết mới phát hiện kia đồ vật không thấy. Thượng quan tệ như suy tư gì, phải đi nơi khác tìm tới quan nhược, cho tới nay không có manh mối. Ngu ra bên kia, ngu lân căn bản cái gì cũng không biết. Mặc kệ thượng quan nhược hay không tồn tại, nếu nàng có hậu, đại khái chính là hai mươi xuất đầu tuổi tác. Hiểu biết thượng quan ra người, cũng không dám giả mạo. Bởi vậy, đại ca hoài nghi kia hai người đuổi kịp quan nhược có quan hệ, cũng không phải không hề có đạo lý. Nhưng ngu lân nói, kia hai cái đều là tần trưng nhi tử. Thượng quan thương như mày, nhưng tần trưng hiện giờ phu nhân là như yên tỷ tỷ như ý, kia hai người tuổi tác, không có khả năng là như ý nhi tử. Thượng quan tề lắc đầu, cha... Tần đêm cùng Tần Nhiêu chưa chắc thật là Tần trưng Nhi tử, nhưng bọn hắn tự xưng họ thượng quan chuyện này thực sự có chút khả nghi. Nếu khả nghi, liền đi tra. Việc cấp bách, trước tìm được đại ca ngươi, có lẽ hắn đã tra được cái gì. Thượng quan thương nói. Thượng quan thương vừa dứt lời, cửa vang lên tiếng bước chân. Tiện đà là thuộc hạ bẩm báo thanh âm, gia chủ, thiếu chủ đã trở lại. Thượng quan thương cùng thượng quan tề đều ngây ngẩn cả người. Thượng quan thương vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Thượng quan tề lạc hậu hai bước, ánh mắt hơi ấm theo đi lên. Thượng Quan Minh năm trước đã thành thần, cưới chính là Ngụy Quốc Lục công chúa Ngụy xinh đẹp. Mà khi vẫn luôn vì Thượng Quan Minh lo lắng Ngụy xinh đẹp vội vàng tới rồi khi, lại thấy Thượng Quan Minh bên người có cái cũng không xa lạ nữ nhân, Nguyên Tần Quốc công chúa Tần Hoa Nhiễm. Thượng Quan Minh không có việc gì, chỉ là gầy một vòng, sắc mặt không tốt. Tần Hoa Nhiễm chặt đứt một tay, mảnh khảnh không ít, nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nhìn đến Ngụy xinh đẹp bất thiện ánh mắt, như là bị kinh hách, hướng lên trên Quan Minh sau lưng né tránh. tướng công ngươi không sao chứ ngụy sinh đẹp tiến lên đây giữ chặt thượng quan minh hỏi thượng quan minh lắc đầu không có việc gì nàng ngươi như thế nào sẽ cùng nàng ở bên nhau ngụy sinh đẹp nhịn không được hỏi thượng quan minh nhìn tần hoa nhiễm liếc mắt một cái trả lời ngụy sinh đẹp vấn đề là nàng đã cứu ta còn có nàng hiện giờ đã là nữ nhân của ta các ngươi về sau hảo hảo ở chung ngụy sinh đẹp thần sắc cứng đờ ta không đồng ý tần hoa nhiễm cúi đầu không nói lời nào thượng quan minh thần sắc không kiên nhẫn đừng náo loạn ngươi mang nàng đi dàn xếp xuống dưới ta cùng cha có chính sự muốn nói ngụy sinh đẹp nhìn tần hoa nhiễm ánh mắt thập phần không tốt ngươi cùng ta lại đây minh ca tần hoa nhiễm thần sắc bất an thượng quan minh vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng gối đi thôi không có việc gì chờ bên này sự ta liền qua đi tìm ngươi ân ta đây chờ ngươi thần hoa nhiễm ôn nhu nói ngụy sinh đẹp nhìn tức giận đến mặt đều tái rồi quay đầu liền đi Tần hoa nhiễm vội vàng dẫn theo váy đuổi theo. Minh Nhi. Thượng quan thương đi nhanh vào cửa, đánh giá thượng quan minh, thấy hắn không việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi chính là đã trở lại. Cha, Nhi tử hành sự bất lực. Thượng quan minh sắc mặt khó coi. Thượng quan thương ở chủ vị ngồi xuống, thượng quan tề vào cửa, đối thượng quan minh nói, đại ca, ngươi trở về liền hảo, cha cùng nương đều thực lo lắng ngươi. Thượng quan minh như một tiếng, cũng không có để ý tới thượng quan tề ý tứ, hiển nhiên huynh đệ quan hệ thực bình thường đều ngồi xuống, Minh Nhi ngươi mau nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thượng quan Thương nhìn Thượng quan Minh hỏi. Thượng quan Minh liền đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, trong đó đề cập đến hắn phạm xuân bộ phận, tự nhiên là một ngữ mang quá. Có một ít ngu lân cùng Thượng quan Ngộng đã nói cho Thượng quan Thương. Thượng quan Minh nói, ở tần trưng kia phái người sát tiến tần quốc hoàng cung đoạt quyền ngày ấy, Tần Hoa Nhiễm mang theo hắn thoát đi hoàng cung, nếu không, hắn hiện tại hẳn là thật bị tần đêm bắt. Đại ca Nếu ngươi hoài nghi kia tần đêm tần nghiêu đổi kịp quan nhược có quan hệ, lại muốn dẫn bọn họ ra tới gặp nhau, vì sao ngày ấy muốn chạy trốn đâu? Thượng quan tề khó hiểu. Liên tính muốn gặp mặt, cũng không phải cái loại này tình huống. Ai biết bọn họ là thật là giả. Ai biết bọn họ sẽ đối đái ta như thế nào? Lúc ấy ta bị như yến bắt, một cái thuộc hạ đều không dư thừa, ngươi cho rằng ta cùng kia đối huynh đệ gặp nhau là sáng suốt sao? Phải đối lời nói tiền đề là, ta có cũng đủ tự tin đối mặt bọn họ. Thượng quan minh hỏi lại. Thượng quan tề lắc đầu, đại ca nói được có lý, ta chỉ là hỏi một chút, đại ca đừng nóng giận. Cho nên, Minh Nhi ngươi từ đầu tới đôi đều không có chân chính cùng tần đêm cùng tần liêu tiếp xúc quá. Thượng quan thương như mày, nghe các ngươi nói, kia đối huynh đệ thực lực cùng tâm trí, thật sự thực lợi hại. Thượng quan Minh gật đầu, không sai. Nhưng ta từ lúc bắt đầu ở ngu ra nghe được tên của bọn họ, liền trực giác bọn họ đổi kịp quan nhược có quan hệ. Người bình thường sẽ không không hề nguyên do mà giả mạo thượng quan ra người. Sau lại ngu ra phát sinh sự, thượng quan minh không biết, thượng quan thương đơn giản cùng hắn nói. Cái gì? Ngu ra mời trưởng lão Nguyệt Hữu cùng tần đêm là một đám. Thượng quan minh như mày, này không đúng. Bọn họ tuyệt đối không phải một đám. Hơn nữa, tần đêm không phải tần trưng nhi tử, chỉ là hắn đồ đệ. Cái kia Nguyệt Hữu lời nói, hư hư thật thật, không thể tin. Thượng quan thương lắc đầu, mặc kệ hắn cùng tần đêm có phải hay không một đám người, cũng mặc kệ tần đêm là tần trưng nhi tử vẫn là đồ đệ nếu ngươi không có việc gì kế tiếp chúng ta liền phải điều tra rõ tần đêm đuổi kịp quan nhược có hay không quan hệ phái đi mặc vân quốc anh thiên quốc bên kia người còn không có trở về sao thượng quan minh hỏi thượng quan thương lắc đầu không có hẳn là không tra được cái gì chúng ta biết được quá muộn qua nhiều năm như vậy mới đi tìm tới quan nhược thiên hạ lớn như vậy một chốc không có khả năng tìm được liền trước từ kia tần đêm tần liêu vào tay điều tra dứt lời thượng quan thương nhíu mày phân phó đi xuống Minh Nhi trở về nhà chuyện này, phong tỏa tin tức, đặc biệt không thể làm ngu lân biết. Thượng quan tề mở miệng, cha yên tâm, ta lại đây thời điểm đã công đạo đi xuống. Thượng quan thương gật đầu, ừ, người xưa nay cẩn thận, làm tốt lắm. Nếu như thế, Minh Nhi ngươi kế tiếp ở trong nhà nghỉ ngơi, Tề nhi ngày mai dẫn người, cùng ngu lân cùng đi tần quốc khai nguyên thành. Bất qua nhớ kỹ, chúng ta mục đích cùng ngu lân không giống nhau, gặp chuyện không cần đi phía trước hướng. Cha yên tâm. Thượng quan tề gật đầu. Đến bên kia, nhất định phải đem tần đêm tần liêu suất thân lai lịch biết rõ ràng, mặt khác đều không quan trọng. Nếu bọn họ, hoặc là một trong số đó, thật là thượng quan nhược nhi tử, chúng ta muốn tìm đồ vật, tam chín phần 10 liền ở người nọ trong tay. Lúc cần thiết trở, có thể hy sinh ngu gia tới đổi lấy người nọ tín nhiệm, đã hiểu sao? Thượng quan thương nói, ta minh bạch tra ý tứ. Thượng quan tề nói, nhưng ngu gia cũng rất quan trọng, chuyển sinh của những cái đó thượng quan minh mở miệng, ý có điều chỉ thượng quan thương lắc đầu ngu lân cái kia ngu xuẩn ngu ra bảo vật đã cơ hồ đều rơi vào tần đêm trong tay thả tần đêm định cũng hiểu được cổ thuật bởi vậy ngu ra đối chúng ta không có gì giá trị cuối cùng thượng quan minh chủ động nhắc tới hắn muốn nạp tần hoa nhiễm làm thiết thất thượng quan thương có chút không vui như yên kia tiện nhân nữ nhi có thể là cái gì thứ tốt minh nhi ngươi chơi chơi liền tính không cần thật sự thượng quan minh theo tiếng bất quá cũng không biết có hay không hướng trong lòng đi sáng sớm hôm sau nhưng ở cổ trung ngu lân cũng không biết đêm qua thượng quan mình đã bình an trở về nhà thấy thượng quan thương phái thượng quan tề dẫn dắt hơn 10 vị trưởng lao đi theo hắn tiến đến tần quốc trong lòng còn rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm thấy cái này có năm chắc bởi vì ngu gia quan trọng bảo bối đều đã bị nam cung hành cấp đi kế tiếp một trận chiến quan trọng nhất ngu lân lại lần nữa trở lại di châu đào khi mang đi dư lại trong cao thủ tám phần tùy hắn cùng đi trước tần quốc khai nguyên thành khai nguyên thành hôm qua phong bất dịch hạ ở ngu phi trên người cổ thành Tống Thanh Vũ thuận lợi đoạt ngưu phi gần tám phần nội lực, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, bất quá có nam cung hành cùng Diệp Linh vì hắn hộ pháp, vẫn chưa xảy ra chuyện, so với lúc trước phong bất dịch tình huống hảo rất nhiều, nhưng kế tiếp hắn yêu cầu bế quan tu luyện một đoạn thời gian, chờ xuất quan, thực lực sẽ tiến bộ vượt bậc. Ngôi vị hoàng đế không thể không, Tô Đường thực tích cực chủ động mà nói hắn có thể. Vì thế, Tô Đường giả trang thành Tống Thanh Vũ, thế hắn đương hoàng đế, không hề sơ hở. Ngày nay... Phong bất dịch phái người kêu Nam Cung Hành cùng Diệp Linh qua đi một chuyến. Tiểu Phong Phong, thế nào? Có tân phát hiện. Nam Cung Hành hỏi. Gần nhất hắn trừ bỏ bồi Diệp Tinh đi quân doanh, mang theo hải tử chơi ở ngoài, cùng Diệp Linh đều đang xem từ ngu ra được đến Y thư cổ thư, thu hoạch không nhỏ, đồng thời chờ ngu lân dẫn người tới cửa tới cứu người. Phong bất dịch buông trong tay đồ vật, đứng dậy. Hắn gần nhất vội thật sự, cũng chưa hảo hảo ngủ, tóc lộn xộn, quần thâm mắt đều ra tới, ngáp một cái, lung tung khẻ một chút tóc. Chỉ chỉ cách vách, cái kia kẻ điên, tỉnh. Hắn bị người hạ độc, mất đi ký ức ít nói có 20 năm, khôi phục lên thật không dễ dàng, bất quá ta hẳn là thành công. Lúc này hắn nhưng thật ra không giết ta, cùng cái người câm giường như không nói lời nào, các ngươi chính mình đi hỏi đi. Nam cung hành đẩy ra phòng bên cạnh, cùng Diệp Linh cùng nhau đi vào, liền thấy người nọ đứng ở bên cửa sổ, lặng lặng mà nhìn cửa sổ, nhưng cửa sổ vẫn chưa mở ra. Nghe được tiếng bước chân, người nọ cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Vẫn không núp đích, như là một tôn điều khác. Hải! Diệp Linh mở miệng, phất phất tay, đánh vợ an tĩnh, đại thú, ngươi có khỏe không? người nọ chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng ở Nam Cung Hành cùng Diệp Linh trên người nhắm mắt lại, lại mở, thanh âm khàn khàn hỏi, là các ngươi, đã cứu ta? Nam Cung Hành gật đầu, là, cho nên ngươi là người nào? Nếu ngươi phải về nhà nói, chúng ta có thể vì ngươi chuẩn bị lộ phí. Bất quá phải nhắc nhở ngươi, về nhà có nguy hiểm. Tiểu tâm lại bị ngu lân kia tư bắt được Người nọ nghe được ngu lân tên Ánh mắt đột nhiên lòng trầm Nắm tay nắm chặt Nghiến răng nghiến lợi Ngu lân Đại thúc Như thế nào xưng hô Diệp Linh hỏi Trực giác này không phải cái tiểu nhân vật Bất quá bị ngu lân hạ độc dẫn tới mất đi ký ức Ở ngu gia mệt nhọc 20 năm trở lên Cũng là thật thảm Ta kêu Thượng quan đồng Trung niên nam nhân từng câu từng chữ mà nói Các hạ cùng trong truyền thuyết thượng quan gia tộc Nhưng có quan hệ nam cung hành thần sắc mặc danh hiện giờ thượng quan gia gia chủ có phải hay không kêu lên quan thương tự xưng thượng quan đồng nam nhân lạnh giọng hỏi nam cung hành gật đầu nghe nói chính là như vậy bất quá cũng không nhận thức a thượng quan đồng ánh mắt băng hàn ta kia hảo đệ đệ hãm hại ta đem ta bán cho ngu lần trao đổi ích lợi cướp đi ta vị trí nói vậy hiện giờ xuân phong đắc ý đâu nam cung hành cùng diệp linh liếc nhau thần sắc đều có chút kinh ngạc người này thế nhưng là thượng quan gia chủ hướng trưởng nghe hắn y tứ Hắn đệ đệ vì cướp đoạt nguyên bản thuộc về đồ vật của hắn, đem hắn bán cho ngu lân. Ngay sau đó, không đợi Nam Cung Hành cùng Diệp Linh hỏi lại cái gì, thượng quan đồng huy trưởng mở ra cửa sổ, phi thân mà ra, chỉ để lại một câu, đại ta báo thù lúc sau, lại trở về tìm các ngươi báo ân Ai? Diệp Linh muốn gọi lại hắn, nhưng trước mắt công phu liền không ai ảnh nhi. a hành, hắn hình như là người cứu cứu. Diệp Linh nói, Nam Cung Hành gật đầu, Ân, hư hư thực thực đại cứu. Phải về nhà đi sát nhị cứu, Ngu Lân cũng là hắn muốn báo thù đối tượng, chúc hắn thành công đi. 385 ám dạ chặt giết. Thượng quan đồng rời đi, Nam Cung Hành nói cho phong bất dịch, mặt khác bảy cái từ Ngu ra cứu ra người, tạm thời phóng, không cần làm cho bọn họ thức tỉnh, cũng không cần khôi phục ký ức, đãi Ngu ra bị thanh trừ sạch sẽ sau, lại làm chuyện này, để tránh bọn họ tự do thả thanh tỉnh thời điểm gặp phải không cần thiết phiền thoái, hoặc lại lần nữa rơi vào Ngu ra nhân thủ chung. Mấy ngày sau ngu lân cùng thượng quan tề đoàn người lên bờ tiến vào tần quốc cảnh nội làm ngụy trang hành sự điệu thấp. lúc trước bị ngu lân phái tới theo dõi điều tra ngũ trưởng lão ngu tăng cùng mặt khác một vị trưởng lão lúc này đều ẩn nút ở khai nguyên thành trung hoàng cung phòng thủ kiên cố bọn họ không dám tùy tiện xâm nhập bởi vậy vẫn chưa điều tra đã có dùng tin tức chỉ chờ ngu lân tiến đến lại làm tính toán từ khai nguyên thành rời đi thượng quan đồng, cùng chính chạy tới khai nguyên thành ngu lân ở một cái lúc chẳng vạng hoan ra ngõ hẹp gặp thoáng qua Tường An không có việc gì. Nhưng Nguyên Bản ở lên đường thượng quan đồng, trong lúc vô ý hướng ngu lân đoàn người bên kia nhìn thoáng qua, chính là này liếc mắt một cái, làm hắn lập tức nhận ra ngu lân bóng dáng. Nhiều năm như vậy, thượng quan đồng mất trí nhớ trạng thái hạ bị ngu lân trói buộc ở bên người, ngu lân có thể nói là hắn quen thuộc nhất người. Là đêm, ngu lân một hàng tại giã ngoại dừng lại, ngắn ngủi nghỉ ngơi, thượng quan đồng lại lặng yên không một tiếng động mà đi vòng vèo trở về, tránh ở chỗ tối, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. 20 năm trước, thượng quan gia thiếu chủ là đích trưởng công tử thượng quan đồng, hắn cũng là thượng quan gia trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Đồng thời, thượng quan đồng cùng ngu ra ngay lúc đó thiếu chủ ngu lân cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh ra, hai nhà trưởng bối nói đây là duyên phận, làm cho bọn họ chính thức kết bái huynh đệ. Thượng quan thương am hiểu ngụy trang, thượng quan đồng vẫn luôn không có nhìn ra hắn lòng ngông dạ thú. Mà ở một lần ra ngoài khi, thượng quan thương liên hợp ngu lân, thiết kế hãm hại thượng quan đồng, dẫn tới hắn trọng thương mất trí nhớ. Mà thượng quan thương đối thượng quan ra bên kia giả tạo thượng quan đồng chết giả dấu hiệu, làm thượng quan đồng người này hoàn mỹ biến mất. Mà Ngu Lân, được đến một cái hoàn mỹ chuyển sinh ký chủ. Mấy năm nay, thượng quan đồng rất nhiều thời điểm là thanh tỉnh, hắn trong trí nhớ, cơ hồ vẫn luôn đều ở trong tối vô thiên nhật địa phương tu luyện. Lúc đó Ngu Lân bịa gặt nói dối lửa gặt hắn, nói hắn bị người đổi giết, bị Ngu Lân cứu, kẻ thù như hổ rình mồi, không thể đi ra ngoài, chờ hắn tu luyện tới rồi nhất định cảnh giới. Ngu lân sẽ giúp hắn cùng đi báo thủ Không phải không có hoài nghi quá Nhưng vô dụng Bởi vì ngu lân giam cầm hắn tự do Hắn trừ bỏ không ngừng tu luyện Làm không được bất luận cái gì chuyện khác Mà hiện giờ Thượng quan đồng tự nhiên biết Ngu lân vẫn luôn làm hắn tu luyện là vì cái gì Nếu một ngày kia ngu lân yêu cầu thượng quan đồng thể xác Đến lúc đó thượng quan đồng linh hồn chết đi Đem có thể vì ngu lân đưa lên Một khối võ công tuyệt đỉnh thân thể mới Thậm chí cũng không cần lo lắng Bị thượng quan ra người phát hiện Đến lúc đó chỉ cần mang lên một chương ngu lân thích ra người mặt nạ, hết thể vấn đề đều không thành vấn đề. Ngu lân chiêu thức ấy chơi đến không tồi, nếu là thành công, hết thể đều thuận hoàn mỹ, nhưng đáng tiếc, bởi vì Nam Cung Hành làm phá hư, hiện giờ ngu lân đã chơi qua trớn. Hắn cho rằng, Thượng quan Đồng liền tính bị Nam Cung Hành cứu đi, nhiều lắm là làm hắn thức tỉnh lại đây, đã mất đi hơn 20 năm ký ức là không có khả năng khôi phục, bởi vậy cũng không có trả thù hắn lý do. Trừ phi Thượng quan Đồng bị Thượng quan gia người nhận ra tới, Đến lúc đó thượng quan thương liền sẽ giải quyết hắn. Nhưng làm thượng quan đồng khôi phục ký ức chuyện này, ngu lân làm không được, phong bất dịch cái này thiền tài lại làm được, bất quá ngao mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ mà thôi. Hơn nữa, là ngu lân vì chính mình tỉ mỉ chế tạo hoàn mỹ ký chủ, thượng quan đồng mấy năm nay chuyên tâm mà tu luyện, hắn hiện giờ thực lực, sớm đã ở ngu lân phía trên. Phía trước không được tự do, là bị hạ độc, không có cơ hội đào tẩu. Đêm khuya tĩnh lặng, gió lạnh tàn nguyệt ngu lân lưng dựa một cây đại thụ ngồi dưới đất chớp mắt chung quanh là ngu già cao thủ cách đó không xa thượng quan tể cũng khoanh chân ngồi dưới đất nghỉ ngơi thượng quan gia các trưởng lão đều vây quanh ở hắn trung quanh thượng quan bồng nhận ra trong đó vài vị trưởng lão cũng đoán được thượng quan tể thân phận tuy rằng nhìn đến ngu lân kia một khắc thượng quan bồng trong cơn giận dữ hận ý hừng hực nhưng giờ phút này hắn vẫn chưa mất đi lý trí hắn một người mặc dù là ở đây những người này bên trong thực lực mạnh nhất cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều người như vậy hơn nữa ngu ra người am hiểu dùng độc hắn một khi bại lộ lại bị ngu lân dùng độc phóng đảo chờ đợi hắn lại sẽ là không thấy ánh mặt trời giam cầm. thượng quan đồng đoán được những người này tính toán đi hướng khai nguyên thành đối phó tự nhiên là hắn ân nhân cứu mạng tần đêm thượng quan đồng suy nghĩ qua đi cho rằng hắn lập tức hẳn là hồi thượng quan ra đi thừa dịp thượng quan ra một bộ phận cao thủ ra ngoài thả thượng quan thương không hề phong bị đoạt lại bổn thuộc về hắn hết thảy nhưng đã gặp được ngu lân liền như vậy buông tha hắn rời đi Thượng quan đồng như thế nào đều không căm lòng. Bởi vậy, thượng quan đồng tràn đầy sát ý ánh mắt, theo dõi đám người bên ngoài một cái ngu ra trưởng lão. Gió đêm chợt khởi, lá cây sàn sạt rung động, rất có vài phần thấm người ý vị. Thượng quan đồng rỗi tay như điện, từ sau lưng bóp lấy cái kia trưởng lão cổ. Những người khác thực mau nghe được động tĩnh nhìn qua, liền thấy kia trưởng lão hai mắt đột ra, bị một đôi trắng bệnh tay kéo vào rừng cây chỗ sâu trong. Một đám cao thủ lập tức đứng dậy đuổi theo qua đi, nhưng ngay sau đó liền nghe một tiếng thê lương kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập mở ra chờ bọn họ tiến lên liền thấy kia trưởng lao thê nhưng sinh sôi bị người xé thành hai nửa ném xuống đất đến nỗi hung thủ đã bỏ trốn mất dạng hết thể đều phát sinh thật sự mau nhìn trên mặt đất nhìn thấy ghê người thi thể ngu ra người một cái so một cái sắc mặt khó coi ngu lân tức giận đến cả người run rẩy nắm tay nặng nề mà tạp một chút bên cạnh thụ ai là ai lăn ra đây Đã có trưởng lao đuổi theo, nhưng qua đi trở về, nói cái gì cũng chưa nhìn đến, không có bất luận cái gì manh mối. Có thể không bị bọn họ phát hiện tới gần người, thuyết minh thực lực vượt qua bọn họ bên trong mỗi người. Mà người như vậy nếu là minh xuất hiện, không đáng sợ hãi, bởi vì bọn họ người nhiều, nhưng đánh lên nói, căn bản khó lòng phong bị. Ngu ra người giống như là một đám dương, mà theo dõi bọn họ chính là một đầu lang thả có sách lược, như là ở chọn lựa lạc đơn dương, mặt khác dương phản ứng lại đây phía trước kia chỉ bị theo dõi đã mất mạng. Thượng quan tề đi tới, nhìn đến trên mặt đất thi thể, thở dài một hơi, ngu ra chủ nén bi thương, còn thỉnh bình tĩnh một ít. Có thể hay không là tần đêm phái tới người. Ngu lân ánh mắt hung ác nhăm hiểm, nghiến răng nghiến lợi, trừ bỏ hắn, còn có thể có ai. Ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Thượng quan tề thần sắc mặt danh, thần đêm đã phát hiện chúng ta sao. Nhưng tựa hồ chỉ có một người, này không quá thích hợp. thần đêm, người ra tới. Ngươi không phải nói muốn cùng ta nói sao? Ta tới, ngươi có loại ra tới a? Ngu lân phẫn nộ giống to. Trong rừng cây quanh quần ngu lân thanh âm, kinh khởi một đám chim bay. Thượng quan đồng nín thở ngưng thần, ẩn thân một cây trên đại thụ, nghe ngu lân điên cuồng giống to, cảm giác ra một chút trong lòng ác khí, bất quá xa xà không đủ. Bởi vậy, hắn quyết định, không đem ngu lân bức điên không bỏ qua. Ra như vậy sự, ai cũng không có tâm tình lại nghỉ ngơi. Chờ ngu lân thoáng bình tĩnh lại. Làm người đem cái kia chết đi trưởng lao thi thể ngay tại chỗ chôn. đoàn người tiếp tục lên đường. Bất quá, liên ở sáng sớm trước hắc cám nhất thời gian, một cái trưởng lão đột nhiên quay đầu lại, thần sắc cả kinh, thiếu một người. Ngu lân mang theo người lộn trở lại đi tìm, tìm được người kia thời điểm, hắn tử trạng đáng sợ, bên cạnh đại thạch đầu thượng, dùng đỏ sâm huyết viết một hàng tự, ngu lân, rửa sạch sẽ cổ trở. Loại này căn bản nhìn không ra cái gì bức tích, nhưng có thể cảm giác được hung thủ đối ngu lân thật sâu hận ý. Thượng quan tề như mày, ngu gia chủ, theo ta thấy, này không giống như là tần đêm việc làm. Hắn đã bắt ngu thiếu chủ nơi tay, không cần thiết như vậy. Ngu gia chủ ngẫm lại, có phải hay không còn có khác kẻ thù? Kẻ thù. Ngu lân trong lòng lộn bột một chút, đột nhiên nghĩ tới thượng quan đồng. Nhưng nghĩ lại, ngu lân lại nói cho chính mình, không có khả năng, thượng quan đồng sẽ không khôi phục ký ức. Nhưng ngu lân cũng không thể tưởng được khác khả năng, nghĩ tới nghĩ lui, thượng quan đồng tên quanh quẩn ở trong đầu vứt đi không được làm hắn nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh hắn nhất rõ ràng thượng quan đồng thực lực bởi vì hiện giờ thượng quan đồng là hắn dùng ngu ra tốt nhất tài nguyên một tay chế tạo ra tới tuyệt đỉnh cao thủ nếu thượng quan đồng thực lực khôi phục đối hắn hận ý sẽ là hủy thiên diệt địa ngu lân nhìn trên mặt đất thuộc hạ thi thể còn có kia nhìn thấy ghê người chữ bằng máu mày linh đến có thể kẹp chết rồi bỏ ngu gia chủ ngu gia chủ thượng quan tể thấy ngu lân thất thần nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của hắn ngu lân thân mình run một chút Động nhiên hoàn hồn, nhíu mày nói, ta không thể tưởng được khác khả năng, lớn nhất khả năng chính là tần đêm cái kia tiện nhân. Thượng quan Tề trực giác ngu lân đang nói dối, giấu giếm chút cái gì? Bất quá ngu lân tự nhiên sẽ không đem thượng quan bổng sự tình nói ra, đó là hắn cùng thượng quan Thương Chi gian bí mật. Làm thượng quan Tề biết vẫn là việc nhỏ, nhưng nếu ở đây thượng quan ra hơn 10 vị trưởng lão biết, đối hắn tuyệt đối không có chỗ tốt. Trời đã sáng, ngu ra lại thiệt hại một cao thủ, tiếp tục lên đường, ban ngày vẫn chưa lại ra chẳng huống. Tới rồi vào đêm thời gian, ngu lân mệnh hai cái trưởng lão ẩn vào âm thầm nhìn chằm chằm, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay liền lập tức ra tiếng nhắc nhở. Bất quá làm như vậy kết quả là, kia hai cái chỗ tối trưởng lão, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, liền biến mất. Ngu lân mang theo người tìm được thi thể thời điểm, thật có thể nói là thảm không nỡ nhìn, một cái bị chém đầu, một cái bị gọn bỏ tứ chi. Mà đến bây giờ, bọn họ liền sau lưng hung thủ bóng dáng cũng chưa thấy. Mỗi người trong lòng đều sinh ra sợ hãi. Bởi vì bọn họ ai cũng không dám bảo đảm, chính mình không phải là tiếp theo cái. Nhưng địch nhân giống quỷ mị giống nhau, thực lực tuyệt đỉnh. Ngu lân phẫn nộ gào giống thanh lại lần nữa cắt qua bầu trời đêm, hắn thật sự mau bị buộc điên rồi. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, nhìn đến những cái đó rõ ràng là cho hạ giận hành hạ đến chết thi thể, hắn càng thêm cảm thấy, chính là thượng quan đồng. Bởi vì này căn bản không phải tần đêm hành sự tắt phong. Ngu gia chủ, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Thượng quan tể như mày nói. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ngu lân lạnh giọng hỏi lại. Thượng quan tề than nhỏ, người nọ như là hướng về phía ngu gia tới. Ngu gia chủ nếu là biết chút cái gì, lại không chịu nói do nói, kế tiếp chúng ta tốt nhất vẫn là tách ra hành sự tương đối ổn thỏa. Ngươi đây là bỏ đá số giếng. Cha ngươi là làm ngươi tới giúp ta. Ngu lân nghe vậy càng thêm phẫn nộ. Thượng quan tề lắc đầu, ngu gia chủ lời này sai rồi, chúng ta tiến đến, là vì tìm kiếm ta huynh trưởng thượng quan minh. Ngu gia chủ nếu là cố ý giấu giếm chút cái gì, nguy hại đến thượng quan gia người an nguy, chúng ta như thế nào tiếp tục giúp ngươi? Thượng quan tề là muốn cho Ngu Lân nói thật, hắn nhất định biết hung thủ là người phương nào. Ngu Lân thiếu chút nữa nhịn không được xông lên quan cùng đến một câu, hung thủ chính là ngươi bá phụ. Nhưng hắn cận tồn lý trí nói cho hắn, lời này không thể nói. Bởi vì vô pháp giải thích vì sao thượng quan gia năm đó chết đi thiếu chủ sẽ đột nhiên điên cuồng mà hành hạ đến chết Ngu gia người. Mà hai nhà người đều biết thượng quan đồng cùng ngu lân là cùng sinh người. Thượng quan đồng xảy ra chuyện chi sơ, Phu thân hắn, ngay lúc đó thượng quan gia chủ liền hoài nghi quá ngu lân, chỉ là cha không đến bất luận cái gì khả nghi địa phương, cuối cùng từ bỏ. Một khi ngu lân nói cho những người này, thượng quan đồng tồn tại, thực mau sẽ có người đoán được sự tình chân tướng. Này đó thượng quan gia trưởng lão hiện giờ nguyện trung thành thượng quan thương, nhưng cũng không đại biểu bọn họ ở biết được nào đó sự lúc sau, sẽ không vì thượng quan đồng báo thủ. Đến lúc đó, ngu lân tình cảnh chỉ biết càng thêm không song. Tề thế chất, có một số việc, chờ trở về, cha ngươi sẽ nói cho ngươi, hiện tại không phải nói những cái đó thời điểm. Ngu lân ý có điều chỉ. Này hai ngày sự, đuổi kịp quan thương cũng có quan hệ. Thượng quan tề đôi mắt hơi lóe, kia ngu ra chủ ý tứ là, chúng ta tiếp tục hướng khai nguyên thành đi. Nếu là người nọ một đường đi theo giết người nói, chờ tới khai nguyên thành, ngu ra bên này cũng không dư thừa người nào. Kế tiếp chỉ ban ngày lên đường. Ban đêm tìm địa phương, ở một khối nghỉ ngơi, không cần lật đơn. Ngu lân lạnh giọng nói. Chỗ tối thượng quan đồng không tiếng động cười lạnh, sợ. Vậy đúng rồi. Lúc sau hai ngày, tuy rằng lên đường tiến độ thả chậm, bất quá không có tái xuất hiện có người bị giết tình huống. Ngu lân hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ lại lại nghĩ đến, nếu thật là thượng quan đồng, hắn có thể hay không đến di châu trên đảo đi đại khai sắc giới. Ngu gia chủ, làm sao vậy? Thượng quan tể thấy ngu lân đột nhiên sắc mặt khó coi. Mở miệng dò hỏi. Ngu lân bỗng nhiên đứng lên, những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra cái gì. Ngu lân lập tức nóng lòng không thôi. Nếu hắn mặc kệ thượng quan đồng, tiếp tục đi khai nguyên thành cứu ngu vĩ, có thể hay không cứu ra ngu vĩ vẫn là hai nói, có thể dự kiến, cùng tần đêm giao tiếp tuyệt đối không dễ dàng, thậm chí có khả năng cứu không ra ngu vĩ, còn đem chính mình đáp đi vào. Thượng quan đồng nếu là thật không hề đuổi theo bọn họ giết người, mà là hồi thượng quan ra đi. Thượng quan thương có chết hay không Ngu Lân lập tức không có nhàn tâm đi quảng, mấu chốt là, từ nơi này hồi phi vân trên đảo Quang ra, trên đường sẽ đi ngang qua Di Châu đảo Ngu ra. Thượng quan đồng một khi lên mở Di Châu trên đảo hiện giờ không thừa cái gì cao thủ, đến lúc đó, Ngu Lân thê nữ có thể hay không trở thành thượng quan đồng điên cuồng trả thù đối tượng. Ngu Lân tâm trầm xuống lại trầm, có một lát công phu, đầu óc đều là trống rỗng. Đi phía trước đi, chưa chắc có thể cứu ra Ngu Vĩ, lại quá chút thời gian. Hắn ra đều khả năng trở về không được. Ngu lân không biết tần đêm đuổi kịp quan đồng hay không đạt thành hợp tác, nhưng lập tức tình huống, hắn chưa nhìn thấy tần đêm, kinh giác đã cùng đường. Người khác đều cho rằng, tần đêm chỉ là bắt đi hắn ký chủ, làm hắn thiếu một cái mệnh, nhưng ngay cả thượng quan thương cũng không biết, cái kia ký chủ một khi chân chính thức tỉnh, sẽ mang đến nhiều nghiêm trọng hậu quả. Ở phi vân đảo thời điểm, thượng quan thương hỏi, Ngu lân lời thề son sắt mà nói, thượng quan đồng ký ức tuyệt đối không có khôi phục khả năng. Lúc ấy hắn cũng là như vậy tin tưởng vững chắc. Hơn nữa hắn vẫn chưa làm thượng quan thương biết, thượng quan đồng thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng hiện giờ, sự thật chứng minh, ngu lân quá tự phụ, một bước sai từng bước sai, hắn hiện tại tiến thoái lương nan, đã không biết phải làm gì cho đúng. Ngu gia chủ. Rốt cuộc làm sao vậy? Thượng quan tề cảm giác từ cái kia sát thủ xuất hiện, ngu lân liền không quá thích hợp. Không phải bởi vì thuộc hạ đã chết, mà là bởi vì chuyện khác, thượng quan tề cảm giác được ngu lân trên người lộ ra sợ hãi. Lại không biết vì sao. Người theo ta lại đây, ta có lời muốn cùng ngươi giảng. Ngu lân dứt lời, xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Lúc này bọn họ ở một tòa vứt đi miếu thờ bên trong qua đêm, tất cả mọi người tụ ở một chỗ, điểm hỏa tránh cho lạc đơn bị giết. Thượng quan tể đi theo ngu lân đi đến phá miếu ngoài cửa, bên trong ánh lửa lộ ra tới, bọn họ bóng dáng trên mặt đất kéo thật sự trường. Ngu gia chủ, ngươi nếu là lại không nói cho ta đến tột cùng sao lại thế này. Ta thật sự không có cách nào lại cùng các ngươi đồng hành. Thượng quan tề như mày nói. Ta nói cho ngươi là chuyện như thế nào. Ngu lân nhìn thượng quan tề liếc mắt một cái, mặt ông trầm, hạ giọng, ăn ngay nói thật. Nói năm đó thượng quan thương như thế nào tìm hắn, bán đứng thượng quan đồng, bọn họ hai người liên thủ đem thượng quan đồng bắt lấy, biến thành hắn ký chủ sự. Thượng quan tề nghe được thượng quan đồng tên, thần sắc liền thay đổi, chờ nghe xong sự tình mọn nguồn, sắc mặt khó coi đến cực điểm, ngươi là nói, gần nhất ở nơi tối Chính là ta kia bá phụ. Hắn bị tần đêm cứu đi, thả khôi phục sở hữu ký ức. Ngu lân trầm giọng nói, ta không thể tưởng được khác khả năng. Không cần ta nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, hắn không chỉ là hướng về phía ngu ra tới, hắn tồn tại, cũng không chỉ là ngu ra nguy cơ, các ngươi phụ tử, ai cũng chạy không được. Hiện giờ thực lực của hắn, ở ta phía trên, cha ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Một khi làm hắn trở lại thượng con gia, nhà các ngươi những cái đó lao ra hỏa biết được ngọn nguồn. Chưa chắc sẽ không phản chiến duy trì hắn. Đến lúc đó, các ngươi cả nhà, tử lộ một cái. Thượng quan tề nghe vậy, vô pháp phản bác, bởi vì hắn biết ngu lân đều không phải là nói chuyện giật gân Thượng quan tề đối năm đó sự tình cũng không hiểu biết, khi đó hắn còn nhỏ, cũng không có khả năng thăm dự, nhưng hắn biết, phụ thân hắn thượng quan thương cũng có thể làm ra loại chuyện này tới. Thượng quan đồng tao ngộ thân đệ đệ cùng huynh đệ kết nghĩa song trọng phản bội, bị giam cầm hơn 20 năm, bị coi như ngu lân ký chủ, mất đi ký ức. Như cái sắc không hồn giống nhau tồn tại, một sớm thức tỉnh, hắn đối ngu ra cùng thượng quan gia lửa giận, định là hủy thiên diệt địa, hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Ta lo lắng thượng quan đồng giết bằng được, di châu trên đảo hiện tại phòng thủ hư không, căn bản ngăn không được hắn. Ngu lân sắc mặt khó coi. Trở về. Thượng quan tề lạnh giọng nói. Ngu lân như mày, liền nghe thượng quan tề tiếp theo nói, tần đêm tạm thời hẳn là sẽ không giết con của ngươi. Nhưng ngươi nếu lại không trở về nhà, liền thật sự trở về không được. Ta cũng muốn lập tức trở về nói cho ta cha, nếu không sự tỉnh sẽ vô pháp vắn hồi. Kế tiếp chúng ta hai nhà cần thiết hợp lực, trước đem thượng quan đồng diệt trừ, lại suy xét đối phó tần đêm sự. Ngu lân cũng không biết thượng quan minh đã về nhà, chỉ là tự cho là đúng mà cho rằng thượng quan tề vốn là không để bụng thượng quan minh chết sống, để cũng chưa để, cũng không kỳ quái. Ngu lân nhìn thoáng qua khai nguyên thành phương hướng, nắm chặt nắm tay nói, hảo, trở về. Hắn không thể vì ngu vĩ, mất đi hết thảy Màn đêm buông xuống, ngu lân cùng thượng quan tề mang theo hai nhà cao thủ, dùng nhanh nhất tốc độ, đi vòng vèo trở về. Mà thượng quan đồng ở bọn họ phía trước, đã xuất phát đi hướng ngu ra cùng thượng quan ra phương hướng. Khai nguyên thành hoàng cung. Nam cung hành cùng Diệp Tinh ở đánh cờ, một ván kết thúc, Diệp Tinh thua con rể. Tiểu đệ không tồi, có tiến bộ. Nam cung hành cười khen một câu. Đều là tỷ phu giao đến hảo. Diệp Tinh cười đến ánh mặt trời. Nam cung hành nhìn nhìn bên ngoài. Địa phương quỷ quái này liền mùa đông đều không có, nhà chúng ta thời tiết hẳn là đều lạnh. Ngu lân kia tư như thế nào còn chưa tới, muốn hay không con của hắn vậy Ta chờ sớm ngày đem ngu ra diện sạch sẽ, về nhà đi đâu? Diệp tinh nghĩ nghĩ nói, mấy ngày trước đây ngu lân ký chủ không phải đi rồi sao? Người nọ bị ngu lân giam cầm nhiều năm như vậy, không có khả năng thiện bãi cam hưu, nếu bọn họ nửa đường gặp phải nói, cũng không phải không có khả năng. Nam Cung hành khỏe môi hơi câu, xem ra. Có lẽ đều không cần chúng ta động thủ, nào đó món lòng liền phải bị kịch. 386 không phải ngươi đồ vật, không cần đoạn. Di châu đảo. Ngu lân từ thượng quan gia trở về, vội vàng thượng đảo, mang đi hơn phân nửa cao thủ lại lần nữa rời đi sau. Cung thị liền vẫn luôn có chút tâm thần không rõ. Liền ngày xưa nhìn không thuận mắt thiếp thất cùng thứ nữ đều lười đi để ý. Đảo đột nhiên bắt đầu ăn chay niệm Phật, khẩn cầu Phật tổ phù hậu Ngu lân cùng Ngu vĩ đều bình bình an an. Ngu ra mấy ngày liền biến cố di châu trên đảo ba tánh tự nhiên sẽ không không hề sở giác, bởi vì rất nhiều chuyện đều ở phát sinh biến hóa ban đầu áp bức bọn họ người từng bước từng bước đều biến mất trên đảo một hộ ba tánh trong nhà phụ nhân ngày hôm trước sinh hạ một đôi song sinh tử toàn ra người lại tình cảnh bị thảm che che giấu giấu không dám làm láng giềng biết được bởi vì ngu gia công bố song sinh tử là ông trời chúc phúc người đem có thể vô điều kiện trở thành ngu gia nội môn đệ tử bình thường dưới tình huống nếu là nhà ai hải tử thiên tư thông minh Bị lựa chọn tiến ngu ra học ý đi đặc biệt là trở thành số lượng không nhiều lắm nội môn đệ tử, chính là đại hỷ việc. Nhưng song sinh tử ngoại trừ. Đó là trên đảo mấy năm nay bản thổ ra đời song sinh tử không nhiều lắm, cũng lục tục có như vậy hai ba đối, ngu ra trưởng lão hội tự mình lại đây dẫn bọn hắn tiến đến ngu ra thu đồ đệ bái sư. Ngay từ đầu, cha mẹ người nhà đều là vui mừng mà đem hải tử đưa vào đi, nhưng sau lại, liền càng thêm không thích hợp, bởi vì đưa vào ngu ra song sinh tử, không bao giờ từng ra tới quá. Đó là thân sinh cha mẹ đều không cho phép xem một cái, chỉ nói là ở phong bế dạy dỗ, yêu cầu tâm vô tạp nghiệm, nhưng ai biết sống hay chết. Tân sinh hạ song sinh tử nhân ra, lo lắng đề phòng qua hai ngày, cũng không có gì động tĩnh. Trong nhà nam nhân sớm hỏi thăm quá, ngu gia chủ hòa thiếu chủ đều không ở trên đảo, thả mang đi cơ hồ tất cả trưởng lão. Gia nhân này vì hài tử, có nghĩ thầm đi, đến nơi khác đi qua sống. Nhưng phía trước cũng có tưởng rời đi gì châu đảo người, sau lại đều biến mất bọn họ không dám tùy tiện hành sự. Đêm khuya thời gian kéo kẹt một tiếng, nam nhân đem đại môn mở ra một cái phùng, thăm dò ra bên ngoài xem, ngõ nhỏ im ắng, bốn bề vắng lặng. Hắn chọn đòn gánh thùng nước ra cửa, lại xoay người đem đại môn quan hảo, đến rời nhà gần trăm mét giếng nước đi múc nước. Ba ngày không dám đi ra ngoài, liền sợ có người hỏi hắn ra bà nương sinh nhi tử vẫn là nữ nhi, nói láo sợ bị người nhìn ra không đúng, nói thật ra lại sợ đưa tới tai họa. Nam nhân chọn thùng nước xuyên qua ngõ nhỏ tầm nhìn trống trải chút hắn trong lúc vô ý quay đầu lại hướng ngu ra phương hướng nhìn thoáng qua thần sắc kinh hãi đòn đánh cùng thùng nước đều nện ở trên mặt đất mây đen che nguyệt bóng đêm u ám nhưng di châu đảo trung ương không chung lại dị thường sáng ngời thoáng thiên ánh lửa làm người hái hùng kết vía toàn bộ ngu ra đều đã bị biển lửa cắn ướt kỳ quái chính là bên kia không có chuyển đến bất luận cái gì kêu cứu thanh âm mà bên ngoài ba tánh đều đã ngủ say nếu không ra cũng căn bản không có khả năng phát hiện nam nhân thần sắc kinh hoàng, lập tức cũng bất chấp gánh nước, liền đòn gánh thùng nước đều đã quên, cất bước hướng tới trong nhà chạy tới. Vào ra môn sau, từ bên trong cột lên môn, sắc mặt trắng bệnh, nông nớp lo sợ mà chạy về trong phòng đi, đem cả nhà đều kêu lên, hành lý thu thập hảo. Ngu gia cùng bình thường ba cánh trong nhà khoảng cách đến cũng không gần, kêu hỏa hẳn là thiêu không đến bọn họ bên này, gia nhân này tính toán chờ hừng đông nhìn xem tình huống, nếu là có thể đi, lại không nghĩ lưu tại cái này địa phương quỷ quái. Lúc này thượng quan đồng liền đứng ở di châu đảo tối cao trên núi nhìn phía dưới tàn sát bừa bãi biển lửa thanh âm trầm thấp mà nở nụ cười mà ngu lân phu nhân cung thị hắn ba cái thiếp thất cùng ba cái nữ nhi cũng không có táng thân biển lửa lúc này tất cả đều quý gối thượng quan đồng bên cạnh sắc mặt trắng bệnh khóc sức mướt mà nhìn phía dưới kia hỏa không phải thượng quan đồng phóng nói đúng ra không cần hắn tự mình động thủ hắn bắt một cái cung thị liền có thể ở hiện giờ ngu ra muốn làm gì thì làm ngu lân không ở không quan hệ thượng quan đồng cảm thấy như vậy càng hả giận chờ ngu lân trở về nhìn đến ngu ra biến thành một mảnh phế tích sắc mặt nói vậy sẽ thực xuất sắc đi Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào cung thị thanh em run rẩy ngu phu nhân ngươi biết ta là ai cũng biết ngu lân kia tiện nhân đối ta làm cái gì các ngươi cướp đi ta hết thảy cùng ta rốt cuộc vô pháp vãn hồi 20 năm thời gian ta muốn cho ngu gia đoạn tử tuyệt tôn ta muốn cho ngu lân sống không bằng chết thượng quan đồng dứt lời dỗi tay một trưởng Vô vào ngu lân một cái nữ nhi đỉnh đầu. Ngay sau đó, nữ nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm, ngu lân một cái tiểu thiếp ôm chết đi nữ nhi, khóc đến tê tâm liệt phế. Sau đó, hai mẹ con, bị thượng quan đồng một chân đá hướng về phía cách đó không xa huyền ngai. Cung thị ngã ngồi trên mặt đất, thần xác hoảng sợ, mặt khác hai đối mẹ con sợ tới mức khóc cũng khóc không ra. Mà Di Châu trên đảo thủ vệ, ở thượng quan đồng lên bờ thời điểm, đã trước tiên tất cả đều bị lau cổ. Đến nỗi ngu ra người khác. Cũng không dùng tới quan đồng động thủ, cung thị vì mạng sống, ấn thượng quan đồng ý tứ, cho bọn hắn tất cả đều hạ độc phóng đảo, thiêu chết ở dưới. Khóc cái gì? Các ngươi hẳn là cao hứng, ta cái thứ nhất lựa chọn không phải các ngươi. Thượng quan đồng cười lạnh, tựa như ta, hẳn là cảm kích, ngu lân nhiều năm như vậy đều không có giết ta, thả dùng sở hữu tài nguyên trợ ta tăng lên thực lực. Ta nhất định, nhất định, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp hắn. Trời đã sáng. Di châu đảo chi chủ ngu ra đã biến thành một mảnh đất khô càn, có ba cánh đến bờ biển đi tìm hiểu, phát hiện thủ vệ thi thể. Đệ nhất ra ba cánh lấy hết can đảm, đi ra di châu đảo, đi thuyền ra biển. Rất nhiều người quan vọng, mãi cho đến kia con thuyền ở trong tầm mắt biến thành một cái điểm đen, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, vì thế đều chạy như bay trở về. nay đó ba cánh cơ bản đều là di châu đảo nguyên chủ dân, nhưng từ rất nhiều năm trước bắt đầu, mặt ngoài bọn họ sinh hoạt tựa hồ còn có thể. Nhưng trên thực tế sớm đã tất cả đều biến thành ngu gia nô lệ. Mặc dù là đối này phiến thổ địa có cảm tình lão nhân, đều không muốn đời đời con cháu bị ngu gia nô dịch, lại vô suất đầu ngày. Đến lúc này, thậm chí không có người quan tâm ngu gia rốt cuộc làm sao vậy, là ai thiêu hủy ngu gia, ngu lân ngu vi đi nơi nào, có thể hay không trở về. Bọn họ lập tức chỉ có một ý niệm, thừa dịp cơ hội này, chạy nhanh chạy. Mặc kệ là đi tần quốc ngụy quốc, vẫn là tìm cái vô chủ hoang đảo, vô tâm suy xét không biết tương lai Chỉ nghị thoát đi cái này âm tà ác độc nhà giam. Mặc dù có chút đã chết lặng, thấy chung quanh người đều đi rồi, cũng không dám lưu lại, bởi vì mắt thấy không có khả năng có kết cục tốt, đào tẩu còn có thể có điểm hy vọng. Vì thế, có thuyền đi được mau không thuyền thậm chí lâm thời tạo thuyền, bất quá ba ngày trong vòng, di châu trên đảo hoàn toàn không. Đó là cô nhi quả phụ, cũng có láng giềng láng giềng tiện thể mang theo một khối đi, ai cũng không muốn lưu lại. Nay tòa từng bị rất nhiều người dự vì tiên ý gì thánh đảo địa phương Đảo Trung ương ban đầu kia tráng lệ huy hoàng cung điện, trong một đêm, kể hết tan vỡ hủy diệt. Mà lúc này, thượng quan đồng giá thuyền, mang theo con tin của hắn, ngu lân ba nữ nhân cùng hai cái nữ nhi, đang ở đi trước phi vân đảo trên đường. Hai ngày sau, ngu lân cùng thượng quan tề đồng hành, về tới di châu đảo. Trên đảo cực kỳ mà an tĩnh, liền nhân ảnh đều không thấy. Ngu lân sắc mặt tâm trầm, phi thân hướng đảo Trung ương phóng đi. Thượng quan tề theo sát sau đó, trong lòng lại là trầm xuống bọn họ sợ là về trễ một đường dự cảm bất tưởng ở ngu lân tận mắt nhìn thấy đến ngu ra kia phiến cháy đen phế tích khi hoàn toàn đem hắn đánh tan hắn như là điên rồi giống nhau giống to tiêu to vọt vào đi huy trưởng luận đánh trong miệng nhất thời niệm tần đêm tên nhất thời lại niệm thượng quan đồng tên phảng phất tôi độc giống nhau thanh âm làm người nghe chi sởn tóc gáy bị ngu lân mang đi ra ngoài mới may mắn thoát nạn mười mấy cao thủ lập tức phân công nhau đi điều tra xem hay không còn có người sống Lại vô dụng cũng phải tìm đến nào đó người thi thể, xác định các nàng chết sống. Thượng quan tề ở lên bờ phía trước, đã trước một bước phái thượng quan gia hai vị trưởng lao trực tiếp chạy về phi vân đảo đi báo tin. Nhưng làm đã từng chính mắt gặp qua ngu gia giống như hoàng cung giống nhau phú quý xa hoa người, thượng quan tề giờ phút này nhìn trước mặt thảm trạng, trong lòng bất an, trực giác thượng quan gia cũng chưa chắc có thể ngăn cản thượng quan đồng lửa giận bởi vì này thật thật là hủy thiên diệt địa, lý trí điên cuồng Thượng quan tề không có đi. Là bởi vì hắn có tính toán của chính mình. Lúc này, hắn trở về sớm hơn ý nghĩa chỉ là mật báo, nhưng trưởng lão cũng có thể làm. Suốt ruột trở về, khả năng cung cấp với sốt ruột chịu chết. Đương nhiên, thượng quan tề tạm thời không tính toán trốn mất, nhưng hắn đến đem ngu lân mang đi phi vân đảo cộng đồng đối phó thượng quan đồng, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thượng quan tề làm hắn thuộc hạ cũng tản ra đến trên đảo các nơi đi điều tra, xem hay không còn có người sống, nếu có liền mang lại đây đưa ngu lân rốt cuộc thoáng bình tĩnh lại thời điểm thuộc hạ bẩm báo vẫn chưa phát hiện bốn vị phu nhân cùng ba vị tiểu thư thi thể nay miễn cưỡng tính cái tin tức tốt các nàng có hy vọng còn sống nhưng ngay sau đó thượng quan tể phái ra đi thuộc hạ mang theo hai cụ thảm không nỡ nhìn nữ nhân thi thể trở về đặt ở ngu lân trước mặt trong đó một cái chừng lớn đôi mắt tử trạng đáng sợ là ngu lân tiểu thiếp trí nhất diệp linh gặp qua cho rằng nàng dung mạo đổi kịp quan nhược có vài phần tương tự cái kia mặt khác một khối thi thể Chính là nàng cùng ngu lân nữ nhi. Ngu gia chủ, đây là ở dưới vực sâu biên phát hiện, không có bị sóng biển hướng đi. Thượng quan ra một vị trưởng lao nói. Thượng quan tề nhìn thoáng qua, trong đó một cái hẳn là bị sống sờ sờ chục chết, một cái khác là sống sờ sờ ngã chết. Nếu nói những người khác ngu lân không thèm để ý, nhưng này bên trong, nhưng có một cái là hắn thân cốt nhục. liền thượng quan tề cái này cùng ngu ra không có gì đi lại người, đều nghe nói qua ngu lân sủng ái nhất chính là cái này nhỏ nhất nữ nhi. Ngu lân run rẩy tay, khép lại hắn chết đi nữ nhi không nhắm mắt hai chóng mắt, thần xác thống khổ mà nhắm mắt lại, tiết hầu trung phát ra khàn khàn nước nở. Làm người đứng xem, thượng quan tề tuy rằng cảm thấy một màn này thực thê lương, nhưng nếu nhảy ra này chỉnh sự kiện tới xem, hắn hoàn toàn lý giải thượng quan đồng hành động, không khoa trương mà nói, ngu lân chính là xứng đáng. Thả không suy xét ngu ra ở chuyện khác, những người khác trên người làm đại nghiệt, chỉ nói thượng quan đồng, ngu lân liền căn bản không vô tội. Nói trắng ra là, tất cả nhân quả đều là báo ứng ngu gia chủ ta hoài nghi thượng quan đồng rất có thể mang theo ngươi dư lại phu nhân cùng nữ nhi đi phi vân đảo việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới nơi đi thượng quan tể mở miệng nói mặc kệ ai đúng ai sai từ kết quả tới xem thượng quan đồng đã uy hiếp đến thượng quan tể thân phận cùng tánh mạng bởi vậy hắn hy vọng thượng quan thương cùng ngu lân có thể đem người nọ hoàn toàn giải quyết rớt ngu lân đem chết đi tiểu thiếp cùng nữ nhân trôn mang theo đầy ngập lửa giận lại lần nữa rời đi di châu đảo Đi theo thượng quan tề hướng phi vân đảo mà đi. Lúc này, thượng quan đồng ở trên đường, thượng quan tề phái ra báo tin trưởng lão ở thượng quan đồng lúc sau, mà thượng quan thương cùng thượng quan minh phụ tử, đối sắp đã đến nguy cơ hoàn toàn không biết gì cả. Thượng quan minh gần nhất quá đến cũng không tệ lắm. Tuy rằng lúc trước sự tình không thuận lợi, mục đích cũng không có đạt thành, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm, hắn bình an trở về nhà lúc sau, đem ngọn nguồn cùng suy đoán báo cho thượng quan minh, chính mình đảo không tính toán lại đi ra ngoài mạo hiểm tuy rằng thượng quan minh cho rằng thượng quan tề mơ ước thiếu chủ chi vị thượng quan thương ban đầu cũng luôn là khen thượng quan tề càng thêm thông minh ổn trọng làm thượng quan minh có chút nguy cơ cảm bất quá trải qua quá lúc trước sự lại sau khi trở về thượng quan minh cảm thấy hắn này thiếu chủ chi vị là danh chính ngôn thuận chỉ cần hắn không phạm sai thượng quan tề liền uy hiếp không đến hắn địa vị không làm việc tự nhiên không có phạm sai lầm khả năng cũng không có nguy hiểm bởi vậy thượng quan minh nghĩ thông suốt cảm thấy hẳn là làm thượng quan đều xuất hiện đi làm việc hắn chỉ cần bảo vệ tốt trong nhà là được tuy rằng thượng quan thương vợ chồng đều không thích tần hoa nhiễm nhưng thượng quan minh lại thật sự thích ngày ngày say mê ôn nu hương đem hắn năm trước tân cưới ngụy quốc công chúa phiết ở một bên còn nói muốn cho tần hoa nhiễm chạy nhanh cho hắn sinh đứa con trai thẳng đem kia ngụy xinh đẹp tức giận đến không được thượng quan thương cũng không quá lo lắng bị hắn phái ra đi thượng quan tể ở hắn xem ra cùng hiện giờ tần thị hoàng tộc có thủ hán chính là ngu gia mà kia tần đêm có khả năng là thượng quan nhược nhi tử hắn đã công đạo thượng quan tề hành sự tùy theo hoàn cảnh không cần thiệt tình cứu ngu vĩ không cần thật sự cùng tần thị hoàng tộc đối nghịch bởi vậy tự nhiên không nhiều lắm nguy hiểm thậm chí khả năng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn nếu tần đêm thật là thượng quan nhược nhi tử thả như vậy bảo vật ở trong tay hắn nói đã có thể không thể tốt hơn đến nỗi đã biết bị tần đêm từ ngu ra bắt đi thượng quan đồng thượng quan thương được ngu lân chém đinh chặt sát nói nói hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì khả năng khôi phục năm đó ký ức thậm chí muốn thức tỉnh đều cực kỳ khó khăn thượng quan thương đối ngu lân ý gì thuật không có hoài nghi quá bởi vậy cũng hoàn toàn không lo lắng đêm khuya tĩnh lặng thời gian một đạo hắc ảnh ngửa quen đường cũ mà tránh đi sở hữu thủ vệ tầm mắt đến gần rồi phi vân trên đảo con ra thượng quan đồng trong lòng cười nhạo hắn kia hảo đệ đệ qua nhiều năm như vậy liền phi vân trên đảo bố phòng đều không có cái gì thay đổi thật là thực tự tin đâu này đó năm đó nhưng đều là hắn thân thủ an bài lại rõ ràng bất quá khi cách hai năm lại lần nữa y trở lại từ nhỏ lớn lên trong nhà Thượng quan đồng tâm tình thực phức tạp, nhưng hắn không có nhàn hạ đi cảm khái thời gian trôi đi, bởi vì hắn nội tâm đã bị thù hận lấp đầy, lửa giận tùy thời sẽ bạo ngược phun trào. Thượng quan đồng biết thượng quan thương đang ở nơi nào, nhưng hắn trước tìm được rồi thượng quan minh. Nay cũng không khó tìm, bởi vì ngu ra mỗi một chỗ hắn đều rất quen thuộc, nhắm mắt lại đều biết lộ. Thượng quan minh đang ở cùng tần hoa nhiễm trên miên. Nguyên bản hắn cũng không phải háo sắc người, mấy năm nay cũng coi như giữ mình trong sạch, nhưng làm như yên nữ nhi. Tần Hoa Nhiệm ở lựa chọn bỏ xuống như yên, mang theo thượng quan Minh đảo tẩu thời điểm, cũng đã đem thượng quan Minh coi như nàng quãng đời còn lại dựa vào, ít nhất ở nàng xoay người phía trước sẽ là như thế này. Mà nàng nào đó phương diện được như yên chân truyền, nhất hiểu được như thế nào thảo nam nhân niềm vui, làm nam nhân đối nàng khăng khăng một mực. Tự nhận là cơ trí thượng quan gia thiếu chủ, cũng chưa từng có nảy mỹ nhân quan. Tần Hoa Nhiệm cũng tưởng sớm một chút hoài tốt nhất quan Minh nhi tử, sau đó mẫu bằng tử quý, tùy thời diện trừ ngụy sinh đẹp thượng vị nay kỳ thật không phải quá khó, nàng đều tính toán hảo, lợi dụng thượng quan gia, giúp nàng đoạt lại tần quốc quyền to. bất quá, tần hoa nhiễm mộng đẹp ở cái này ban đêm tuyên cáo chung kết, thượng quan đồng xuất hiện, ở tần hoa nhiễm nhìn đến hắn phía trước, nhất kiếm bổ nàng, mà trần chủi thân mình nằm ở trên giường thượng quan minh, bị bắn vẻ mặt huyết, thần xác kinh tủng, ngã xuống dưới giường, thế ngã lộn nhào mà lên, hô một tiếng cứu mạng, thượng quan đồng kiếm đã dán ra đầu tức đi tóc của hắn, thượng quan đồng không có làm thượng quan minh mặc quần áo. Liền như vậy dẫn theo hắn, đi ra ngoài. Thượng quan gia tất cả mọi người bị kinh động, chờ Thượng quan Thương nhận được tin tức, vội vàng đuổi tới phòng nghị sự thời điểm, liền thấy một cái xa lạ lại quen thuộc nam nhân ngồi ở chủ vị, dưới chân quỳ cả người Trần Trùy Thượng quan Minh, Thượng quan Minh trên cổ cuốn lấy một cây thiết xứng xích, mặt khác một mặt ở Thượng quan Đồng trong tay thưởng thức, khuất nhục đến cực điểm. Hình ảnh này đối Thượng quan Thương tới nói, quá kích thích. Thượng quan Đồng. Thượng quan Thương đột miệng thốt ra, trong lòng lại bỗng nhiên trầm một chút. Hận không thể sẽ ngu lân cái kia ngu xuẩn. A thương, xem ra ngươi không phủ nhận ta thân phận, vì sao liên thanh đại ca đều không gọi. Thượng quan đồng cười lạnh, nhiều năm như vậy, đại ca chính là vạn phần tưởng niệm ngươi đâu. Thảo Minh Nhi, ngươi muốn như thế nào đều hướng ta tới. Thượng quan thương lạnh giọng nói. Thượng quan gia cao thủ đã tất cả đều bị triệu tập lại đây, chỉ cần thượng quan minh được đến tự do, thượng quan thương căn bản không đem thượng quan đồng một người đặt ở trong mắt. Ha ha thượng quan đồng phảng phất nghe thấy được cái gì chê cười. Hát thương, ngươi là tưởng cùng ta nói, chúng ta ân đoán, cùng con của ngươi không có quan hệ. Nhưng ta nghe, như thế nào như vậy trói thai đâu. Nguyên bản, ta nhi tử nếu tồn tại, cũng nên lớn như vậy a. Thượng quan đồng lúc trước xảy ra chuyện thời điểm đã thành thân, thả hắn phu nhân người mang lục giác. Thượng quan đồng tin người chết chuyển quay lại phi vân đảo, hắn phu nhân thương tâm dưới, một thi hai mệnh. Bởi vậy, hắn hiện tại liền cái hải tử đều không có. Nhưng năm đó cho dù có. Thượng quan thương cũng sẽ không cho phép hắn hải tử tồn tại, chắc chắn nhổ cỏ tận gốc. Đại ca, ngươi nghe ta giải thích. Nam đó sự, đều là ngu lân bức ta. Ngươi cũng biết ngu ra xưa nay âm tà, hắn quắn sẽ dùng nhận không ra người thủ đoạn. Bởi vì các ngươi là cùng sinh người, hắn đã sớm theo dõi ngươi, thả hạ độc khống chế ta, ta không có lựa chọn khác. Thượng quan thương nhíu mày nói. Ngươi nói ra những lời này thời điểm, chính mình không cảm thấy buồn cười sao. Thượng quan đồng rũ mắt, thanh âm chấm thấp. Nếu ngươi như thế mặt dày vô sỉ, xem ra, là ta cho ngươi lễ gặp mặt không đủ phân lượng. Ngay sau đó, thượng quan đồng trong tay kiếm, xuyên thấu thượng quan minh thân thể, cố ý tránh đi yếu hại, đem hắn đinh ở trên mặt đất. Đây là con của ngươi, thượng quan gia hiện giờ thiếu chủ. Thượng quan đồng cười nhạo, bức tôn dung này, nếu là thượng quan gia liệt tổ liệt tông nhìn đến, có thể hay không không được căn bình. Dứt lời, thượng quan đồng túi người, ở thượng quan minh bên thai âm chắc chắc mà nói, lần đầu gặp mặt. Đại bá dạy cho ngươi một đạo lý, không phải ngươi đồ vỡ, không, muốn, đoạt. Thượng quan thương sắc mặt xanh mét, rốt cuộc nhịn không được, huy trưởng đánh lại đây. Mặt khác cao thủ cũng đều đồng thời đạo thủ. Thượng quan đồng khí định thần nhàn, rút kiếm đồng thời đem cả người là huyết thượng quan minh từ trên mặt đất túng lên, buộc chặt lặc thượng quan minh cổ xiềng xích, cười lạnh, thượng quan thương. Ta đến ba tiếng, cho ta quy xuống, nếu không, ta làm ngươi này bảo bối nhi tử tam tức lúc sau thấy Diêm Vương. 387 rất có giá trị tin tức Nửa đêm gió nổi lên Sóng biển cuồn cuộn Phi vân trên đảo quan gia đèn đuốc sáng trưng Chết đi nhiều năm trước thiếu chủ trở về Tàn hại hiện giờ thiếu chủ Huynh đệ rằng co, dương cung bạc kiếm Bị thượng quan thương triệu tập tới trưởng lão Cùng các đệ tử tuy vây quanh phòng nghị sự chờ đợi hiệu lệnh Nhưng trong lòng kinh nghi bất định Nhất thời không nghĩ ra loại này Cục diện rốt cuộc là như thế nào sinh ra Người sáng suốt trực giác Thượng quan đồng năm đó đột nhiên ngộ hại sợ là cùng thượng quan thương thoát không được căn hệ như ngu gia thượng quan gia như vậy thực lực hùng hậu lãnh đời gia tộc tuy càng giống một cái giang hồ đại phái nhưng có chút quy tắc cùng hoàng thất không có gì khác biệt thí dụ như quyền lực tranh đấu ích lợi tranh đoạn thân nhân tương tàn được làm vua thua làm giặc bốn biển đều sai được nhưng còn có câu nói cách muốn nói chạm thảo không trừ tận gốc mối họa vô cùng tận cười đến cuối cùng mới là chân chính người thắng lập tức thượng quan ra một các cao thủ đối mặt thượng quan đồng một người lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trong lòng lửa giận hủy thiên diệt địa thượng quan đồng, hành sự bạo ngược lại không lỗ mãng, hắn vừa trở về liền bắt thượng quan minh nơi tay, phủ vừa hiện thân liền dùng lôi đình thủ đoạn khống chế cục diện. thượng quan thương là có hai cái nhi tử, nhưng người bình thường ai cũng sẽ không bởi vì có hai cái nhi tử liền cảm thấy một cái đã chết không quan hệ, chỉ cần một cái tồn tại là được. bởi vậy, thượng quan đồng cường thế bức bách, ra tay tàn nhẫn, thượng quan thương vì kéo dài thời gian, giữ được thượng quan minh thánh mạng. Không thể không túi đầu, quỷ gối thượng quan đồng trước mặt. Thượng quan đồng đang cười. hắn băng hàn con ngươi gắt gao mà nhìn chầm chầm thượng quan thương, ngay từ đầu tiếng cười trầm thấp, tiện đà càng lúc càng lớn, cười đến cuối cùng, nước mắt đều ra tới. Trong tiếng cười, có hoán, có hận, có chào phúng, còn có vài phần bi thương thê lương. Đương tiếng cười dừng lại, thượng quan đồng nhắm mắt lại, lại mở, ngự khí sâu kín, em trai, ngươi hủy hoại ta cả đời. ngẩng đầu, nhìn ta. Dũ đầu thượng quan thương sắc mặt khó coi đến cực điểm, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thượng quan đồng. Thượng quan thương đã tưởng hảo, kế tiếp như thế nào trấn an thượng quan đồng, như thế nào yếu thế nhận sai, trước đem thượng quan minh cứu tới, thượng quan đồng đem không đáng sợ hãi. Kết quả, thượng quan thương bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, toàn thân máu nháy mắt đọc lại. Hắn cho rằng, tất cả mọi người cho rằng, thượng quan minh đối thượng quan đồng tới nói là cực kỳ quan trọng con tin, bởi vậy thượng quan đồng sẽ không giết hắn, ít nhất tạm thời sẽ không. Đã có thể ở thượng quan thương ngẩng đầu đồng thời, thượng quan đồng đống nhiên huy kiếm, ở mọi người phản ứng lại đây phía trước, nhất kiếm chém rứt thượng quan minh đầu. Sau đó, hắn nắm thượng quan minh máu chảy đầm địa đầu, tập tới rồi thượng quan thương trên người. Ấm áp huyết hồ thượng quan thương một đầu vẻ mặt. Phong nghị sự chung không khí phảng phất đều vào giờ phút này đình trệ. Ở đây người, không có ai chưa từng giết người, nhưng tình cảnh này, đó là thượng quan ra hành sự tàn nhẫn nhất tay trường lão, đều nhịn không được tim đập nhanh sợ hãi nay vẫn là năm đó vị kia rộng rãi ôn hòa hiền hậu thiếu chủ sao? đương nhiên, không phải, không có khả năng là. hết thệ đều phát sinh đến quá nhanh, lên làm quan thương phu u nhân vọt vào tới, vừa lúc nhìn đến thượng quan minh đầu từ thượng quan thương trên người rơi xuống, còn trên mặt đất lan lộn. a, thượng quan thương phu u nhân sắc mặt trắng bệnh, hét lên một tiếng, hôn mê qua đi. thượng quan thương hoàn hồn, giống điên rồi giống nhau hướng tới thượng quan đồng tiến lên, sắc mặt vặn vẹo mà giống to, giết hắn, giết hắn thượng quan đồng trong tay nhiễm huyết kiếm chặn thượng quan thương công kích cười lạnh nhìn quét thượng quan thương phía sau sắp vây công lại đây người năm đó hắn hãm hại ta cướp đi ta hết thảy hiện tại ta đã trở về các ngươi bên trong phàm là lựa chọn nguyện trung thành ta liền có thể mạng sống nếu không kết cục cùng thượng quan minh cung cấp không tin có thể thử xem thượng quan đồng lời vừa nói ra những cái đó cao thủ bước chân đều là một đốn thượng quan đồng thân phận chính là thượng quan thương một mở miệng liền nhận Hắn thật là năm đó thượng quan gia thiếu chủ, nguyên bản thượng quan gia người thừa kế. Nếu thượng quan đồng đã chết, là thượng quan thương giết, thượng quan thương thượng vị, những người này sẽ không vì thượng quan đồng bất bình. Nhưng hiện giờ tình huống là, hai anh em đều tồn tại. Mà những người này lựa chọn nguyện trung thành ai, đem theo chân bọn họ tương lai cùng một nhịp thở. Chọn sai, tất nhiên kết quả là, cùng kẻ thất bại cùng chết. Các ngươi thất thần làm cái gì? Chúng ta cùng nhau giết hắn. Thượng quan thương giống giận. Hắn thượng có một tia lý trí. Nhắc nhở những người đó, bọn họ giúp ai, mặt khác một phương liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn như thế cục thắng bại quyết định bởi với thượng quan gia này đàn cao thủ, nhưng bọn hắn là sống sờ sờ người, người sẽ tự hỏi, các có phán đoán, mặc dù tuổi trẻ đệ tử nhiều lựa chọn nguyện trung thành bọn họ càng quen thuộc thượng quan thương, nhưng rất có vài vị thực lực mạnh mẽ trường lão cũng không xem trọng thượng quan thương. Không đứng thành hàng không động thủ là không có khả năng, thường thường loại người này kết cục thảm hại hơn. Bởi vậy, đừng có một cái đệ tử hô to. Cứu gia chủ, rục sông lên trước khi, lại bị một vị dâu tóc hoa dâm trưởng lao từ sau lưng đánh một trưởng. Hôn chiến bắt đầu, thượng quan đồng cười lạnh liên tục, thượng quan thương lại sắc mặt hôi bại. Thượng quan thương, tặng cho ngươi nhi tử nói, đồng dạng tặng cho ngươi. Không phải ngươi đồ vật, không, muốn, đoạn. Thượng quan đồng dứt lời, nhất kiếm đâm chúng thượng quan thương cánh tay trái. Thượng quan thương vốn tưởng rằng thượng quan đồng mấy năm nay ở ngu lân trong tay, bất quá là cái kéo dài hơi tàn hoạt tử nhân nhưng chân chính giao thủ mới biết được thượng quan đồng thực lực thế nhưng ở hắn phía trên càng đáng giận chính là thượng quan gia cao thủ phản chiến duy trì thượng quan đồng không ở số ít tình thế phát triển đối thượng quan thương cực kỳ bất lợi hắn trưởng tử đã chết thảm ở thượng quan đồng trong tay mà hắn ý thức được lại đánh tiếp tối nay sợ sẽ là hắn ngày chết vì thế thượng quan thương hư hoàng nhất chiêu muốn chạy trốn đánh không lại tổng có thể trốn cái này định luật cũng không áp dụng với bất luận cái gì tình huống ít nhất thượng quan thương cắm cánh Thượng quan Đồng cũng sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu. Tiếng đánh nhau thẳng đến một canh giờ lúc sau mới rốt cuộc bình ổn. Phong nghị sự chung máu chạy thành sông, Thượng quan Đồng ngồi trở lại chủ vị, hắn dưới chân là Thượng quan Minh Trần trủi vô đầu thi thể, cách đó không xa quỷ mười mấy không lâu phía trước lựa chọn nguyện trung thành hắn cao thủ, bọn họ bên cạnh chính là những cái đó chọn sai chủ tử cao thủ thi thể. Mà Thượng quan Thương còn chưa có chết. Nguyên bản Thượng quan Đồng tỉ mỉ chuẩn bị, trói buộc Thượng quan Minh thiết sự xích, hiện giờ truyền ở Thượng quan Thương trên cổ. Hắn thân bị trọng thương, sắc mặt trắng bệnh, lấy khuất nhục tư thế, bị dạp trên đất. Thượng quan đồng tốn một chút trong tay xiềng xích, thượng quan thương thân mình run lên, về phía trước phát gục ở thượng quan minh thi thể thượng, thần sắc kinh hãi. Thượng quan đồng thấy thế, tựa hồ bị lấy lòng. cùng tiếu ba tiếng nói, A thương, đây là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị xích chó tử, thật là cùng ngươi thập phần xứng đôi. quỳ trên mặt đất mười mấy cao thủ, tuy rằng đứng thành hàng không sai, nhưng đến đây khác, nghe thượng quan đồng nói, như cũ trong lòng nhút nhát. Bởi vì thượng quan đồng thật sự quá độc ác. Bạo ngược máu lạnh, đối thượng quan thương hết sức nhục nhã tra tấn. Một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, thật thật thành không đội trời chung kẻ thù. Đại ca thượng quan thương nước mắt nước mũi ràn rủa, đầy mặt bi thương, nương còn ở, cầu ngươi xem ở nương ở phần thượng, tha ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Thượng quan đồng nghe vậy, thanh âm trầm thấp mà nở nụ cười, nương, nàng lao nhân ra còn sống đâu. Bất quá nếu ta nhớ không lầm nói, nàng từ nhỏ liền cưng ngươi. Luôn là dạy dỗ ta muốn cho ngươi, đã từng không ngừng một lần đề qua, làm ta đem thiếu chủ chi vị cũng nhường cho ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không không có bằng chứng hoài nghi năm đó mưu hại chuyện của ta nàng cũng có phần nhưng ngươi yên tâm, năm đó ngươi là như thế nào chế tạo ta chết giả, ta sẽ hảo hảo nói theo. Nương như thế nào sẽ có việc đâu. Dù sao nàng nhiều năm như vậy đều là một cái nhi tử, cũng không muốn chết muốn sống. Ngươi tồn tại, hoặc là ta tồn tại, đối nàng tới nói, không nên có khác nhau, ngươi nói đi. Thượng quan thương cả người run rẩy, đại, đại ca, đại ca ta thật sự sai rồi, đều là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta vô sỉ bị hội, ta không phải người, cầu xin đại ca lại cho ta một lần cơ hội, ta thật sự không dám, ta về sau toàn nghe đại ca nói, ta cấp đại ca làm trâu làm ngựa. Thượng quan đồng cười nhạo, không có đáp lại thượng quan thương nói, lại rời đi tầm mắt nhìn về phía quỷ gối cách đó không xa những người đó, ngựa mang chào phúng, người này à. Thật là quái thật sự. 20 năm trước, thượng quan thương vì cái thiếu chủ chi vị, đem ta bán đứng cấp ngu lân, làm ta biến mất. Liên ở tối nay, thượng quan thương vì hắn Âu hiếm nhi tử, cùng ta quỳ xuống xin tha. Nhưng con hắn thây cốt chưa lạnh, thi thể liền ở hắn thân mình phía dưới đại nặng, hắn thế nhưng bắt đầu cùng ta đàm luận huynh đệ huyết thống. Các ngươi nói, người này, thật sự có tâm sao. Quỳ trên mặt đất những người đó đại khí cũng không dám ra, nơi nào có người dám tùy tiện xuất đầu trả lời thượng quan đồng vấn đề. Chỉ cầu thượng quan đồng đừng đem lửa giận giải đến bọn họ trên người. Thượng quan đồng đảo cũng không muốn cho những người đó trả lời. hắn thu hồi tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía thượng quan thương, cười lạnh, ngươi có tâm, có phổi, bất quá là lang tâm, là cầu phổi. Không cần ở trước mặt ta trang đáng thương. Ngươi chỉ nhớ kỹ, con của ngươi, là bị ngươi giết chết, ở ngươi năm đó hám hại ta thời điểm, ở ta thê nhi chết đi thời điểm, ngươi nên nghĩ đến có hôm nay. Bất quá ngươi yên tâm, ta trước không giết ngươi rốt cuộc ngươi còn có một cái nhi tử không trở về chúng ta từ từ hắn ngươi muốn cho ngươi tiểu nhi tử chết như thế nào nghĩ tới tùy thời có thể nói cho ta nếu là thú vị cách chết ta sẽ tiếp thu ha ha ha ha. thượng quan thương thần sắc thống khổ nhắm mắt lại thượng quan đồng phân phối những cái đó cao thủ làm cho bọn họ đi đem thượng quan thương nữ nhi thượng quan mộng trảo lại đây mặt khác khống chế phi vẫn đảo, nếu thượng quan tề hoặc ngu ra người hiện thân không cần kinh động lập tức bẩm báo thượng quan mộng bị tìm được thời điểm nàng đang muốn thoát đi phi vân đảo nhưng nếu bị phát hiện tự nhiên liền đi không được bị thượng quan đồng ném đi đuổi kịp quan thương giam giữ ở một chỗ đồng thời bị giam giữ còn có thượng quan thương một thêm một thiếp thượng quan minh thê tử ngụy xinh đẹp cùng với thượng quan minh cùng tần hoa nhiễm hai người tàn phá thi thể ngoài ra còn có thượng quan đồng từ di châu đảo mang lại đây cung thị cùng với ngu lân hai cái tiểu thiếp cùng hai cái nữ nhi dùng hết toàn lực báo thù thượng quan đồng thê muốn cho thượng quan thương cảm nhận được thế gian này nhất cực hạn thống khổ tra tấn đều khó tiêu giải hắn trong lòng ngập trời cự hận đến nỗi đã từng bị thượng quan minh lấy đảm đương ngụy trang đi tìm thượng quan nhược nhi tử thượng quan lao phu nhân kỳ thật vẫn chưa bệnh nặng thượng quan đồng không có đi gặp hắn mẫu thân lại hạ lệnh đem nàng giam lỏng phân phó đi xuống lao phu nhân muốn gặp hắn đừng luận là muốn tuyệt thực vẫn là muốn thắt cổ đều không cần bẩm báo có một số việc thượng quan đồng không cần điều tra đương hắn thanh tỉnh kia một khắc liền cái gì đều đã biết hắn đã từng hiếu thuận hiểu chuyện yêu quý đệ đệ muội Nhưng cho tới bây giờ, hắn mới biết được, năm đó hắn, là thượng quan gia nhất ngốc một người. Bởi vì hắn cho rằng nơi này là gia, cho rằng những cái đó là hắn trí thân người, là hắn tại đây trên đời nhất đáng giá tín nhiệm người. Chính là kia phân ngu xuẩn tín nhiệm, làm hắn rơi vào thượng quan thương cũng không nhiều cao minh bấy dập, mất đi 20 năm thời gian, mất đi hắn nguyên bản có được hết thảy Trời đã sáng, thượng quan đồng như cũ ăn mặc kia thân nhiệm huyết quần áo, lặng lặng mà đứng ở hắn từ nhỏ đến lớn cư trú giữa sân. Hắn ở chỗ này lớn lên, ở chỗ này thành thân, nơi này nguyên bản là hắn quen thuộc nhất địa phương. Nhưng hiện tại, nơi này là thượng quan gia vứt đi sân, trong viện cỏ dại mọc thành cụm, phía sau phòng ốc rách nát. Sân một bên có hai cây, cùng hắn cùng nhau lớn lên, hai cây trung gian trói lại cái bàn đu dây, là hắn thân thủ làm, bàn đu dây tấm ván gô đã hủ bại tổn hại, theo gió nhẹ nhàng đông đưa. Nhắm mắt lại, thượng quan đồng còn có thể nhớ tới hắn Mỹ lệ ôn nhu thế tử, nhớ tới hắn cuối cùng một lần rời nhà trước một ngày làm tốt cái này bàn đu dây thật cẩn thận mà làm hắn người mang lục giáp thê tử ngồi ở mặt trên không dám đẩy chỉ là ôm nàng nhẹ nhàng lay động cười nói chờ bọn họ hài tử sinh ra liền có thể chơi mở mắt ra thượng quan bồng trong mắt thủy quang lập lòe bỗng nhiên nắm tay lại thật mạnh huy trưởng hai bên tường viện ầm ầm sợ hắn trong mắt lại lần nữa xuất hiện bạo ngược chi sắc, quay đầu lại nhìn phăng qua vẫn chưa vào phòng phi thân rời đi cái kia sơn phi vân trên đảo mặt ngoài xem ra Cùng ban đầu cũng không có bao lớn bất đồng. Trên đảo cũng có bình thường ba cánh, đối với thượng quan gia bên trong phát sinh biến cố hoàn toàn không biết gì cả. Trên đảo các nơi phòng thủ đều không có bất luận cái gì thay đổi. Chỉ có thân ở lốc xoáy trung tâm nhân tài biết, thượng quan gia tao nộ trăm năm tới nghiêm trọng nhất nguy cơ. Lựa chọn nguyện trung thành thượng quan đồng người, đều thật cẩn thận như đi trên băng mỏng, bởi vì bọn họ không thể không hoài nghi, thượng quan đồng nếu là nổi điên phát cuồng có khả năng liền bọn họ những người này đều sẽ tao đương. Các nhật Bị thượng quan tề đi trước phái trở về mật báo hai vị trưởng lão, ở thượng đảo lúc sau cũng không phát hiện dị thường, thậm chí tiến thượng quan gia lúc sau gặp được bọn họ quen thuộc huynh đệ, sau đó, bị đưa tới gia chủ trước mặt. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, hiện giờ gia chủ, đã không phải thượng quan thương. Hai vị này trưởng lão bị phái trở về thời điểm, thượng quan tề vẫn chưa cùng bọn họ nói quá nhiều, chỉ nói làm cho bọn họ nói cho thượng quan thương, từ ngu ra đảo tẩu người nào đó rất có thể sẽ đến phi vân đảo sinh sự. Làm Thượng Quan Thương cẩn thận. Lời này, Thượng Quan Thương vừa nghe là có thể ý thức được sao lại thế này. Đáng tiếc, trung quy là chậm một bước. Bất quá hai vị này trưởng lão đảo cũng tức thời, thấy thế không có nhiều ít do dự, liền quy xuống nhận tân chủ. Bởi vì Thượng Quan Thương đã bị thua, bọn họ lại không nguyện trung thành Thượng Quan Đồng, chính là chính mình tìm chết. Huống hồ, Thượng Quan Đồng lại không phải cái gì người ngoài, nếu năm đó không xảy ra việc gì, hắn danh chính luôn thuận nên là Thượng Quan gia gia chủ. Nếu phản chiến, Hai vị trưởng lão không cần ép hỏi, liền đem ngu lân cùng thượng quan tề hành tung tất cả đều công đạo. Đương nhiên, chỉ có thể nói đến bọn họ trở về, sẽ đi trước Di Châu đảo, lại đến Phi Vân đảo. Đến nỗi Di Châu trên đảo tình huống, hai vị này không đi lên, cũng không rõ ràng. Bất quá không quan hệ, thượng quan đồng chính mình rất rõ ràng, bởi vì đó là hắn thân thủ việc làm. Hắn chỉ cần biết, đại khái này một hai ngày, ngu lân cùng thượng quan tề nên lại đây, hắn sẽ chuẩn bị sẵn sàng, hảo hảo hoan nên bọn họ. Hôm sau đêm khuya thời gian, mấy con thuyền nhỏ đến gần rồi phi vân đảo. Thượng quan tề nhìn bóng đêm dưới đen tối đảo nhỏ, cảm giác rất là bất an. Bởi vì không cần hoài nghi, bọn họ đã lạc hậu thượng quan đồng ít nhất hai ngày, không có gì bất ngờ xảy ra, thượng quan đồng ngày hôm trước là có thể trở lại phi vân đảo. Hiện tại duy nhất vô pháp xác định nhưng lại quan trọng nhất chính là, thượng quan thương đã đem thượng quan đồng giải quyết, vẫn là thượng quan thương đã bị thượng quan đồng giải quyết. Nếu là người trước, bọn họ thượng đảo, tự nhiên bình yên vô sự. Nếu là người sau, bọn họ thượng đảo, sợ là không có đường sống. Thượng quan tể có thể nghĩ đến, ngu lân tự nhiên cũng có thể tưởng được đến. Hai người liếc nhau, trao đổi một cái hiểu lòng không tìm ánh mắt, ngu lân mở miệng, sai khiến hắn thuộc hạ thượng đảo điều tra tin tức. Thượng quan tể theo sau mở miệng, cũng sai khiến hai người thượng đảo. Mà ở kia bốn người phụng mệnh lên bờ đồng thời, thượng quan tể hạ lệnh lui lại đến an toàn khoảng cách đi chờ đợi tín hiệu. Vì để ngừa vắng nhất, thượng quan tể phái ra chính là hắn tâm phúc, ngu lân cũng thế Ở bọn họ dự tính thời gian trong vòng, thấy được từ phi vân trên đảo lên không tín hiệu yên, là an toàn tín hiệu. Ngu lân thở dài nhẹ nhõm một hơi, thượng quan tể mày vẫn chưa răng ra, có nghĩ thẩm chờ một chút, hoặc là trước làm ngu lân xuống phong. Nhưng ngu lân đương nhiên sẽ không cấp thượng quan tể trốn đi cơ hội, hạ lệnh mọi người cùng nhau lên bờ. Lên bờ thời điểm, hết thể như thường. Hướng trong đi, như cũ bình thường. Nhìn thấy thượng quan thương thời điểm, ngu lân trong lòng bung lỏng, thượng quan tể cũng rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Thượng Quan Huynh có thể thấy được đến ta thế nữ. Thượng Quan Đồng hẳn là còn chưa có chết đi. Ngưu Lân thần sắc vội vàng hỏi. Thượng Quan thương khẽ hừ một tiếng, như thế nào? Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tính toán tiếp tục làm hắn cho ngươi đương hoạt tử nhân ký chủ. Ngưu Lân lạnh giọng nói, hắn giết ta nữ nhi. Bất quá ta đương nhiên vẫn là hy vọng hắn tồn tại, một ngày kia vì ta tục mệnh. Thượng Quan Huynh ngươi năm đó không cũng chính miệng nói, ngươi chán ghét nhất huynh trưởng giống cái xác không hồn giống nhau tồn tại, là một kiện rất thú vị sự tình sao? Ta nói rồi lời này. Ta như thế nào không nhớ rõ. Thượng quan thương rũ mắt giấu đi đáy mắt tâm u. Hắn rốt cuộc đã chết không có. Ta thê nhi ở nơi nào. Ngu lân nhữ mày hỏi. Thượng quan thương lại nhìn về phía thượng quan tề. Làm con thứ, ngươi không có quyền kế thừa. Có phải hay không cùng ngươi phụ thân giống nhau. Tuy rằng vô năng lại trong lòng oán hận ghen ghét. Thượng quan tề thần sắc cứng đờ. Ngu lân đột nhiên phát hiện không đúng. Ngay sau đó, liền thấy cách đó không xa ngồi ngay ngắn thượng quan thương. Từ trên mặt bóc một trường ra người mặt nạ, lộ ra chân rung, thình lình chính là thượng quan đồng. Ngu lân cùng thượng quan tề mang về tới người vẫn chưa theo chân bọn họ cùng vào cửa, hai người thấy tình thế không chuyển biến tốt đẹp thân muốn chạy, lại bị một đám thượng quan gia cao thủ ngăn chặn đường đi. Những người này thượng quan tề đều rất quen thuộc, bên trong còn có bị hắn đi trước phái trở về báo tin kia hai vị. Hắn lo lắng nhất sự tình phát sinh đến so với hắn tưởng tượng còn muốn dễ dàng, cái gọi là trung thành, ở cái này gia tộc, tựa hồ căn bản không tồn tại ngu lân không cần ngươi thế nữ chạy cái gì thượng quan đồng cười lạnh ta muốn cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy không giết tri ân còn có ta hảo chất nhi thế nhưng đều không hỏi một câu cha ngươi ở nơi nào sao hắn sẽ thương tâm khổ sở đã sớm dự đoán được ngu lân sẽ dùng độc bởi vậy thượng quan đồng lựa chọn tiên hạ thủ vi cường thượng quan gia cũng không phải không có độc dược thả đại bộ phận đều là ngu lân hữu nghị đưa tặng cấp thượng quan thường. một lần nữa dùng hồi ngu lân trên người thượng quan đồng cảm thấy phi thường thích hợp Lại lợi hại thần y yề, cũng không phải là bách độc bất xâm. Mà bị ngu gia chế tạo ra tới vô sắc vô vị độc dược, chính bọn họ cũng không có khả năng phòng được. Bởi vậy, ngu lân cùng thượng quan tề chưa đổi kịp quan ra chặn đường cao thủ giao thượng thủ, liền cảm giác khí huyết cuồn cuộn, hộp máu không ngừng. Đây là ngươi tặng cho ta kia hảo đệ đệ độc dược, còn nhớ rõ đi. Thượng quan đồng hư lạnh một tiếng, bằng không ngươi cho rằng, ta vừa mới cùng ngươi vô nghĩa cái gì. Ngu lân sắc mặt xanh mét. Đôi mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chầm chằm thượng quan đồng, thượng quan tề lại che lại ngực, lập tức quỳ xuống, bá phụ. Người cùng cha ta ấn đoán, ta tại đây phía trước căn bản không biết gì. Ta cái gì cũng chưa làm. Thì tính sao? Thượng quan đồng hỏi lại. Thượng quan tề thần sắc cứng đờ, tiện đà lại mở miệng nói, ta biết một cái rất có giá trị tin tức, có thể nói cho bá phụ, chỉ cầu bá phụ phóng ta một con đường sống. Nói đến nghe một chút. Thượng quan đồng khẽ gật đầu. Lúc trước từ di châu đảo cứu đi bá phụ cái kia tần đêm, hắn là thượng quan nhược nhi tử. Thượng quan tề nói, thân xác đại biến chính là ngu lân, ngươi nói cái gì? Thượng quan nhược nhi tử. Tần đêm là thượng quan nhược nhi tử. Chuyện này không có khả năng. Làm bị thượng quan nhược cự tuyệt cũng vứt bỏ nam nhân, nàng vẫn luôn là ngu lân ý nan bình. Mà tần đêm lại là trực tiếp hủy diệt ngu ra mấu chốt nhân vật, ngu lân vừa nghe liền khí tạc. Thượng quan tề coi trọng quan đồng như mày, tiếp theo nói, bá phụ, đây là thật sự. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói, hiện tại trong tay hắn đồng thời nắm ngu ra cùng thượng quan gia trí bảo. Bá phụ ngàn vạn cẩn thận, cũng không nên bị hắn lợi dụng. Thượng quan tề nói ra chuyện này, gần nhất muốn lấy lòng thượng quan đồng, thứ hai tưởng châm ngỏi thượng quan đồng cùng tần đêm quan hệ, vì chính mình tranh thủ tới chạy trốn xoay người cơ hội. Tuy rằng, kỳ thật thượng quan tề cũng không có xác nhận, tần đêm thật là thượng quan nhược nhi tử. Thượng quan tề dứt lời, thượng quan đồng chậm rãi cười, ha ha, nguyên lai like cái kia tiểu hữu lại là cháu ngoại của ta. Không tuổi, rất có tiền đồ, so các ngươi này đó món lòng lợi hại nhiều. Ta nguyên còn đang suy nghĩ, như thế đại ân, dùng cái gì vì báo? Cái này nhưng thật ra đơn giản. Ngô gia đã bị hắn cướp sạch, ta có thể đem Thượng quan gia sở hữu bảo vật, tính cả các ngươi tánh mạng, một khối đưa cho hắn làm đã tạ. 388 Ta nhi tử, thực xuất sắc đi. Thượng quan thương một nhà đoàn tụ, chỉ là đoàn tụ phương thức, làm cho bọn họ mỗi người đều tưởng hồ máu. Trừ bỏ Thượng quan minh Hắn đã chết, phun không ra. Ngu lân cùng hắn thê nữ cũng với thượng quan gia địa lao bên trong đoàn tụ. Vừa thấy mặt, cung thị tú ngu lân hỏi, vĩ nhi đâu? Ngươi không phải đi cứu vĩ nhi sao? Ngu lân trong cơn giận dữ, đẩy ra cung thị, cơm miệng. Hắn đã tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn lo lắng nhi tử. Hú hồ, ngu vĩ bị tần đêm sở trảo, có lẽ so rừng ở thượng quan đồng cái kia kẻ điên trong tay càng an toàn vài phần. Cung thị khóc, ngu lân hai cái tiểu thiếp đi theo khóc, hai cái nữ nhi cũng khóc ồ ồ nuốt nuốt làm người bực bội không thôi ngu lân ngươi là heo sao nhiều năm như vậy thế nhưng làm thượng quan đồng chạy trốn còn khôi phục ký ức ngươi lúc trước như thế nào cùng ta nói thượng quan thương vừa thấy ngu lân giận cực chất vấn ngu lân nghe vậy hư lệnh một tiếng ngươi lại so với ta hảo đi nơi nào nhiều năm như vậy làm cho thượng quan gia gia chủ thượng quan đồng một người trở về là có thể dễ dàng cướp đi ngươi hết thảy nếu không phải ngươi không thấy hảo hắn sự tình gì đến nỗi này Thượng quan thương lạnh giọng nói. Ngu lân cười nhạt, ngươi đến bây giờ còn không thừa nhận ngươi ở thượng quan đồng trước mặt cái gì đều không phải sao. Năm đó nếu không phải ta giúp ngươi, ngươi nào có cơ hội lên làm thượng quan gia gia chủ. Thượng quan tề khoanh chân ngồi ở trong một góc, nghe ngu lân cùng thượng quan thương ngươi một lời ta một ngữ thế nhưng đối mắng lên, lập tức chỉ có một cảm giác, hai người kia thua đều không oan, một cái so một cái xuẩn. Hôm sau, thượng quan đồng hiện thân. Đại ở trong tối vô thiên nhật địa phương, cảm giác như thế nào? Thượng quan đồng cười lạnh, ta hẳn là đem các ngươi quan cái 20 năm, mới không làm thất vọng các ngươi đối ta 20 năm chiêu đãi. Ngu lân nhíu mày, thượng quan đồng, tần đêm sở di cứu ngươi, chỉ là vì mượn sức càng nhiều nhân vi hắn sử dụng, tới đối phó ta. Đừng trách ta không có nói tình ngươi, ngươi đem tần đêm đương người một nhà, đến cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Thượng quan đồng cười lạnh, nghe tới, thật là làm tốt ta suy nghĩ đâu. Nhưng thượng quan đồng hiện tại có được toàn bộ hoàn chỉnh ký ức hắn biết ngu lân cùng thượng quan thương như thế nào đối đai hắn đồng dạng cũng biết nam cung hành cùng diệp linh như thế nào đối đai hắn năm đó hắn nhìn lầm người kết cục thê thảm nhưng hiện giờ sẽ không tái phạm xuẩn. lần đầu tiên chân chính gặp mặt nam cung hành cùng diệp linh hỏi thượng quan đồng thân phận hỏi hắn hay không phải về nhà nói có thể vì hắn chuẩn bị lộ phí lại nhắc nhở hắn về nhà khả năng sẽ lại lần nữa bị ngu lân bắt được hắn từ diệp linh trong mắt nhìn đến chỉ có tỏ mỏ mà thôi nam cung hành ở tính kế Thượng Quan Đồng không như vậy cho rằng, liền tính Nam Cung Hành lúc trước cứu hắn là bởi vì hắn tất nhiên là ngu lân tử địch, nhưng đây là sự thật, không gì hảo thuyết. Chân chính có thực lực có năm chắc người, căn bản khinh thường với dùng bất nhập lưu thủ đoạn. Nam Cung Hành một người cũng đã đem ngu ra hủy đến không sai biệt lắm, yêu cầu lợi dụng Thượng Quan Đồng sao? Thượng Quan Thương trong lòng lo sợ, không biết Thượng Quan Đồng vì sao tự mình lại đây, tuyệt đối không chuyện tốt. Thượng Quan Thương, ngươi có phải hay không thực hối hận, Nam đó không có trực tiếp giết chết ta lấy tuyệt hậu họa thượng quan đồng hỏi không đợi thượng quan thương trả lời thượng quan đồng ánh mắt lại dừng ở ngu lân trên người ngươi có phải hay không thực hối hận không nên trợ ta tăng lên thực lực ngược lại họa cập tự thân ngu lân trầm mặc không nói hối hận cũng đã chậm nếu lại tới một lần hắn khả năng còn sẽ làm đồng dạng sự bởi vì thượng quan đồng đối hắn hữu dụng thả hắn yêu cầu thượng quan đồng có cao cường thực lực chỉ là thật có thể trọng tới ngu lân thề, nhất định xem chết thượng quan đồng tuyệt đối không thể cho hắn đào tẩu hoặc khôi phục ký ức cơ hội thượng quan đồng tiếng cười tại địa lao bên trong có vẻ thực quỷ dị đa tạ các ngươi nhắc nhở các ngươi sai lầm ta đương nhiên không thể tái phạm bất quá yên tâm ta tạm thời không giết các ngươi chỉ là có điểm tiểu lễ vật muốn tặng cho các ngươi thứ này các ngươi hai vị hẳn là đều không xa lạ thấy thượng quan đồng lấy ra một cái quen thuộc dự bình ngu lân cùng thượng quan thương thần sắc đại biến thượng quan thương từ ngu lân nơi đó được đến quá rất nhiều loại dược vật độc vật mỗi một loại sở thịnh phóng dược bình đều không giống nhau mà loại này là hoàn toàn hủy bỏ nội lực. Trực tiếp hủy diệt đan điền kinh mạch, căn bản không có khôi phục như lúc ban đầu khả năng. Ngu lân cùng thượng quan thương đều còn ở tính toán như thế nào đào tẩu, như thế nào xoay người, nhưng nếu là biến thành phế nhân, sẽ không bao giờ nữa khả năng có cơ hội. Thượng quan đồng như nguyện nhìn đến ngu lân cùng thượng quan thương trong mắt hoảng sợ, hắn vừa lòng mà cười, tự mình qua đi, bẻ ra bọn họ miệng, đem vượt qua dùng lượng thuốc viên đảo đi vào, lại hướng bọn họ ngực đánh một trường, cưỡng bách bọn họ nuốt xuống đi. Thượng quan đồng bông tay đồng thời, Ngu Lân cùng thượng quan thương phản ứng đều là nôn khan, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Nơi này cần thiết muốn khen một chút Ngu gia chế dược kỹ thuật, vì phòng ngừa mục tiêu nhân vật nuốt vào dược vật có nổ ra hoặc giấu ở răng sau không nuốt khả năng, Ngu gia đối với đại bộ phận đặc chế dược vật, đều tiến hành rồi vào miệng là tan bản tăng mạnh, thả đa số đều thành công. Lúc trước Ngu Lân đối Ngu ra dược vật có bao nhiêu tự tin tự đắc, hiện tại liền có bao nhiêu hầm mất. Bất quá sau một lát, hai người hộp máu không ngừng ngã trên mặt đất. Tuy rằng dược vật quá liều, nhưng cũng không sẽ nguy hiểm cho tính mạng, hiệu quả tự nhiên càng thêm hoàn toàn. Rồi sau đó, địa lao người, có một cái tính một cái, tất cả đều đừng nghĩ chạy. Cuối cùng đến thượng quan tề, hắn cái này là thật sự luôn uống, quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin thượng quan đồng phóng hắn một con ngựa, đánh thân tình bài tự nhiên vô dụng, tỏ lòng trung thành, phát thề độc, thượng quan đồng đều như là không nghe thấy, cũng không có cấp thượng quan tề bất luận cái gì đặc thù đãi ngộ. Thượng quan Đồng thu hồi vô dụng xong dược, thưởng thức hắn kẻ thù một đám tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hộp máu tam thang bộ dáng, trong lòng buồn bực phóng thích không ít. Thượng quan Đồng ngồi xổm thượng quan Tề bên cạnh, trong tay nhiều một phen sắc nhọn tiểu đao, ở thượng quan Tề trên mặt vẽ ra từng đạo máu chảy đầm địa khẩu tử. Thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi như thế nào biết tần đêm là thượng quan nhược nhi tử? Thượng quan Tề chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rào ở bên nhau, đan điền như là nổ tung giống nhau, gân mạch đứt gãy, cả người xuất huyết, nghe được thượng quan Đồng vấn đề, hắn toàn thân run rẩy, đứt quãng mà trả lời, bởi vì, bởi vì tần đêm, lúc trước dùng tên giả, thượng quan đêm, thượng quan đồng ngưng mắt, tiếp theo nói, không, không có thượng quan tề lắc đầu, thượng quan đồng nhíu mày, liền bởi vì hắn từng dùng tên giả thượng quan đêm, ngươi liền nhận định hắn là thượng quan nhược nhi tử, thượng quan tề dùng trầm mặc tỏ vẻ khẳng định, kỳ thật hắn không có nhận định, nguyên bản lần trước ra cửa, đi cùng ngu lân tiến đến tần quốc khai nguyên thành, chính là vì kiểm chứng chuyện này nhưng không lâu phía trước thượng quan tề lại đích xác đối thượng quan đồng công bố tần đêm chính là thượng quan nhược nhi tử thượng quan đồng nhớ tới nhìn thấy nam cung hành lúc ấy hắn mang ra người mặt nạ dung mạo đuổi kịp quan nhược không hề tương tự chỗ thượng quan đồng ánh mắt đột nhiên âm trầm đao nhọn rời tay đem thượng quan tề tay phải đình ở trên mặt đất thượng quan tề phát ra giết heo kêu thảm thiết hắn ròng ròng mấy dù hôn mê qua đi thượng quan đồng hướng tới hắn ngực hung hăng mà đạp một chân thế nhưng không phát hiện ngươi so thượng quan thương càng thêm vụ về Liên bởi vì một cái dùng tên giả, nhận định tần đêm là thượng quan nhược nhi tử. Hại ta thật cho rằng cái kia tiểu hữu là ta cháu ngoại trai. Ngươi chờ, nếu hắn thật là đảo thôi, nếu không phải, ta đem ngươi băng vì cá. người tới. Thượng quan đồng gọi tới người, làm đem địa lao này đó người sống thu thập một chút, hết thể mang đi. Hắn hiện tại không nghĩ đai ở phi vân đảo, tổng làm hắn nhịn không được nhớ tới chính mình chết đi thê tử hòa thượng chưa xuất thế liền chết non nhi tử. Hắn tính toán này liền đi tần quốc khai nguyên thành. Tìm kia tần đêm, chuyện thứ nhất, xác nhận hắn đuổi kịp quan gia rốt cuộc có hay không quan hệ. Đến nỗi vì cái gì vội vã xác nhận, thượng quan đồng nhất thời cũng không tưởng nhiều như vậy, chỉ là gấp không chờ nổi muốn làm như vậy. Tuy rằng tần đêm hay không là thượng quan đồng cháu ngoại trai chuyện này còn chờ kiểm chứng, nhưng thượng quan đồng nói muốn đem thượng quan gia bảo vật đều đưa cho tần đêm, là nghiêm túc. Khác không đề cập tới, có một việc xác định không thể nghi ngờ. Nếu không phải tần đêm cứu rút thượng quan đồng kết cục, Có cực đại khả năng thật bị ngu lần coi như nhiều một cái mệnh thể xác, nói vậy, còn không bằng đã chết. Thu hận muốn báo, ân tình cũng muốn báo. Bởi vì báo quá thù lúc sau, thượng quan đồng đối tương lai thực mê mang, trừ bỏ báo ân ở ngoài, căn bản không thể tưởng được hắn có thể làm cái gì, cũng căn bản nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Thượng quan gia lớn nhất con thuyền chuẩn bị dương buồm đi xa, từng ngụm đại dương gỗ bị nâng lên thuyền, bên trong là cái gì, thượng quan đồng lười đến xem. Hắn chỉ phân phó làm người đem thượng quan gia tàng bảo khố cùng tàng thư các bên trong đồ vật, tất cả đều dọn đến trên thuyền đi. Ngoài ra, còn có thượng quan đồng kẻ thù nhóm, cũng đều bị đưa đến trên thuyền, nhốt ở một chỗ. Kế tiếp, thượng quan đồng tính toán là, tâm tình không tốt, liền đi ngược một chút những cái đó món lỏng, tâm tình tốt thời điểm, càng muốn hung hăng ngược bọn họ, đây là hắn lập tức duy nhất cảm thấy có ý tứ sự. Mấy ngày sau, thuyền lớn tới gần gì châu đảo. Ngu Lân đã bị tra tấn đến không ra hình người bị thượng quan đồng tún kéo dài tới đầu thuyền, lại xem một cái đi, đời này ngươi cũng không tất còn có cơ hội đã trở lại. thượng quan đồng cười lạnh, bất quá chờ đến khai nguyên thành, ngươi cùng con của ngươi liền có thể đoàn tụ, cao hứng sao? nói thật, ta thực ghen ghét đâu, rốt cuộc ngươi đuổi kịp quan thương đều có nhi tử, hiện giờ chỉ ta không có. ngu lân nhìn quen thuộc di châu đảo, nhớ tới quá vãng đủ loại, thần sắc thống khổ nhắm mắt lại. thượng quan đồng đem ngu lân ném trở về, hạ lệnh tốc độ cao nhất đi, vòng qua di châu đảo không ở bên này dừng lại liên ở thượng quan gia thuyền lớn dần dần ly di châu đảo đi xa khi hai người xuất hiện ở di châu đảo tối cao kia tòa sơn đỉnh núi là hai nữ nhân làm người dẫn đầu người mặc một bộ màu đen váy dài hát xa che mặt lộ ra tới con ngươi có thể nhìn ra cũng không tuổi trẻ một nữ nhân khác một bộ phân váy dung mạo giàu hảo ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng nương chúng ta vì sao phải tới nơi đây to như vậy trên đảo một người cũng chưa Phần Y ghi hẻ Nữ Tử hỏi, mặc Y ghi hẻ Nữ Tử trầm mặc, nhìn kia con thuyền lớn ở trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ, thu hồi tầm mắt, phi thân xuống núi. Phấn Y ghi hẻ Nữ Tử vội vàng đuổi kịp. Trên biển nửa đêm rất lạnh, thượng quan đồng vẫn chưa đi vào giấc ngủ, trong tay hắn cầm một kiện đã phai màu tiểu y hệ phục ôm ở trước ngực, nhắm mắt lại, khoe mắt thủy sắc trong suốt. Đây là hắn ở phi vân đảo chính mình trong phòng tìm được, hắn phu nhân năm đó cho bọn hắn chưa xuất thế hải tử thân thủ làm đồ lót, nhất thời trong ngực tràn đầy phất ướt. Thượng Quan Đồng ngửa mặt lên trời thét dài, bi thương thanh âm chuyển đến thật xa. Thuyền lớn đi, trên thuyền người vẫn chưa phát hiện có người từ trong biển tới gần. Bóng đêm chính là hoàn mỹ nhất che lấp. Bốn cái phương hướng, tám người từ tầng dưới chốt lẻn vào thuyền trung, ra tay liền dùng độc. Phát hiện không đúng người chưa phát ra âm thanh liền ngã xuống. Khoảng cách thuyền lớn cây số ở ngoài, một con thuyền thuyền nhỏ không nhanh không chậm mà đi phía trước đi. Trên thuyền hai người đúng là hôm nay xuất hiện ở Di Châu đảo kia đối mẹ con. Thượng Quan Đồng nghe được tiếng đánh nhau. Lao ra đi thời điểm, thượng quan gia cao thủ đã ngã xuống hơn phân nửa. Cũng không phải bọn họ thực lực không đủ, mà là bọn họ ở mình, đối phương ở trong tối, thả dùng thập phần lợi hại độc vật mở đường. Người tới tất cả đều là nữ tử, hát xa che mặt, cầm trong tay lo nào, huấn luyện có tố, phối hợp ăn ý. Thượng quan đồng rút kiếm, đón nhận một nữ nhân, thực mau bị hai nữ nhân vây công, nhưng những người này thực lực căn bản úy hiếp không đến hắn. Đáng tiếc thượng quan đồng không lâu phía trước ở di châu trên đảo đối ngu lân cùng thượng quan tề dùng thủ đoạn lại bị người phản dùng ở trên người hắn đột nhiên cảm giác đan điền cản trở thượng quan đồng thầm nghĩ không tốt biên đánh biên lui đến mép thuyền biên thả người nhảy xuống trên thuyền nữ nhân vẫn chưa xuống biển đuổi theo ngược lại công kích mặt khác cao thủ thuyền lớn ở trên mặt biển theo gió lay động không hề đi phía trước một bó sáng ngời tín hiệu yên ngắn ngủi chiếu sáng lên bầu trời đêm thuyền nhỏ như mũi tên chớp mắt công phu tới rồi phụ cận trên thuyền mẹ con phi thân dựng lên, dáng người chuyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở thuyền lớn bong tàu thượng. chủ tử chỉ đào tàu một cái. mặc y nữ tử nghe được bẩm báo, ánh mắt nhàn nhạt, đem người đều mang lại đây. bốn cái nữ tử cầm trong tay cây đuốc, chiếu sáng bong tàu, mà trên thuyền người sống đều bị kéo lại đây. chủ tử người đều đưa tới. mặc y nữ tử nghe được bẩm báo, xoay người nhìn về phía trên mặt đất mười mấy hào người, ánh mắt dừng ở ngu lân trên người, mở miệng đem hắn mang lại đây dứt lời hướng tới một phòng đi đến ngu lân thân thể gặp bị thương nặng thập phần suy yếu hắn biết này con thuyền bị người bắt cóc trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng chỉ cần không ở thượng quan bồng trong tay hắn liền có chạy trốn xoay người khả năng ngu lân tự nhận là hắn y lý thuật độc thuật cổ thuật đều là đáng giá giao dịch tư bản ngu lân bị hai nữ tử kéo vào phòng ném xuống đất hai người lui ra ngoài từ bên ngoài đem cửa đóng lại ngu lân nỗ lực ngầm đầu chỉ nhìn đến một cái yểu điệu màu đen bóng dáng hắn mở miệng hữu khí vô lực mà nói ta là di châu đảo ngu gia gia chủ bị kẻ gian làm hại nhận được các hạ cứu giúp chỉ cần các hạ đưa ta đến an toàn địa phương ta chắc chắn có thâm tạng ngu gia như thế nào lưu lạc đến tận đây mặc ý ghi hề nữ tử mở miệng nhưng vẫn chưa xoay người lại đây ngu lân mạc danh cảm thấy thanh âm này giống như ở nơi nào nghe được quá nhưng lại vô pháp xác định đối với mặc ý ghi hề nữ tử vấn đề ngu lân trực giác người này biết ngu gia Tự nhiên cũng biết ngu ra ở y hề độc phương diện tạo nghệ, này đối hắn là chuyện tốt, có giao dịch nhưng làm. Ngu lân thở dài, việc này nói ra thì rất dài, ngu ra ra phản đồ. Ngươi là nói, ngu thiên cùng ngu chú sao? Vẫn là nói, bọn họ đồ đệ. Mặc y hề nữ tử thanh âm khinh phiêu phiêu. Ngu lân bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi như thế nào biết? Người rốt cuộc là ai? Mặc y hề nữ tử chậm rãi xoay người, giơ tay, gỡ xuống trên mặt màu đen khăn che mặt, nhìn ngu lân. Khẽ cười một tiếng, lân ca ca, đã lâu không thấy. ngu lân không thể tin tưởng mà nhìn mặc y nữ tử gương mặt kia, sắc mặt văn mẹo, thanh âm đều thay đổi điều, thượng quan ngược. Nay không phải hắn trong trí nhớ thượng quan ngược, nhưng hắn nhận được gương mặt này, bởi vì đây là hắn tự mình vì thượng quan ngược tìm được chuyển sinh ký chủ. Mặc y nữ tử ý cười gia tăng, khẽ vớt một chút chính mình sừng mặt, nguyên lai, like, lân ca ca còn nhớ rõ ngươi chuyên môn vì ta tìm thấy cái này thân mình đâu. Nhoáng lên thật nhiều năm qua đi. Thật là không nghĩ tới, tái kiến sẽ là cái dạng này tình hình. Ngu lân gắt gao mà nhìn chằm chằm thượng quan nhược, nghiến răng nghiến lợi, người tiện nhân này. Thượng quan nhược ý cười không giảm, nhiều năm như vậy qua đi, lân ca ca vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn, trách không được thủ không được ngu già trăm năm cơ nghiệp. Bất quá, kỳ thật cũng trách không được lân ca ca, ai làm người địch nhân quá cường đại, quá thông minh đâu.